Thế nhưng là, đi nơi nào đâu? Cái này yêu đảo, cuối cùng ở đâu mới là an toàn? Đổi buồn cười chính là, đang ở yêu đảo, khiến một dịch sợ hãi cũng không phải yêu, mà là người. Còn là trở lại kim ngân bãi đi. mục dịch trong nháy mắt có chút nản lòng thoải trí, nhận rõ nhân tâm đáng ghê tởm, nhìn thấu thế gian ấm lạnh, có lẽ cái này tu tiên lên giới, cũng không có biểu hiện ra như vậy rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Đương nhiên, hắn cũng không dám trực tiếp trở lại kim ngân bãi, mà là cố ý vòng một cái vòng lớn đi một cái khúc chết vốn lượn lộ tuyến từng bước hướng kim ngân bãi tới gần trên đường đi mục dịch gấp bội cẩn thận một khi gặp được đệ tử khác tung tích vô luận là người nào mục dịch đều tận lực che giấu lên bản thân hắn thậm chí thay đổi quần áo và trang sức bịt kín gương mặt như vậy thật sự không thể tránh thoát chạm mặt đối phương cũng khó có thể tại vội vàng thoáng nhìn lúc giữa nhận ra hắn mục dịch thân phận hơn nữa mỗi một lần gặp đồng môn đệ tử mục dịch liền sẽ cải biến cố ý hành vi phương hướng khiến dùng cái này truy tung người của hắn, căn bản tìm không thấy chuẩn xác lộ tuyến, không biết thiết đạn bây giờ đang ở đâu có. Mục Dịch trong lòng đống nhiên vang lên Vương Nhược Phong, có lẽ Vương Nhược Phong đúng là cái này yêu đảo bên trên, duy nhất có thể làm cho Mục Dịch tín nhiệm mà lại thực lực mạnh mẽ nhân vật. Chương 89 đánh vỡ. Nếu như hắn ở chỗ này, có lẽ ta liền không cần như vậy trốn trốn tránh tránh rồi. Mục Dịch thì thào nói ra, hắn trong lúc đó thập phần lý giải Vương Nhược Phong nhìn thấy tâm tình của hắn. Cái loại này tại hiểm ác trong hoàn cảnh, đã có duy nhất có thể tín nhiệm tồn tại, dường như trong đêm tối gặp được một đường hào quang. Có lẽ chính là bởi vì đáng quý, vì vậy loại này không mang theo trao đổi ích lợi tình hữu nghị, mới càng lộ vẻ di chân chân quý. mục dịch một đường cẩn thận từng ly từng tí, ngẫu nhiên gặp được một hai con yêu thú, cũng sẽ không chỉ hoãn quá lâu, hoặc là ba đến hai lần xuống giết chết chi, hoặc là trực tiếp lướt qua. Lại qua một ngày, mục dịch đi tới một chỗ sâu đậm trong hạp gốc, Nơi đây nghe nói là có mức độ nguy hiểm cực cao hải yêu qua lại, hơn nữa cả ngày tràn ngập nhàn nhạt một tầng trương khí, thời gian lâu dài, làm cho người ta tráng váng đầu não phát triển rất không thoải mái, vì vậy không quá gặp có đệ tử đứng ở trong hạp cốc. Đối mục dịch mà nói, gặp được yêu tuy nguy hiểm, gặp được nhân tài càng thêm đáng sợ, một khi bại lộ hành tung, rất có thể sẽ phải lâm vào vây công giáp công bên trong. Xuyên qua này hạp cốc, khoảng cách kim ngân bãi sẽ không tính qua xa. Tiến vào hạp cốc về sau. Một dịch một mực tế ra một tầng hơi mỏng màn nước hộ thân, không cho cái kia trường khí quay nhiễu. Cùng nhau đi tới, quả nhiên không có một người gặp được. Về phần yêu loại, đại khái bởi vì là ban ngày duyên cớ, cũng không có khiến một dịch gặp được. Đột nhiên, mục dịch tự hồ nghe đến phía trước mơ hồ có động tĩnh truyền ra, vì vậy liền lập tức thu liễm khí tức, nhưng người trốn ở cự thạch sau. Thanh âm theo giò mát bay tới, hình như là đánh nhau thanh âm, không giống như là yêu thú phát ra gào to. Một lát sau thậm chí có vài câu mơ hồ không rõ tiếng người thanh âm đàm thoại chuyển đến khiến mục dịch càng thêm khẳng định phía trước có người cái thanh âm này tựa hồ rất quen thuộc mục dịch trong lòng dùng mình cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tiến lên tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm gì động tĩnh thì cứ như vậy lặng lẽ lại tới gần hơn trăm trượng về sau mục dịch từ một tảng đá lớn trong khe hở thò ra ánh mắt thình lình gặp được mấy cái thân ảnh quen thuộc Thiết đản đại sư huynh tiếu Thân quân mỗi nhìn thấy một người Một dịch đều là trong lòng run lên ba người tụ tập nơi này nhất định là có không giống bình thường sự tính phát sinh tuy rằng mục dịch nhìn thấy vương nhược phong sau thập phần mừng rỡ nhưng hắn còn là nhịn xuống tiếp tục nín thở hơi thở trong âm thầm lặng lẽ quan sát ba người bọn hắn đều là bình hải tông nội môn đệ tử bên trong người nổi bật đều ít nhất tiến nhập kim thu hội thì tám vị trí đầu đao thải mục dịch ngự phong đường tiếu thân quân càng là một lần hành động đoạt giải nhất thực lực siêu quẩn như vậy ba người tụ tập cùng này cuối cùng cần làm chuyện gì lúc này ngự phong thần quân đoán hận nói vương sư đệ mẫn quân tử các ngươi tại sao phải làm như vậy mục dịch xương sở hắn lúc này mới chú ý tới ngự phong thần quân khỏe miệng ra chảy ra một vòng vết máu trước ngực huyền sĩ phục lên càng là vết máu loang lổ hơn nữa nói chuyện thời điểm rõ ràng trung khí chưa đủ dĩ nhiên là bị thương không nhẹ thực lực đệ nhất ngự phong thần quân làm sao sẽ bị thương là ai bỏ xuống tay còn là gặp đáng sợ yêu quái mục dịch thầm nghĩ trong lòng Vương Nhược Phong lạnh cười nói, hừ, đây còn phải nói. Một núi không thể chứa hai hổ, ngươi đoạt hết danh tiếng, ta cùng mẫn quân tử tự nhiên không thể tha cho ngươi. Ngươi bất quá là có một tốt xuất thân, từ nhỏ đạt được rất nhiều tài nguyên trọng điểm tài bồi, nếu không ta Vương Nhược Phong chưa chắc sẽ bại bởi ngươi. Có tiếu trưởng môn ở phía trên đệ nặng, phong bộ có ngươi đang ở đây một ngày, ta liền thủy chung không cách nào ngoài. Về phần mẫn quân tử tại sao phải giết ngươi, ha ha, muốn trách thì trách quốc mạc ngừng lớn lên quá kinh thế hai tụ bối cảnh lại thập phần thâm hậu chỉ có cùng mẫn quân tử nhân vật như vậy mới có thể xứng đôi ngươi ngự phong thần quân ngoại trừ là trưởng môn cháu trai bên ngoài lại có cái nào chút mạnh hơn mẫn quân tử chỉ cần bỏ ngươi cốc mạc ngưng dĩ nhiên là làm mẫn quân tử lương xứng rồi nghe đến đó mục dịch trong lòng kinh hãi nguyên lai là thiết đản cùng đại sư huynh liên thủ muốn bỏ ngự phong thần quân thiết đản cùng đại sư huynh đều có làm như vậy lý do thế nhưng là bọn hắn tại sao phải liên thủ chẳng lẽ bọn hắn cũng có liên hệ cấu kết Mục dịch nghĩ tới đây, trong lòng nổi lên dùng cả mình. Không biết, thiết Đản không sẽ được mà ra bàn ta. Đúng vậy, hắn nhất định là cố ý kéo Đại sư Huynh xuống nước, sau đó lại nghĩ biện pháp đem Đại sư Huynh cũng bỏ, bởi như vậy, liền không có ai biết hắn đối phó ngự phong thần quân sự tình. Thiết Đản mưu đồ quá nhiều, tâm cơ kha xa, quả quyết sẽ không để cho mẫn quân tử còn sống ly khai yêu đảo. Thế nhưng là, mẫn quân tử tại sao phải cùng thiết Đản hợp tác? Hắn cùng với thiết Đản không hề giao tình. phi. Mẫn quân tử có phải dùng tới thiết đàn địa phương? Nếu thật là như vậy, cái kia hơn phân nửa cùng ta cũng có chút liên quan. Mục dịch tâm niệm cấp chuyển lúc giữa, mơ hồ đoán được một ít ngàn vạn lần nhân quả liên hệ. Ha ha, si tâm vọng tưởng. Ngự phong thần quân chỉ vào mẫn quân tử cười to nói, cốc gia sự tình, há lại ngươi có thể phỏng đoán đến đấy. Ngươi cho rằng cốc mạc ngưng xuất hiện, thật sự là muốn vì chính mình chọn dễ sao. Nếu chỉ có vậy, ta ngự phong thần quân cũng không thể bị chọn chúng. Chẳng lẽ ngươi mẫn quân tử có thể dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi một chương tiểu bạch kiểm sao? Câu nói sau cùng, cho chúng mẫn quân tử chỗ hiểm, mẫn quân tử sắc mặt đại biến, thần sắc dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thừa dịp hiện tại nhiều kể một ít nói nhảm đi, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Mẫn quân tử mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói ra, ta sẽ bắt thi thể của ngươi phân cho cái kia chút ít yêu thú thôn vệ hưởng dụng. Mục dịch nhìn thấy một màn này, trong lòng dùng mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mẫn Quân Tử sẽ đi tao nhã mặt nạ. Nguyên lai dưới mặt nạ hắn, thật không ngờ đáng sợ. Vương Ngự Phong, ngươi ngược lại là một nhân vật. Ngự Phong Thần Quân than nhẹ một tiếng nói, ta Bình Hải Tông có ngươi như vậy nhân tài mới xuất hiện, nguyên bản là một chuyện tốt. Đáng tiếc ngươi phập phồng không yên, nóng lòng cầu thành, kiếm đi nhập đề, không được chính đạo. Chí giả ngàn lo, tất có một mất. Ngươi cho rằng ngươi một mực có thể tại loại này lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt trong trò chơi thắng được sao? Một ngày nào đó ngươi cũng có lật thuyền trong mương thời điểm ngươi cũng sẽ bị người khác tính toán rơi vào cạm bẫy nếu như ngươi có thể dừng cương trước bờ vực ta có thể buông tha ngươi không đáng truy cứu lấy ta tiếu ra tại phong bộ địa vị chỉ cần ngươi về sau tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận trung thực làm người phong bộ về sau vẫn là của ngươi thiên hạ ngươi giống nhau còn là bổn tông người kiệt xuất đối mặt hai gã đối thủ liên thủ công kích ngự phong thần quân rồi lại thái độ bất đồng Hắn đối mẫn quân tử trào phúng rồi lại đối vương nhược phong lớn thêm tán thưởng ý muốn lôi kéo tranh thủ quá muộn vương nhược phong lắc đầu nói ra từ khi ta tại huyền phong đường kiến thức đến cái kia chút ít sư huynh đệ tranh đấu gây gắt đáng ghê tởm sắc mặt ta liền quyết định nhất định phải tại phong bộ trở nên nổi bật khống chế hết thảy người nào cũng không có thể ngăn cản ta bất quá một ngày kia chờ ta trưởng quản phong bộ về sau ta sẽ đem bổn tông công việc chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng thưởng phạt phân minh khiến bổn tông càng thêm hưng thịnh vì vậy ngươi đại khái có thể yên tâm đi tìm chết ngự phong thần quân lắc đầu thở dài cũng được nếu như không nên tại hai người các ngươi chúng tuyển ra một người bình hải tông rơi vào ngươi vương nhược phong trong tay tổng so với rơi vào mẫn quân tử trong tay rất tốt hy vọng ngươi thật có thể hết lòng tuân thủ khát vọng đem ta bình hải tông phát dương quang đại nói tới chỗ này ngự phong thần quân đột nhiên hào khí lớn sinh hắn nhướng mày nói đáng tiếc ta trong các ngươi rồi đánh lén bản thân bị trọng thương nếu không ta ngự phong thần quân chưa hẳn không thể cùng hai người các ngươi một trận chiến nói xong, ngự phong thần quân lấy ra tên kia khí quá nhiều ngự hư trượng, lập tức quanh thân cuồng phong tàn sát bừa bãi, cắt bay đá chạy, trong lúc nhất thời khiến mẫn quân tử cùng vương nhược phong hai người khó có thể tới gần. Hai người này cũng không chút kinh hoàng, đều cầm pháp trượng, mộ tả một hưu chia làm tại ngự phong thần quân hai bên hơn 10 trượng bên ngoài, riêng phần mình thi triển pháp thuật. Vương nhược phong cùng mẫn quân tử không hẹn mà cùng đều là thi triển phòng ngự loại pháp thuật, đem bản thân dùng nước bức tường hoặc vòi rồng tầng tầng bảo vệ. Ngự phong thần quân bản thân bị trọng thương, thực lực đại giảm, không thể nào là hai người bọn họ liên thủ địch thủ, nhưng mà, hắn trước khi chết mà liều tính mạng một kích, rồi lại rất có thể có được uy lực cực lớn, người nào cũng không muốn bị ngự phong thần quân kéo đi đệm lưng trong cùng. Cùng phong gào thét ở bên trong, ngự phong thần quân dần dần bay đến giữa không trung, sắc bén vô cùng phong nhận, sen lẫn chung quanh đá vụn mảnh, tại chung quanh hắn bay múa gào thét, khí thế kinh người. Cùng loại một màn, tại kim thu hội thí trong đã từng xuất hiện, chỉ bất quá lúc này đây đang mang sinh tử mà không chỉ là thắng bại lúc này ngự phong thần quân bỗng nhiên đem ngự hư trượng ném đi đạp tại dưới chân đồng thời hai tay pháp quyết biến đổi liên tục vài đạo pháp lực phá không mà ra hóa thành một từng sợi gió mát đem mình và pháp trượng đều vờn quanh đứng lên hắn muốn ngự khí phi hành vương nhược phong trong lòng dùng mình khám phá ngự phong thần quân dụng ý vội vàng vùng trong tay pháp trượng lập tức vài đạo phong long hướng ngự phong thần quân kéo tới ngự khí phi hành Đây không phải đã trúc tạo tiên cơ tu sĩ mới có thể thi triển cao minh pháp thuật sao? Chẳng lẽ hắn đã có thể làm được? Mẫn Quân Tử kinh hãi ngoài, trong tay lam long trượng vùng lên, lập tức phát ra một mảnh dáng mây hoa mỹ màu xanh, hóa thành một đầu dương nhanh múa vớt màu lam thủy long, hung mạnh hướng Ngự Phong Thần Quân đánh tới. Đồng dạng là đánh nhau, tại yêu đảo bên trên cùng tại tỷ thí trên đài hoàn toàn là hai khái niệm, lúc này đấu pháp, hoàn toàn không để lối thoát, pháp thuật ý lực, hết sức hung mạnh bá đạo, căn bản không quan tâm có hay không thu thả tự nhiên. Ngự Phong Thần Quân quả nhiên chân nguyên bị hao tổn, hắn hộ thể cuồn phong, tại Vương Nhược Phong cùng Mẫn Quân Tử giáp công xuống, rất nhanh liền từng tầng một suy yếu, bày biện ra chống đỡ hết nội chi sắc. Theo này xuống dưới, chỉ cần thời gian qua một lát, không chờ Ngự Phong Thần Quân Ngự khí phi hành, hắn sẽ bị hai người đánh chết. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Ngự Phong Thần Quân tầm hơn 10 trượng một tảng đá lớn về sau, đột nhiên lóe ra một đạo nhân ảnh. Một dịch, là ngươi. Vương Nhược Phong cùng Mẫn Quân Tử không tự chủ được bật thốt lên kinh hô. Bọn hắn một mực ở đau khổ tìm kiếm người, vậy mà chủ động ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Chỉ bất quá, mục dịch xuất hiện thời cơ, địa điểm, thật sự vô cùng vi diệu, rất có thể đem hoàn toàn quấy dày kế hoạch của bọn hắn. Mục đầu tới đúng lúc. Đánh chết ngự phong thần quân, bước tiếp theo chúng ta có thể liên thủ giết Mẫn quân tử. Từ nay về sau Bình Hải Tông một đời tuổi trẻ ở bên trong, chính là chúng ta hàn nha đảo hai người thiên hạ. Ha ha! Vương Nhược Phong trong lòng khẽ động, hướng mục dịch lặng lẽ lần lượt một ánh mắt chương chín cứu viện mẫn quân tử nhìn thấy mục dịch về sau cả kinh sững sờ ngoài cũng là không sai biệt lắm ý tưởng mục sư đệ ngươi tới được vừa vặn cái này tiếu thần quân vậy mà trong thông ma môn giết ta đồng môn đệ tử mau ra tay đưa hắn giết chết mẫn quân tử tâm niệm cấp chuyện thuận miệng liền cho ngự phong thần quân an bài một cái tội danh ngươi cho rằng ta sẽ tin sao mục dịch lạnh lùng đáp Hừ, có tin hay không là tùy ngươi mẫn quân tử thấy khó có thể lừa gạt ở mục dịch Dứt khoát mật ngữ truyền âm nói ra, trước trừ ngự phong thần quân, lại trừ mục dịch. Nếu như đã đến, liền một cái cũng không muốn buông tha. Những lời này, là hướng vương nhược phong theo như lời, mẫn quân tử đương nhiên sẽ không nghĩ tới, mình đã đã rơi vào vương nhược phong toàn bộ nằm trong kế hoạch của. Vương nhược phong nhẹ gật đầu, ngự phong thần quân đã trọng thương, mẫn quân tử đã lâm vào trong cuộc, kế tiếp chỉ cần mục dịch thêm chút phối hợp, kế hoạch của hắn liền đem không chê vào đâu được hoàn mỹ hoàn thành. Mục dịch không nói. Hắn đã tế ra mặc hoàng trượng cùng xích diễm trượng, một tay tế ra nước bức tượng, một tay kéo lê hỏa Long, phân biệt ngăn lại mẫn quân tử cùng vương nhược phong hai người công kích. Ngự phong thần quân lập tức gáp lực một giảm, đại hỉ phía dưới, hắn dứt khoát triệt để buông tha cho phòng ngự, chuyên tâm thi triển thừa phong thuật. Loại này pháp thuật, đối với đã trúc tiểu tiên cơ tu sĩ mà nói, rất dễ dàng liền có thể thi triển đi ra, nhưng đối với huyền sĩ mà nói, rồi lại hầu như không thể nào làm được. Bất quá! Hán Ngự Phong Thần Quân chính là tu luyện Phong thuộc Tính Công Pháp kỳ tài, Pháp lực tại Huyền Sĩ trong cũng thuộc về cực kỳ thâm hậu tồn tại. Miên Cương cũng có thể thi triển thừa Phong Thuật Ngự Khí Phi hành, chỉ bất quá lên giá phí không ít thi pháp thời gian cùng chân nguyên pháp lực, không có một dịch tiềm hộ. hắn bại lộ tại Vương Nhược Phong cùng Mẫn Quân Tử Điền cuồng tấn công xuống, không có khả năng hoàn thành thi pháp, nhưng mục dịch xuất hiện cùng xuất thủ tương trợ, rồi lại cho hắn một đường hy vọng. Một sư đệ, ngươi làm gì? Mẫn Quân Tử lớn vẫn nộ quát. Trong tay Lam Long trượng vùng vẩy càng thêm ra sức, mạnh mẽ chân nguyên pháp lực, không chút nào thường tiếp quần cuộn tuân ra. mục đầu, đều đến lúc này, ngươi chẳng lẽ còn muốn chủ trì chính nghĩa? Vương Nhược Phong trong lòng cũng là khẩn trương, hắn nhướng mày, không ngừng đối một dịch dùng ánh mắt ý bảo, trong tay công kích, cũng chưa từng gián đoạn. Thế nhưng là, một dịch thi triển hỏa Long biến thành một cái mãnh liệt quyền lửa, đưa hắn cùng Ngự Phong thần quân vây ở trong đó, cái này quyền lửa, vậy mà ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ huy năng mặc dù Mẫn Quân Tử cùng Vương Nhược Phong liên thủ cũng trong lúc nhất thời không cách nào công phá, xảy ra chuyện gì vậy? Mẫn Quân Tử trong lòng kinh hãi, thực lực của hắn so với Kim Thu Hội thí lúc lại tiến triển một mảng lớn, tầng này hỏa diễm so với hắn giữa tế gia qua hỏa mãng xà hỏa long đều muốn rõ ràng cường đại hơn nhiều. Liên Vương Nhược Phong cũng là kinh hãi không nhỏ, một dịch thi triển hỏa diễm, liền hắn sở trường nhất phong long tam liên trạm đều không thể phá tan. Những ngày qua một dịch huyết mạch chậm rãi luyện hóa một chút thanh nguyên chân hỏa kích phát huyết mạch chân nguyên cực kỳ tự nhiên mà vậy đem uy năng cũng sáp nhập vào trong ngọn lửa khiến hỏa diễm uy lực lớn lớn tăng lên nhất là đối phó mặt khác huyền sĩ công pháp cái này thanh nguyên hỏa diễm nhưng không phải hư danh nói chơi Đi! đã có một dịch tranh thủ đến thời gian ngự phong thần quân rốt cuộc kích phát xong thừa phong thuật hạn tế ra một đám gió mát vòng quanh một dịch hai người nhất thời cùng một chỗ bay lên trời rất xa hướng lên bay đi thủy tiễn phong nhận theo sát phía sau nhưng đều bị một dịch quyển lửa chặn đường bên ngoài hai ba cái hô hấp lúc giữa hai người đã bay đến trăm trượng không trung mẫn quân tử cùng vương nhược phong cũng khó khăn lấy công tích được cái này nên làm cái gì bây giờ nếu để cho ngự phong thần quân còn sống phản hồi tông môn ta và ngươi hai người nhưng lại tại bình hải tông vĩnh viễn không nơi sống yên ổn mẫn quân tử khẩn trương hướng vương nhược phong quát một bộ hồn hển bộ dáng vương nhược phong cũng là thần sắc nghiêm trọng thân hình của hắn đã ở theo gió dần dần tung bay Hắn phong thuộc tính công pháp tu luyện không tầm thường, cũng có thể thoáng theo gió phi hành, nhưng tốc độ rõ ràng nếu so với thửa phong thuật chậm hơn không ít. Ta đi đuổi theo bọn hắn, ngự phong thần quân bị thường, còn nhiều mang theo một người, bay không được bao xa. Vương Nhược Phong nói xong, cũng không quay đầu lại từ từ hướng xa xa ngự phong thần quân thân ảnh thổi đi. Mẫn quân tử tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không thể tránh được, ai bảo hắn không phải là tu luyện phong thuộc tính công pháp huyền sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy người bay lên không. Hắn chỉ có thể trên mặt đất chạy như điên. Đáng tiếc, mấy người kia cuối cùng đều bay đến hạp cốc trên cao ngất trên ngọn núi, mẫn quân tử chỉ có thể xôi theo trên leo lên mà lên, muốn dùng nhiều phí rất nhiều công phu. Ngự phong thần quân mang theo một dịch, bay đến ngọn núi trên đỉnh về sau, rốt cuộc chống đỡ không nổi, cùng một dịch cùng một chỗ đáp xuống nơi này. Đa tạ một sư đệ xuất thủ tương trợ. Ngự phong thần quân cảm kích hướng một dịch túi đầu nói ra, nếu như không phải là một dịch, hắn nhất định là lành ít giữ nhiều. Đừng vội cám Mục dịch thản nhiên nói, ta có một việc muốn ngươi đi làm, nếu như ngươi không đáp ứng, ta hiện tại sẽ đem ngươi giết. Ngự phong thần quân lại càng hoảng sợ, lúc này nhướng mày trầm giọng nói ra, chuyện gì? Mục dịch nghiêm mặt nói ra, vô luận tại cái gì dưới tình huống, cũng không được trước bất kỳ ai đề cập hôm nay vương nhược phong tập kích ngươi sự tình. Ngươi nếu như không thể đáp ứng, ta chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngự phong thần quân sững sở. Hắn cho rằng Mục Dịch là muốn cầu nhất định được địa vị hoặc một khoản phong phú huyền tinh, rồi lại không thể tưởng được, dĩ nhiên là vì Vương Nhược Phong. Vương Nhược Phong là bằng hữu của ta. Mục Dịch bình tĩnh nói, ta không thể nhìn lấy hắn lâm vào nguy hiểm. Vậy ngươi tại sao phải cứu ta? Ngự Phong thần quân nghi hoặc nói. Nếu như Mục Dịch là Vương Nhược Phong bằng hữu, cái kia đại khái có thể trơ mắt nhìn Vương Nhược Phong đưa hắn giết chết. Ta đồng dạng không cách nào thấy chết mà không cứu được. Mục Dịch than nhẹ một tiếng nói ra. vì ta. Khả năng phá hư ngươi cùng vương nhược phong ở giữa hữu nghị, đối với cái này ta thập phần cảm kích. Ngự phong thần quân trong lòng khẽ động, không thể tưởng được tại một dịch trên thân, còn có thể cảm nhận được một cô ít có chính khí. Ta làm như vậy không phải là vì ngươi, là vì tự chính mình. mục dịch lắc đầu nói ra, ta không hy vọng biến thành một cái liền phụ thân cũng vô sỉ, ngay cả mình đều người đáng ghét vật. Ngự phong thần quân nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta có thể dùng hết thảy, lập nhiều thề độc vĩnh viễn không đề cập tới cùng vương nhược phong chuyện hôm nay hơn nữa vĩnh viễn không truy cứu lập tức hắn cũng lên ăn trong hai ngón tay thi triển ra một cái lập thể quyết công pháp đó cũng không phải một cái hết sức phức tạp pháp thuật thê đồng thời khiến một cỗ chân nguyên lực lượng chạy qua trái tim nhiều mạch nghe nói nếu như ngày sau trái với lời thề sẽ lưu lại thai hoàng ẩm tại đột nhiên cảnh giới bình cảnh tới danh giới thường thường sẽ được gặp được cực kỳ đáng sợ tâm ma hậu quả thiết tưởng không chịu nổi mặc dù đối phương đã thận trọng thề nhưng một dịch còn là lại bổ sung một câu hy vọng ngươi nói được thì làm được nếu như ngươi đối với vương nhược phong có bất kỳ bất lợi cử động ta nhất định sẽ đem hết toàn lực báo thủ cho hắn cùng hắn ngày sau báo thủ cho không bằng hôm nay liền đem hắn bỏ chấm dứt hậu hoạn vương nhược phong thanh âm từ nơi không xa núi đá hậu chuyện hắn vậy mà cũng đã đuổi theo vương như phong thân hình như gió rất nhanh vọt đến một dịch cùng ngự phong thần quân trước người hắn nhìn hướng ngự phong thần quân trong mắt toát ra một vòng tàn khốc ngự phong thần quân sắc mặt trắng nhợt đáng tiếc hắn đã không có tự bảo vệ mình lực lượng thiết đàn, không muốn làm như vậy vì trở nên nổi bật cơ hội liền đi sát hại đồng môn sư minh, đây không phải là đúng mục dịch đứng ở ngự phong thần quân trước người hướng vương nhược phong khuyên nhủ vương nhược phong lắc đầu liên tục hắn nói ra một đầu đây là cỡ nào cơ hội tốt ta thật vất vả thiết lập cái này cục mượn trước mẫn quân tử tay bỏ ngự phong thần quân sẽ cùng ngươi liên thủ bỏ mẫn quân tử bởi như vậy bình hải tông thế hệ này nội môn đệ tử ở bên trong Ai có thể cùng hai người chúng ta tranh phong? Đợi một thời gian, làm như ta hai người lông cánh đầy đủ, cái kia chút ít tiền bối nhau nhau thoái ẩn, tọa hóa, nói không chừng Bình Hải Tông liền biến thành ta Vương Nhược Phong cùng một đầu thiên hạ của ngươi. Ngươi không phải là muốn chủ trì chính nghĩa sao? Bây giờ Bình Hải Tông bên trong trường khí mù mịt, cho đến lúc đó, ngươi lớn vừa vặn rất tốt tốt chỉnh đốn một phen, ta và ngươi liên thủ chế tạo ra một cái càng thêm huy hoàng đại tông môn, ta và ngươi tên tại thiên thu, công tại muôn đời chẳng phải rất tốt mục dịch nghiêm mặt nói ra nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy ta rất vui mừng bất quá ta rất lo lắng ngươi càng chạy càng xa càng ngày càng đều rời đi chính đạo sư phụ nói cũng đúng vô luận là tu hành còn là làm người đều có lẽ nằm chắc tuyến vì bản thân chi riêng giết lung tung người vô tội đồng môn đây đã là xúc phạm vào ta điểm mấu chốt cái đó và cái kia chút ít ý muốn giết người đoạt bảo đệ tử căn bản không có bất luận cái gì phân biệt vương nhược phong dốc sức liệu mạng lắc đầu Hắn nói ra, tu tiên giới chính là như vậy, ngươi muốn sao có năng lực cải biến tu tiên giới đi thích hướng bản thân, hoặc là liền cải biến bản thân đi thích hướng cái này tu tiên giới. Sư phụ ngươi tiếu nguyệt hàn, đích xác là người tốt. Bất quá tại đây tu tiên giới, người tốt rồi lại khó có thể sinh tồn được, hắn cái kia một bộ diễn xuất, cổ hủ cổ xưa, căn bản không thể thực hiện được. Không thể thực hiện được thì như thế nào, coi như là phía trước núi đao biển lửa, dù là đầu rơi máu chảy, ta cũng muốn xông ra một con đường. Một dịch không nhúc nhích chút nào. Vương Nhược Phong làm sao không biết một dịch tính nết, căn này gỗ chắc đầu nhận thức chính xác đạo lý, tuyệt không phải mình có thể khuyên di chuyển đấy. Ngươi biết không, ngươi như vậy dẫn hắn đi, rất có thể trụ xuống ta tại tuyệt cảnh. Vương Nhược Phong không hề tranh chấp, mà là thở dài một hơi, ung dung nói ra. Không biết. Ngự Phong thần quân tiếp lời nói ra, ta đã lập nhiều tâm thể, sẽ không đem ngươi hôm nay cử động lộ ra mảy may. huống hổ, ngươi thật sự là cái khả tạo chi tài. Chỉ cần có thể cho ta bình hải tông sử dụng, chính là ta bình hải tông chi may mắn. Vương Nhược Phong cũng không để ý tới ngự phong thần quân, hắn hướng Mục dịch mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, nếu như ta nhất định phải giết chết người này, ngươi có phải hay không sẽ ra tay ngăn trở? Sẽ. Mục dịch nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên quyết mà không sắc mặt thương lượng. Vương Nhược Phong im lặng chỉ chốc lát, sau đó xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, các ngươi đi thôi. Ta không muốn cùng mình duy nhất bằng hữu động thủ. Cảm ơn ngươi, thiết đ Mục Dịch nhẹ nói nói, ta biết rõ ngươi bố trí xuống cái này cục, có một bộ phận cũng là vì ta. Mẫn Quân Tử muốn đối phó Mục Dịch, nếu như Mục Dịch chỉ là ở vào thuần túy phòng ngự tư thái, sẽ gặp khắp nơi bị động, khó lòng phòng bị. Mà Vương Nhược Phong đảo khách thành chủ chi kế, rồi lại đem Mẫn Quân Tử kéo vào trong cuộc, nhất cử nhất động của hắn đều tại Vương Nhược Phong trong khống chế, dĩ nhiên là không cách nào tại phân thân đối phó Mục Dịch. Chương 91, không thể bông tha. Đi nhanh đi, thừa dịp Mẫn Quân Tử còn đuổi không kịp cũng thừa dịp ta còn không có cải biến chủ ý vương nhược phong thản nhiên nói Một dịch hướng vương nhược phong chắp tay từ biệt cùng ngự phong thần quân cùng một chỗ ly khai từ một bên kia bước nhanh xuống núi mục dịch bước đi như bay ngự phong thần quân tuy rằng nội thương không nhẹ chân nguyên tổn hao nhiều nhưng ở ăn vào mấy khối linh đan rượu dược về sau ít nhất tại chạy đi trên không có trở ngại chỉ là khó có thể phát huy ra thực lực cường đại chúng ta đi kim ngân bãi đi ngự phong thần quân nói ra ý nghĩ của hắn cùng mục dịch không như mà cùng Vừa rồi ngươi xuất hiện lúc trước, ta đã âm thầm kích phát một viên cảm ứng châu. Cảm ứng châu cũng là do cảm ứng đá luyện chế mà thành, nhưng cảm ứng khoảng cách cực xa. Ta kích phát cảm ứng châu, tại phía xa trong tông môn tiếu trưởng môn liền sẽ biết ta gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ rất nhanh đuổi ở đây, ít nhất cũng sẽ liên hệ với tọa Trấn Kim Ngân Bãi Triệu Trường Lão. Chỉ cần đến Kim Ngân Bãi, chúng ta liền an toàn. Mục dịch nghe vậy nhẹ gật đầu, đây thật là cái thật tốt phương án. Bất quá, cái này quá dễ dàng bị đoán được. Nếu như trực tiếp đi Kim Ngân Bãi, rất có thể bị mẫn quân tử sớm đoán được, bị hắn ngăn chặn. Tuy rằng luận đơn đã độc đấu, mục dịch cũng không sợ mẫn quân tử, nhưng nếu là mẫn quân tử còn thiết lập mai phục cả bấy, hoặc là mời đồng lõa, vậy không ổn. Vì vậy, hai người thương lượng phía dưới, quyết định đường vòng đi Kim Ngân Bãi. Không cần lượn quanh quá nhiều đường, chỉ cần nhiều bay qua hai ngọn núi, tránh đi cái kia mấy cái xuông xẻ sơn cốc, đất bằng, cũng có thể tiếp cận Kim Ngân Bãi. Nếu như ta bình hải tông nhiều mấy cái mục sư đệ nhân vật như vậy, lo gì bầu không khí bất chính, lo gì môn phái không thịnh hành. Trên đường đi, ngự phong thần quân đối mộc dịch đánh giá khá cao, một mặt là hắn cảm kích mộc dịch dân cứu mạng, một phương diện khác, cũng là khâm phục mộc dịch làm người. mục dịch rồi lại trầm mặc không nói, người khác khen ngợi cũng tốt, hạ thấp cũng được, đối ảnh hưởng của mình quá nhỏ, mục dịch quan tâm đấy, là của mình bản thân. Hắn không biết, tại tàn khốc như vậy tu tiên giới trong hoàn cảnh, bản thân điểm mấu chốt. Cuối cùng còn có thể kiên trì bao lâu, sắp sửa trả giá như thế nào một cái giá lớn. Giai đăng đang tu tiên đường, nguyên bản liền gô ghề không bằng thẳng, bởi vì hắn nội tâm kiên trì, không khỏi lại thêm vài phần nhấp đô. Một dịch cùng ngự phong thần quân, chính một trước một sau bay qua một ngọn sơn cương vị, chợt nghe một tiếng đắc ý cực kỳ cười to. Ha ha, ngươi cuối cùng là chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Cái thanh âm này, một dịch hết sức quen thuộc, đúng là tôn viên. Quả nhiên tôn viên thân ảnh cùng cái kia hai gã trấn hải tông thanh nguyên huyền sĩ lập tức từ trên sườn núi cây cối nham thạch sau các loại chỗ dần hiện ra hiện lên tam giác xu thế vây hướng ngọc dịch những ngày qua ta tìm ngươi tìm tốt không khổ cực tôn viên mang theo tươi cười đắc ý nói ra ngươi manh mối lúc mà xuất hiện khi thì gián đoạn hành tung chợ đông chợ tây khó có thể truy tung bất quá ta đem xuất hiện qua vị trí cùng thời gian kỹ càng phân tích một cái cuối cùng cho ra kết luận vô luận ngươi như thế nào cải biến lộ tuyến phương hướng Ngươi đều là tại vòng vo Tam Quốc tiếp cận Kim Ngân Bãi, vì vậy ta ngay tại đi thông Kim Ngân Bãi các nơi giao lộ thiết lập trạm gác, hơn nữa tại đây bí mật nhất một con đường tuyến thượng cho ngươi, quả nhiên đem ngươi ngăn chặn. Tôn Viên nói nhẹ nhõm, trên thực tế cũng hao tốn thật lớn khí lực, hơn nữa có một gã sư thúc ra mặt truy nã Mục Dịch, não xôn xao, nếu không hắn cũng không cách nào đạt được quá nhiều tin tức. Tôn Viên, ngươi tại sao phải lấp kín chúng ta hai người? Ngự Phong Thần Quân nhướng mày, từ Mục Dịch sau lưng đi ra. Tiếu thần quân. Tôn viên sướng sở, chật quá sợ hãi. Hắn rất xa nhìn thấy một dịch sau khi xuất hiện, cũng có chút đắc ý quyên hình, vậy mà không có chú ý tới, mục dịch sau lưng, còn có như vậy một gã đồng bạn. Hắn là ai? Ngươi tựa hồ rất sợ hai bộ dạng. Một gã thanh nguyên huyền sĩ nhìn thấy tôn viên thần sắc sau khi biến hóa, tò mò hỏi. Tôn viên nhướng mày nói, hắn chính là bổn tông nội môn đệ nhất đệ tử, ngự phong đường tiếu thần quân, người xưng ngự phong thần quân. Hắn trước đó không lâu tại bổn tông kim thu hội thí trên một lần hành động đoạt giải nhất. Đoạt giải nhất. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ liếc nhau một cái, trong ánh mắt cũng đều toát ra một tia trấn kinh. Bọn hắn biết rõ, bản thân muốn đối phó mục dịch, chính là tiến vào bán kết cao thủ, đã thập phần khó có thể ứng phó. Hôm nay lại thêm một cái xếp hàng thứ nhất ra hỏa, đây chẳng phải là độ khó ít nhất gấp bội. Từ lúc trước lần kia giao thủ đến xem, một cái thanh nguyên huyền sĩ, đối phó mục dịch, đại khái là cân sức tải. Hai người vây công mục dịch, phần thắng cũng rất lớn. Bất quá nếu như mục dịch cũng nhiều một cái trợ thủ lợi hại hơn, ai thắng ai bại, sẽ rất khó dự kiến. Về phần tôn viên, thực lực của hắn rõ ràng kém một đoạn, tại cao thủ đứng đầu trong quyết đấu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người cuối cùng muốn thế nào? Hai người này lại là lai like lịch gì? Vì sao bản thân chưa bao giờ thấy qua? Hơn nữa bọn hắn ngay cả ta đều nhận không ra. Ngự phong thần quân hừ lạnh một tiếng nói ra, hắn cũng suy đoán ra. Hai người này hơn phân nửa không phải là bình Hải tông người. Nếu không, tiếng Tăm Lừng lấy Ngự Phong Thần Quân xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể không biết? Hai người này là Trấn Hải tông Thanh Nguyên Huyền Sĩ, ý muốn đối với ta bất lợi. Ngươi không muốn biểu lộ trung xuống, hy vọng có thể hù dọa bọn hắn. Mục Dịch bờ môi khẽ nhếch, đem những lời này hướng Ngự Phong Thần Quân mật ngự truyền âm qua. Ngự Phong Thần Quân nghe xong, trong lòng lại càng hoảng sợ. Lấy thân phận của hắn địa vị, tự nhiên cũng nghe qua Trấn Hải tông Thanh Nguyên Huyền Sĩ tên tuổi thanh nguyên huyền sĩ cùng bọn họ giống nhau đều là riêng phần mình tông môn một đời tuổi trẻ trong người nổi bật thực lực không thể khinh thường nếu như không có bị thương ngự phong thần quân ngược lại không sợ cùng một dịch liên thủ cùng hai gã thanh nguyên huyền sĩ ganh đua cao thấp nhưng lúc này một thân thực lực lớn nửa triển khai không xuất ra đúng là hổ lạc đồng bằng thời điểm tôn viên gượng cười vài tiếng nói ra tiếu sư huynh đây đều là một trận hiểu lầm một trận hiểu lầm một sư đệ sát hại vào ta hỏa bộ đệ tử văn sư thuốc muốn truy nã một sư đệ vừa hỏi cuối cùng chúng ta là đến mời một sư đệ đi văn sư thuốc chỗ phối hợp điều tra đấy đối tiếu sư huynh hoàn toàn không có bất kỳ bất kính không cần ta sẽ đích thân mang một sư đệ đi gặp tông môn trường bối ai đúng ai sai tự nhiên rất nhanh công bố ngự phong thần quân lắc đầu nói ra cái này chúng ta phụng văn sư thuốc mệnh lệnh nếu không thể mang đi một sư đệ chỉ sợ không tốt nói rõ tôn viên mày tiếp tục thăm dò ngự phong thần quân ngự phong thần quân lệnh cười nói ừ Văn sư thúc chỉ là phụng mệnh chồng coi yêu đảo một khu vực chỉ sợ không có quyền lực này đi nếu như các ngươi lo lắng liền đi theo ta hai người cùng đi kim ngân bãi ở trước mặt hướng tông môn trưởng bối nói rõ ta đã thông chi bổn tông tiếu trường môn hắn có lẽ đã ở kim ngân bãi phụ cận trường môn sư bá cũng tới tôn viên cả kinh nếu là quả thật như thế vậy làm phiền có thể to lắm những thứ khác không nói riêng là tư thông bên ngoài tông đệ tử này tội danh cũng đủ để khiến hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh Lấy sư phụ hắn lục dung thiên trước sau như một cách làm, rất có thể đem hết thể tội danh đều từ chối khi hắn tôn viên trên thân. đến lúc đó hắn tránh khỏi bị phế kinh mạch công pháp, thậm chí trực tiếp xử tử nghiêm trị. Bị ngự phong thần quân như vậy giật mình, tôn viên lại không dám động thủ đối phó mục dịch, chơ mắt nhìn hai người từ bản thân bên cạnh lướt qua, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Không đúng. Tôn viên trong lúc mơ hồ đột nhiên nghĩ đến một tia kẽ hở. Trường môn tại sao phải đột nhiên đi vào yêu đảo? Tiếu thần quân tại sao phải biết rõ. Không phải là tiếu thần quân cố làm ra vẻ huyền bí, cái kia cũng là bởi vì, trưởng môn là tiếu thần quân mời tới. Đúng rồi, cái này ngự phong thần quân hơn phân nửa gặp phiền thoái, vì vậy nghĩ cách thông chi tiếu trưởng môn, bọn hắn dù sao cũng là người một nhà, tự nhiên có liên hệ phương pháp. Tôn viên trong đầu điện quang lóe lên, bỗng nhiên lại nghĩ đến, hướng ngự phong thần quân như vậy phong bộ cao thủ, cần gì phải chân đi trên đất bằng trèo đèo lội suối, chỉ cần bay lên không phi hành vài cái, liền có thể bay vọt chỗ này không cao núi. Chứ phi hắn bị thương thực lực đại giảm tôn viên chính nghĩ tới đây chợt thấy một cái thỏ xám tại trong đùi cỏ qua lại nhảy lên di chuyển khoảng cách ngự phong thần quân không xa lắm thiếu sư huynh cẩn thận yêu thú tôn viên lập tức đưa tay một cái hỏa cầu tế ra oanh hướng cái kia thỏ xám đáng thương thỏ xám lập tức bị hỏa cầu nổ thành bụi phấn trên mặt đất bùn đất mảnh đá bay loạn văng khắp nơi bị tạc ra một cái nửa trượng lớn nhỏ hố lửa vẫn bốc khói lên hỏa ngạc nhiên ngự phong thần quân liếc qua hố lửa hư lạnh một tiếng tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thiếu sư huynh xin dừng bước." Tôn Viên mỉm cười, theo Tôn mỗi nhìn, thiếu sư huynh chỉ sợ là bị thương không nhẹ. Vừa rồi, có mấy khối mảnh đá văng đến Ngự Phong Thần Quân trên thân, đối với Ngự Phong Thần Quân cao thủ như vậy mà nói, tâm niệm vừa động liền có thể tế ra pháp lực hộ thể, nếu là không có bị thương, pháp lực điều động trôi chảy, lại làm sao có thể khiến mảnh đá cẩn thân? Là thì như thế nào?" Ngự Phong Thần Quân cười lạnh trả lời, coi như là ta bị thương. Muốn tiêu diệt giết loại người như ngươi đệ tử, cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi. Tôn viên trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hoàn toàn chính xác, mặc dù biết rõ ngự phong thần quân bị thương, hắn cũng không dám tiến lên lô mãng, đối phương trước khi chết liều mạng một kích, hoàn toàn có thể kéo chính mình trôn cùng. Thế nhưng là, cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ có thể thật lớn bất đồng. Một người trong đó đi tới một dịch cùng ngự phong thần quân bên cạnh thân, chứa cười nói, ha ha, nguyên lai bình hải tông đệ nhất huyền sĩ bị thương cái kia sư huynh của ta đệ hai người liền nhặt cái tiện nghi chắc chập, chập, lần này xuất động chẳng những có thể song thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ còn thuận tiện bỏ tương lai bình hải tông một trụ cột lớn sư phụ chẳng phải là muốn trùng trùng điệp điệp ban thưởng chúng ta một gã khác thanh nguyên huyền sĩ cũng là như thế nói ra hắn dò xét một dịch cùng ngự phong thần quân trong ánh mắt đã là bộc lộ bộ mặt hung ác mục dịch than nhẹ một tiếng biết rõ hôm nay một trận chiến ác chiến khó tránh khỏi hắn hướng ngự phong thần quân truyền âm nói ra ta đến quấn lấy hai người này ngươi tìm được cơ hội bỏ chạy đi thôi, nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng chuyện của ta. Không, ta tuy rằng thực lực đại giảm, cũng miễn cưỡng còn có lực đánh một trận, làm sao có thể cho ngươi một người mạo hiểm. Ngự phong thần quân mỉm cười, đầy cói lòng chờ mong nhìn xem Mục dịch nói ra. Ban đầu ở Kim Thu hội thí bán kết trong chiến đấu, ta và ngươi là đối thủ. Không thể tưởng được, hôm nay ta và ngươi rồi lại muốn kể vai chiến đấu, đồng xanh cộng tử. Ta rất hâm mộ vương ngự phong, có ngươi như vậy sinh tử chi giao. Dù là giữa lẫn nhau làm người xử sự, sự nguyên tắc khác nhau rất lớn, lại cũng không ảnh hưởng lẫn nhau lúc giữa tín nhiệm. Nhân sinh được một chi kỷ, chết cũng không tiếc. Hôm nay nếu như ta và ngươi có thể còn sống ly khai yêu đảo, không bằng liền kết làm khác lý huynh đệ, như thế nào? Sinh tử đại chiến sắp tới, một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, ngự phong thần quân lập tức hào khí chẳng ngực hướng một dịch phát ra mời. Chương 92, cực hạn. Trước qua cửa ải này rồi hay nói. Một dịch tỉnh táo phân tích trước mắt thế cục lấy hai đi ba, nguyên bản liền rơi hạ phong. hết lần này tới lần khác phe mình ngự phong thần quân bị thương không nhẹ, mà đối phương hai gã thanh nguyên huyền sĩ thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. đang tại yêu đảo một chỗ cố hết sức tìm kiếm một dịch cùng ngự phong thần quân tung tích mẫn quân tử, đột nhiên thần sắc khẽ động, từ trong tay háo lấy ra một khối màu đỏ ngọc thạch. ngọc thạch biên giới chính có một cái màu trắng quang điểm không được lập lòe, hơn nữa đang tại tiếp cận ngọc thạch trung tâm. cái này là một khối cảm ứng đá, nói đúng ra là một đôi cảm ứng đá trong một khối. Nó phía trên màu trắng quang điểm biểu hiện, nắm giữ một cái khắc khối cảm ứng đá người, chính tại ở gần nơi đây. Thiếu sư muội, nàng không phải là bị sư phụ xử phạt diện bích suy nghĩ qua sao, nàng làm sao tới rồi? Mẫn Quân tử sửng sở, lộ ra vây khốn vẻ nghi hoặc. Đây đối với cảm ứng đá, một khối trong tay hắn, một cái khắc khối thì là tại tiếu ngộng đào trong tay. Có lẽ, nàng hữu dụng trên địa phương. Mẫn Quân tử trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, dựa theo cảm ứng đá chỉ thị phương hướng, nên đón về phía trước đi. Không bao lâu, hai người liền tại một mảnh hồ nước bên cạnh gặp nhau. Đại sư huynh, Quả nhiên là Tiếu Mộng Đào, hơn nữa chỉ có nàng một người. Thiếu sư Muội, sao ngươi lại tới đây? Mẫn quân tử trong lòng buông lòng, chứa cười hỏi. Tiếu Mộng Đào nhẹ nói nói, trước đó không lâu ta mới biết được yêu đảo rèn luyện sự tình. Sau đó liền năn nỉ phụ thân, dẫn ta lại tới đây. Sư phụ cũng tới. Mẫn quân tử trong lòng dùng mình. Tiếu Mộng Đào nhẹ gật đầu, hử, hắn ngay tại Kim Ngân Bãi. Không chỉ có là phụ thân, trưởng môn sư bá cùng hơn 10 danh sư thuốc sư bá cũng chạy đến, tựa hồ ở trên đảo xảy ra chút chuyện gì. Ta có chút lo lắng, vì vậy cũng cùng đi theo rồi. Mẫn quân tử nghe vậy, cảm thấy hoàng hốt, nếu như hắn không có đoán sai, trưởng môn xuất hiện, hơn phân nửa cùng ngự phong thần quân liên quan không nhỏ. Bất quá hắn vẫn đang mặt không đổi sắc, mà là mỉm cười hướng tiếu mộng Đào nói ra, ngươi lo lắng ta, cho nên mới xem ta sao. Đừng lo lắng, ngươi xem, ta còn là hảo hảo đấy. Tiếu Ngộng đào nhẹ gật đầu, hỏi, kia sư huynh của hắn đệ đâu rồi, cũng phải sao? Nói thí dụ như một sư đệ, ngươi bài kiến hắn sao? Chưa từng gặp qua, vì sao ngươi sẽ hỏi lên hắn? Mẫn quân tử nhún mày. Tiếu Ngộng đào cúi đầu, nhẹ nói nói, ta lần này, một là muốn nhìn ngươi an toàn vô sự, thứ hai, nhưng là có một việc yêu cầu ngươi. Cầu ta, mẫn quân tử xương sở, đây là tiếu Ngộng đào lần thứ nhất đối với hắn dùng cầu cái chữ này. Sự tình gì, khiến sư muội khẩn trương như vậy? mẫn quân tử lông mày vặn vắt càng chặt ta nghĩ cầu đại sư huynh không muốn đối một sư đệ bất lợi tiếu ngộng đào thấp giọng nói ra ngươi nói cái gì mẫn quân tử xững sở. tiếu ngộng đào ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói ra ta cầu ngươi không nên làm khó một sư đệ ta tại sao phải khó xử một sư đệ ha ha mẫn quân tử gượng cười vài tiếng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra luôn luôn đơn thuần như giấy trắng giống như tiếu sư muội vậy mà cũng có thể nhìn ra bản thân sẽ đối một dịch bất lợi Mục sư đệ tại Kim Thu Hội thí trong tháng ngươi, ta sợ ngươi bởi vậy có chút ghi hận trong lòng. Thế nhưng là Mục sư đệ dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta, hắn một mực đối với ta rất tốt, vì vậy ta cầu ngươi không muốn đi đối phó hắn. Nói đến đây, Tiếu Ngộng Đào hốc mắt một đỏ, thậm chí có mấy viên nước mắt chảy xuống. Ngươi từ nghìn vạn dặm bên ngoài Tông môn Mạo hiểm đi vào yêu đảo, chính là muốn cầu ta chuyện này. Mẫn Quân Tử hỏi ngược lại. Tiếu Ngộng Đào nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, phụ thân đã nói. Các loại yêu đảo rèn luyện chấm dứt, liền chính thức thoái ẩn bế quan, đem thiện dược đường giao cho ngươi chuẩn bị. Một sư đệ vô luận như thế nào cũng sẽ không cấp đi thuộc về đồ đạc của ngươi, ngươi thật sự không cần đem một trận thất bại treo ở trong lòng. Mẫn quân tử vung tay lên, đã cắt đứt tiếu ngộng đào nói chuyện, nha đầu ngốc ta mẫn quân há lại nhỏ mọn như vậy số lượng người. Ta căn bản sẽ không oán hận một sư đệ, người khác như thế nào chửi bới ta không sao cả, chẳng lẽ ngươi cũng thấy như vậy ta sao? Ngươi yên tâm Một sư đệ sẽ êm đẹp trở lại dược tổ phong. Ta biết ngay đại sư huynh sẽ không làm như vậy. Tiếu ngộng đào nín khóc mỉm cười, thần xác buông lỏng. Nụ cười của nàng, là như vậy thiên chân vô tả, ngây thơ như cún, thậm chí khiến Mẫn quân tử có như vậy trong ngáy mắt, cũng triển khai tự trách chi tâm. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường tâm tính. Sư muội, ngươi chớ có trách ta. Ta chỉ là muốn tại đây tàn khốc tu tiên giới, tìm kiếm một khối nơi sống yên ổn mà thôi chỉ có đem ngăn cản ở trước mặt ta người từng cái bỏ mới có của ta sinh tồn không gian tiểu trên sườn núi đáng sợ pháp thuật đang tại tàn sát bừa bãi đem nơi đây biến thành hoàn toàn thay đổi một mảnh kia mảnh hừng hực thiêu đốt hỏa diễm chẳng những đem chúng quanh rừng cây thảo mộc trong nháy mắt hóa thành cho bụi thậm chí còn đem cái kia chút ít nham thạch dung vì quần quận nham thạch nóng chảy dọc theo thân núi chảy xuống mục dịch cùng hai gã thanh nguyên huyền sĩ đang lấy hỏa kịch đấu hai gã thanh nguyên huyền sĩ riêng phần mình thi triển ra một mảnh ngập trời biển lửa vây công một dịch những thứ này trong biển lửa nhảy lên hỏa diễm màu sắc rất nhạt nhìn như hơi mỏng gần như trong suốt độ nóng cũng không làm cao cũng không có nướng người sóng nhiệt phát ra thế nhưng là kia ẩn chứa uy năng rồi lại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm những nơi đi qua không có gì không đốt bất luận là cây cối còn là núi đá đều tại trong nháy mắt hóa thành cho tàn cái này chính là bá đạo thanh nguyên chân hỏa lúc này đây hai gã Trấn hải tông thanh nguyên huyền sĩ không giữ lại nữa thực lực đem chân nguyên lực lượng quần cuộn không dứt tuôn ra, đem hỏa diễm uy lực triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó có thể tưởng tượng. Bất quá là huyền sĩ tu vi cảnh giới, vậy mà có thể đem hỏa diễm thần thông thi triển mạnh như thế kinh phong, mà bị hai mảnh thanh nguyên chân hỏa vây công một dịch, cũng tế ra một tầng mấy trượng lớn nhỏ đỏ thẫm quyền lửa, đem bản thân bao quanh bảo vệ, liền thân hình cũng bị che giấu. Tầng này quyền lửa, độ nóng rồi lại cao, tàn mát ra hùng hổ dọa người sống nhiệt đem chúng quanh hư không tiêu đốt ra từng tầng một dẫn ngất, quyền lửa bên trong tuy núi đá thảo mộc không còn sót lại chút gì quyền lửa bên ngoài phụ cận nham thạch cũng biến thành đỏ thâm quần quận dung nham hướng bốn phía cửa hàng tản ra đến vừa lúc mới bắt đầu mục dịch ngẫu nhiên còn có thể tế ra vài đạo thủy trụ thuật phụ trợ tấn công địch nhưng mà cái này cột nước căn bản không cách nào tới gần cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ đã bị đối phương thanh nguyên hỏa diễm hóa thành một phấn bước hơi sạch sẽ so sánh dưới mục dịch thủy thuộc tính pháp thuật đi lực Không cách nào tại loại này cường độ cao đối kháng trong lấy được hiệu quả gì, về sau, hắn dứt khoát cũng không tái sử dụng. Bất quá hắn tế ra tầng kia quyền lửa, tính bền dẻo mười phần, tại hai mảnh thanh nguyên hỏa diễm áp bách dưới vẫn như cũ có thể đau khổ chèo trống. Cách đó không xa, tôn viên đang cùng ngự phong thần quân đánh nhau. Nguyên bản hai người này thực lực trên lệch khá xa, tôn viên căn bản không thể nào là ngự phong thần quân đối thủ. Nhưng mà, ngự phong thần quân bị thương không nhẹ, pháp lực chân nguyên lỗ lã điều động cũng gấp đội khó khăn dẫn đến thực lực đại giảm hôm nay ngự phong thần quân chỉ khó khăn lắm có chút tự bảo vệ mình lực lượng còn không phải tôn viên địch thủ thế nhưng là tôn viên cũng hết sức kiêng kỵ đối phương tên tuổi không dám bức thật chặt nếu không ngự phong thần quân trước khi chết liều mạng một kích rất có thể cùng hắn cùng một chỗ đồng quy vô tận. vì vậy hai người này đấu pháp thoạt nhìn sẽ không có như vậy kịch liệt tôn viên ngẫu nhiên sẽ tìm cơ hội ra tay một đoàn hỏa cầu hoặc là một con hỏa điểu công hướng ngự phong thần quân nhưng rất nhanh liền nhảy ra không dám cùng ngự phong thần quân thân cận quá ngự phong thần quân cũng chỉ là gặp được công kích lúc mới bất đắc dĩ ra tay hóa giải đối phương pháp thuật cũng không có chủ động công kích tôn viên bất quá hắn thần sắc ngưng trọng trong tay ngự hư trượng vẫn sức chờ phát động tựa hồ đang đợi cơ hội tốt tùy thời thi triển ra một kích trí mạng rất hiển nhiên chính thức quyết định song phương thắng bại thậm chí sinh từ đấy không phải là bọn hắn hai người mà là cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ cùng mục dịch ở giữa chiến đấu bốn phần chi thời gian một nén nhang đi qua hai gã thanh nguyên huyền sĩ trở nên kinh hãi một dịch tế gia tầng kia hỏa diễm tuy rằng không tầm thường nhưng nhiệt khí tiết ra ngoài chân nguyên lực lượng chưa đủ nội liễm tinh túy rõ ràng không có thanh nguyên hỏa diễm như vậy cao minh nhưng cực kỳ cứng cỏi thủy chung không cách nào công phá hai người liên thủ từng đợt rồi lại từng đợt thanh nguyên chân hỏa hướng một dịch vào tới một dịch tế ra quyền lửa bị thanh nguyên chân hỏa áp xúc trong nháy mắt rút nhỏ một tầng nhưng vậy mà lại từ từ khuyết trương trở về hơn nữa hai người càng là kinh ngạc vô cùng phát hiện mục dịch tế ra tầng kia quyền lửa kia tỏa ra sóng nhiệt càng ngày càng yếu ẩn chứa bi năng rồi lại càng ngày càng mạnh hỏa diễm màu sắc cũng thời gian dần trôi qua trở thành nhạt lộ ra trở nên tinh thuần lúc tầng này hỏa diễm biến thành hơi mở lúc quyền lửa trong mục dịch thân hình rốt cuộc hiện lộ ra ánh lửa thấp thoáng xuống mục dịch chính lộ ra cực kỳ cố hết sức hắn màu da đỏ bừng hầu như tùy thời muốn nhỏ máu đi xuống song trưởng chính đẩy về phía trước ra năm ngón tay hư trường cố hết sức thi triển ra chân nguyên lực lượng chứng kiến một dịch như thế cố hết sức bộ dạng hai gã thanh nguyên huyền sĩ trong lòng vui vẻ chỉ cần mình cường thịnh trở lại công một lát chắc hẳn cái này một dịch nhất định liền không cách nào tiếp tục kiên trì hai người nhìn nhau liếc một phen ánh mắt trao đổi về sau riêng phần mình nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục điên cuồng thúc chân nguyên dầm hào âm thanh hai mảnh hầu như trong suốt thanh nguyên hỏa diễm cửa hàng tàng ra cũng lẫn nhau dung hợp đem mộc dịch chung quanh hơn mười trượng bao quanh vây khốn ừ cũng không tin lúc này đây ngươi còn có thể sống được đi ra thanh nguyên chân hỏa một gã thanh nguyên huyền sĩ trong lòng lạnh lùng nói ra quyền lựa trong mục dịch trong lòng âm thầm kêu khổ hắn đã mạo hiểm đang dùng huyết mạch lực lượng luyện hóa đối phương thi triển thanh nguyên chân hỏa vì vậy có thể tại hai người giáp công tiếp theo thẳng trèo chống đến bây giờ hơn nữa luyện hóa sau thanh nguyên chân hỏa lực lượng còn có thể dung nhập bản thân tế ra hỏa trong vòng bởi như vậy quyền lựa uy lực càng ngày càng mạnh này biến mất so sánh phía dưới mục dịch cũng không có rõ ràng rơi hạ phong Thế nhưng là, loại này luyện hóa phương thức chỉ là bằng huyết mạch trời sinh năng lực, thập phần chậm chạp. Mà đối phương hai người thanh nguyên chân nguyên, rồi lại một lần so với một lần uy mãnh, hắn cảm thấy huyết dịch sôi trào trào lên, toàn thân giống như biến thành hỏa diễm bình thường nóng hổi, toàn thân kinh mạch, mấy có lẽ đã không chịu nổi cái này đáng sợ áp lực. Có lẽ, còn chưa chờ hắn tới kịp luyện hóa cái kia chút ít thanh nguyên chân nguyên, bản thân sẽ phải đi đầu một bước bạo thể mà chết. Mục dịch đang tại từng bước một tiếp cận bản thân huyết mạch cực hạn, hai gã thanh nguyên huyền sĩ đã ở cực hạn thúc dục bản thân chân nguyên lực lượng sinh tử thắng bại sẽ phải xem ai có thể tại cực hạn trong kiên trì càng lâu chương 93, người thần bí ngự phong thần quân bất chấp thương thế bên trong cơ thể cũng bắt đầu chủ động thi triển ra từng đạo phong nhận từng có một cuồng phong các loại pháp thuật công kích cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ hắn biết rõ nếu là một dịch bị đánh bại mình cũng là tính khó giữ được tánh mạng thế nhưng là cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ hộ thể một tầng mỏng như trong suốt ánh lửa Lực phong ngự cực kỳ không tầm thường, căn bản không phải ngự phong thần quân trọng thương ngoài thi triển ra pháp thuật có thể phá hư đấy. Hoa, ngự phong thần quân liên tục cương ép thúc giục mấy lần pháp thuật về sau, khiến cho trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Lúc này phun ra một cái tụ huyết, nhuộm hồng cả trước ngực quần áo một mảnh. Tôn Viên đã sớm rất xa tránh ra, không dám nhìn thẳng ngự phong thần quân, nhìn thấy đối thủ thổ huyết về sau, mặt lộ vẻ đắc ý nhe răng cười, lại kéo dài một lát, chỉ sợ không cần ta ra tay, ngươi sẽ phải tổn thương phát mà chết. Tôn viên cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn như thế không dám tiến lên đây ra tay dây dưa. Đột nhiên, đang tại đắc ý cười to tôn viên, cảm thấy dưới chân trong lúc đó đất rung núi chuyển, vậy mà thân hình bất ổn, té ngã trên đất. Cách đó không xa những người khác, cũng cảm giác được mặt đất chấn động, nhưng không có tôn viên rõ ràng như vậy. Tôn viên chính kinh hãi lúc giữa, trước người ngoài mấy trượng đá trong đất, vậy mà ánh sáng màu vàng lẽ lên thoát ra hai đạo hoàng ảnh, liền rơi vào trước người của hắn. Dĩ nhiên là hai người. Hai cái đang mặc áo vàng, hoàn toàn chưa từng gặp qua lạ lẫm trung nhân nhân. Vậy mà có nhiều người như vậy. Một tên trong đó hói đầu trung niên nhân, nhân thoáng cả kinh, sau đó đại lượng trùng quanh một phen. Ánh mắt của hắn, một lần từ trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng rồi lại dừng ở một dịch trên thân, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, còn nhẹ gật đầu, hướng đồng bạn nói ra. An đường chủ, hỏa hộ Pháp nói không sai, kẻ này hoàn toàn chính xác lớn không tầm thường. Người này kêu an đường chủ trung nhân nhân. Ngược lại là lớn lên rất có dáng vẻ thư sinh chất, hắn vuốt vuốt dưới hàm ba tấc hát tu, cũng hướng một dịch nhẹ gật đầu. Hai người này vậy mà có thể từ dưới đất núi đá trong thoát ra, chẳng lẽ là trong truyền thuyết địa hành thuật. Tôn viên tâm niệm vừa động, lập tức quá sợ hãi. Nếu như là như vậy, hai cái này người thần bí thân phận, có thể đã thập phần đáng sợ. Tôn viên nghĩ tới đây, lập tức liền nhẹ chân nhẹ tay hướng lui về phía sau đi, thừa dịp hai người này lực chú ý đều bị trong lúc kích chiến một dịch đám người hấp dẫn tranh thủ trốn càng xa càng tốt Hừ, muốn đi đầu chọc trung niên nhân không có quay người rồi lại dường như sau lưng có mắt bình thường đem tôn viên nhất cử nhất động nắm giữ thập phần rõ ràng hắn tự tay hướng về phía sau vỗ lập tức năm đạo chân khí như mũi tên giống như xì ra hóa thành năm chi dài đến hơn một trượng thủy tiễn, hướng tôn viên kích xạ mà đến, tiền bối tha mạng. tôn viên sợ tới mức lớn tiếng cầu xin tha thứ, đồng thời điên cuồng thúc chân nguyên tế ra một mảnh mánh liệt hỏa diễm nên đón hướng cái kia mấy cái thủy tiễn. Phốc phốc vài tiếng nhẹ vang lên, thủy tiễn dễ dàng xuyên thấu hỏa diễm, lập tức tại Tôn Viên trên thân xuyên thủng mấy cái động lớn. Tôn Viên phát ra a hét thảm một tiếng, như vậy vẫn lạc. Hai cái nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện, cũng chấm dứt đúng đấy cường thế đưa tay lúc giữa liền giết chết Tôn Viên, một màn này khiến một dịch bọn người là trong lòng khiếp sợ không hiểu. Tất cả dừng tay đi. An Đường chủ hướng một dịch các loại người hét lớn một tiếng, nói xong, hắn dùng sức đạp mạnh dưới chân địa trước mặt ẩm ẩm lập tức chung quanh trong vòng trăm trượng đất dung núi chuyển bị thương ngự phong thần quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng chống đỡ không nổi đặt mông ngồi trên mặt đất mục dịch cùng hai gã thanh nguyên huyền sĩ lập tức thi pháp bảo vệ toàn thân ba người lúc giữa cuộc chiến cũng theo đó tách ra đồng bạn bị diệt sát hai gã thanh nguyên huyền sĩ sắp mặt là kinh hãi cùng đến cực kỳ khó coi địa hệ pháp thuật hai vị tiền bối chẳng lẽ là người trong hoàng môn một gã thanh nguyên huyền sĩ run giọng hỏi ha ha Ánh mắt của ngươi cũng không tệ, vậy mà thoáng cái có thể nhận ra ta hai người lai lịch. Đầu chọc trung niên nhân mỉm cười, thoải mái thừa nhận nói. Lần này không chỉ có là hai gã thanh nguyên huyền sĩ đã liền ngự phong thần quân cùng mục dịch cũng trong lòng trầm xuống, mặt sám như cho. Thiên địa huyền hoàng, thượng thanh giả tản ra vì huyền khí, hạ trọc giả ngưng vì hoàng nguyên. Vô luận là huyền khí, còn là hoàng nguyên, đều ẩn chứa năng lượng vô tận, có thể vì tu luyện gốc dễ. Tu luyện huyền khí đấy, chính là huyền môn người chồng tu luyện hoàng nguyên đấy chính là hoàng môn thuật sĩ thiên địa huyền hoàng lại có thể diễn hóa xuất địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố cơ bản trong đó thủy hỏa hai loại thuộc tính xen vào tại ở giữa thiên địa vô luận là huyền môn tu giả còn là người trong hoàng môn cũng có thể thi triển đi ra mà phong lực tôn trọng nhẹ nhàng chỉ có số ít huyền tông tu sĩ mới có thể tu luyện tiểu thành đối ứng tại phong địa chi nguyên tố lấy trầm trọng vi danh cũng chỉ có hoàng môn thuật sĩ mới có thể thi triển đi ra Hai người từ dưới đất thoát ra, chính là địa hành thuật, vừa rồi cái kia an đường chủ một cước đạp xuống đất dung núi chuyển, Hiển nhiên cũng là địa thuộc tính pháp thuật, bởi vậy liền không khó suy đoán, trước mắt hai người, hơn phân nửa đến từ hoàng môn. Huyền môn mọi người lấy chính đạo tự cho mình là, đem hoàng môn xưng là ma môn, đem người trong hoàng môn xưng là ma đầu. Huyền hoàng hai đạo, ấn đoán sâu đậm, cơ hồ là không đội trời chung. Dưới mắt, vậy mà xuất hiện hai gã người trong hoàng môn, hơn nữa thực lực tu vi cực cao là đường chủ cấp bậc tồn tại điều này không khỏi làm cho mấy người đều là thẳng đổ mồ hôi lạnh trong tu tiên giới bất đồng cảnh giới tồn tại thực lực có ngày đêm khác biệt căn bản không có khả năng vượt qua một ga thanh nguyên huyền sĩ cả gan nói ra hai vị tiền bối đều là hoàng môn trong rất có địa vị người nếu như đối tại mấy người chúng ta vãn bối động thủ không khỏi có ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi hh muốn dùng ngôn ngữ ép buộc bổn tọa đầu chọc trung niên nhân lạnh cười nói đáng tiếc bổn tọa căn bản không ăn ngươi cái này một bộ Dù sao các ngươi huyền tông luôn luôn tự xưng là chính đạo, vu oan chúng ta vì ma môn tùy ý giết chết, lấy lớn hiếp nhỏ, lúc này mới phù hợp ma đầu tác phong a. Người này thanh nguyên huyền sĩ nghe vậy, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. An đường chủ rồi lại khoát tay chặn lại nói, cũng được. Gặp được ta hai người, nguyên bản coi như các ngươi không may, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà lão phu hôm nay tâm tính tốt, liền cho các ngươi một đường sinh cơ. Nói đến đây, an đường chủ hướng một dịch vây tay một cái, nói ra mục dịch ngươi tới đây mục dịch kinh hãi hai người này không chỉ có từ sau khi xuất hiện sẽ không ở dò xét bản thân lại vẫn có thể một cái hô ra tên của mình hiển nhiên chính là bọn họ hướng về phía bản thân mà đến bất quá thực lực đối phương cao cường lại là đáng sợ hoàng môn ma đầu hắn cũng không dám không nghe theo lúc này tiến lên vài bước chắp tay thi lễ tiền bối có gì phân phó an đường chủ hài lòng hướng mục dịch nhẹ gật đầu sau đó hướng hai gã thanh nguyên huyền sĩ nói ra các ngươi lấy hai địch một thắng chi không võ như vậy đi lão phu tạm thời chỉ đạo một dịch vài câu nửa nén hương về sau các ngươi tái chiến nếu như các ngươi có thể thắng được một dịch lão phu để lại hai người các ngươi một con đường sống cái này vài câu sau khi nói xong không chỉ có là hai gã thanh nguyên huyền sĩ kinh ngạc dị thường đã liền một dịch bản thân cũng là vẻ mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ chẳng lẽ cái này ma môn hai người vậy mà nhận ra một sư đệ hơn nữa cùng hắn lớn có liên quan ngự phong thần quân trong lòng cả kinh thầm nghĩ Nguyên lai like cái này một sư đệ, lai lịch của hắn cũng đại hưu văn trường, có nhiều bí ẩn. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không nhận biết cái này hoàng môn hai người. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ trong lòng đổi ngội lạnh một nửa. Từ nơi này trong lời nói không khó nghe ra, cái này hoàng môn hai người, dĩ nhiên là đứng ở đối thủ một dịch bên này đấy. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ đáp ứng an đường chủ, bọn hắn cũng vô kế khả thi. Cũng may tạm thời dạy pháp, cũng sẽ không có phần lớn hiệu quả. Thực lực cao thấp chủ yếu nhìn chân nguyên pháp lực thâm hậu trình độ cái này có thể thông qua tích lũy tháng ngày quanh năm ngồi xuống mới có thể từng bước đề cao đấy ngắn ngủn nửa nén hương bên trong mục dịch lại có thể dài vào bao nhiêu hai gã thanh nguyên huyền sĩ liếc nhau về sau một người trong đó đứng ra đây hướng an đường chủ chắp tay thi lễ nói ra vâng nếu là ta hai người may mắn thủ thắng kính xin tiền bối không muốn nuốt lời ừ ta người trong hoàng môn sau cùng hết lòng tuân thủ hứa hẹn nói là làm điểm ấy các ngươi cứ yên tâm đi An đường chủ thản nhiên nói, sau đó nghiêm sắc mặt hướng một dịch nói ra, ngươi cũng giống nhau, nếu như ngươi nghe xong lão phu dạy bảo về sau, vẫn đang không thể chiến thắng hai người này, ngươi cùng đồng bạn của ngươi, cũng giống nhau phải chết. Này, an đường chủ, ngươi là nói cười đi. Nếu như ngươi là giết kẻ này, chúng ta như thế nào hướng hỏa hộ pháp nói rõ? Đầu chọc trung niên nhân nghe vậy xứng sở, vội vàng hướng đồng bạn mật ngự truyền âm nói ra. Không sao, nếu như kẻ này thật là chúng ta người muốn tìm, nhất định có thể thắng được. Nếu như hắn làm không được, đó chính là chúng ta tìm nhầm người." An Đường chủ mỉm cười, hướng đồng bạn truyền âm giải thích một câu. "Ý của ngươi là, muốn chỉ điểm cái kia bộ pháp quyết. Đầu chọc trung niên nhân lại là cả kinh." "Không tệ." An Đường chủ nhẹ gật đầu, Đầu chọc trung niên nhân trầm ngâm một lát sau, cũng nhẹ gật đầu, không phản đối nữa. Một Dịch hướng Ngự Phong Thần Quân nhìn thoáng qua, người kia hướng hắn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cổ vũ. "Tốt." Mục Dịch cũng đáp ứng. Vạn bối liền hết sức thử một lần. Kính xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Mục dịch tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng không có đối với an đường chủ chỉ điểm báo lấy nhiều ít hy vọng. Ngắn ngủ nửa nén hương bên trong, có thể có bao nhiêu tiến bộ. Chính là đối phương thật có thể nói cho hắn biết rất nhiều thi triển pháp thuật chính xác khiếu môn, hắn cũng cần đại lượng thời gian nhiều lần luyện tập, mới có thể có một ít rõ ràng hiệu quả. Húng chi, hắn cũng không thấy được cái này an đường chủ thật có thể cho cùng mình cao minh chỉ điểm. Dù sao. Hắn là một gã huyền sĩ, mà đối phương nhưng là hoàng môn trưởng bối. Rất tốt, ngươi tử tế nghe lấy, Lao Phu chỉ nói một lần, cũng không cho ngươi vấn đề. An đường chủ nhẹ gật đầu, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích, rồi lại không có một thanh âm phát ra. Đây là ở mật ngữ truyền âm, hắn có lẽ đang tại chỉ điểm một sư để đi. ngự phong thần quân âm thầm nhẹ gật đầu, hướng một dịch nhìn lại. mục dịch túi đầu, thân sắc của hắn một mực không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng là một lát sau, mục dịch trong lúc đó mở to hai mắt Kinh ngạc vô cùng ngẩn đầu nhìn thoáng qua an đường chủ, cũng toát ra một kêu cực kỳ phức tạp thần sắc. Sau đó, một dịch lại cúi đầu, hiện lên trầm ngâm không nói hình dáng. Tuy rằng một dịch thần sắc biến hóa chỉ là một cái thoáng tức thì, không dễ dàng phát giác, nhưng vẫn là bị một mực chú ý một dịch ngự phong thần quân bắt được, hắn không khỏi cũng là trong lòng khẽ động. Kinh ngạc, kinh hỉ, hương phấn, kích động. Ngự phong thần quân trong lòng thì thảo ngạc nhiên nói, chẳng lẽ một sư đệ, Thật sự đã nghe được cái gì không nổi cao mình pháp thuật, vậy mà bày biện gia tình như vậy tự. Chương 94, Khẩu Quyết. An Đường Chủ chỉ mật ngữ truyền âm vài câu, sau đó liền lớn tiếng nói, tốt rồi, chính ngươi cẩn thận tìm hiểu đi. Đa tạ tiền bối. mục dịch nhẹ gật đầu, tiếp tục trầm ngâm không nói. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ nhìn nhau liếc, đều là những mày, không rõ ràng cho lắm. Nửa nén hương về sau, An Đường Chủ ho nhẹ một tiếng, nói ra, đã đến giờ rồi. Các người ba người mà bắt đầu ganh đua cao thấp đi. Vâng. Mục Dịch cùng hai gã Thanh Nguyên Huyền Sĩ đồng thời đáp ứng một tiếng, sau đó lẫn nhau đến gần, đi tới bọn hắn lúc trước từng đại chiến qua địa phương. Nơi đây đã là cháy đen một mảnh, thập phần chống trải. Mau chóng đánh bại một Dịch, sau đó bắt giữ chi tắc vì áp chế, nói không chừng có thể chạy ra tìm đường sống. Hai gã Thanh Nguyên Huyền Sĩ lẫn nhau lúc giữa trao đổi một ánh mắt, lập tức đã minh bạch ý tứ lẫn nhau. Bọn hắn nhìn ra Một dịch mới là cái này hai gã người trong hoàng môn mục tiêu, tuy rằng không biết mộc dịch cùng quan hệ giữa bọn họ, nhưng nếu là có thể đem một dịch bắt được làm con tin, thì có có kẻ mặc cả vô liếng. Giờ vào hào. Một hồi nhẹ vang lên ở bên trong, hai mảnh thanh nguyên hỏa diễm từ nơi này hai gã thanh nguyên huyền sĩ trong tay pháp trượng đỉnh tuân ra, lẫn nhau giao hòa, hình thành một mảnh mánh liệt hơi mở biển lửa, thanh thế không sợ hai hướng một dịch kéo tới. Tuy rằng cũng không có cực nóng cực kỳ sóng nhiệt hướng bốn phía khuếch tán nhưng hỏa diễm ẩn chứa bi năng nhưng là tương đối đáng sợ một dịch nhưng không có tế gia pháp trượng hắn song trưởng về phía trước một phần đẩy nơi lòng bàn tay chân nguyên lực lượng tuân ra biến thành hai cỗ nồng đậm lửa bừng hai cỗ hỏa diễm mô mộ tả một hưu hướng chung quanh hắn dũng mãnh lao tới hình thành một vài trượng lớn nhỏ quyền lửa đem bản thân bao quanh bao gồm ở bên trong vẫn như cũng là thanh nguyên hỏa diễm vẫn như cũng là hộ thể quyền lửa song phương công thủ thủ đoạn cũng không có thay đổi hóa điều này cũng song phương cường đại nhất thủ đoạn Thanh Nguyên Chân Hỏa cùng hộ thể quyển lửa chính diện giao phong về sau, hai gã Thanh Nguyên Huyền Sĩ đồng thời đột nhiên pháp lực, lập tức Thanh Nguyên Chân Hỏa bổ nhào về phía trước, trong lúc đó đem mục dịch hộ thể quyển lửa áp xúc đến một nửa lớn nhỏ. Hừ, còn không phải như vậy. Một gã Thanh Nguyên Huyền Sĩ trong lòng bùng lỏng, ngắn ngủn nửa nén hương bên trong, chỉ bằng vài câu mật ngữ chuyên âm, lại có thể để cao ít nhiều thực lực. Thu này ủng hộ, hai gã Thanh Nguyên Huyền Sĩ, sĩ khí đại trấn, từng đợt rồi lại từng đợt thúc dục Thanh Nguyên Hỏa Diễm tấn công địch. Lửa bị càng áp càng nhỏ, mục dịch thần sắc cũng càng ngày càng cố hết sức, hắn ra sắc cũng lần nữa đỏ tươi ngọc giọn Là thời điểm phân ra thắng bại. Một gã thanh nguyên huyền sĩ hướng đồng bạn lần lượt một ánh mắt, đã tiếp cận cực hạn hai người lại là đồng thời đột nhiên buộc phát ra một cỗ chân nguyên lực lượng. Hô! Thanh nguyên chân hỏa một cuốn, hầu như muốn đem một dịch bao phủ trong đó. Nhưng mà lúc này đây trùng kích về sau, một dịch vẫn còn đau khổ kiên trì, cũng không có bị chân hỏa thôn phệ, chung quanh hắn hộ thể quyền lửa hầu như chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng ánh lửa thế nhưng là vô luận hai gã thanh nguyên huyền sĩ như thế nào tiếp tục thúc dục chân nguyên pháp lực mục dịch tầng này hộ thể quyển lửa chính là cứng cỏi không phá hơn nữa quyển lửa thậm chí dần dần có bành trướng phản công dấu hiệu tại một chút biến lớn biến dày sát trạch đã ở một chút trở thành nhạt biến trong suốt uy lực đã ở một chút trở nên mạnh mẽ biến thành thập phần đáng sợ đấu pháp thay đổi trong nháy mắt vẹn vẹn qua mười mấy hơi thở công phu mục dịch tế ra tầng kia quyển lửa đã lại khôi phục được mấy trượng lớn nhỏ hơn nữa hiện lên hơi mở hình dáng hỏa lực nội liễm trở nên tinh tinh khiết lại cũng không có bao nhiêu sóng nhiệt truyền ra hắn lúc nào cũng sẽ thanh nguyên chân hỏa rồi hả một ga thanh nguyên huyền sĩ kinh hãi hôm nay một dịch tế gia tầng này hộ thể quyền lửa kia hỏa diễm hình thái uy lực cực kỳ giống bọn hắn thi triển thanh nguyên chân hỏa chẳng lẽ hắn vậy mà hấp thu chúng ta tế gia thanh nguyên chân hỏa uy năng một ga khác thanh nguyên huyền sĩ thầm nghị trong lòng vội vàng hướng đồng bạn nhìn lại chỉ thấy đối phương cũng là vẻ mặt hoảng sợ khiếp sợ dưới sự kinh hãi hai người có chút rối loạn một tấc vông một dịch thừa cơ trong dây lát thúc dục quyền lửa người kia đột nhiên gào thét một mảnh phản công thanh nguyên hỏa diễm trong chốc lát công thủ nghị chuyển một dịch tế ra quyền lửa đem thanh nguyên chân hỏa cùng hai gã thanh nguyên huyền sĩ đều bao bọc ở bên trong bao bọc vây quanh từ hai người vây công một dịch hầu như tốt tay đến một dịch biến bị động làm chủ di chuyển vây quanh hai gã thanh nguyên huyền sĩ cũng chẳng qua là mười mấy hơi thở lúc giữa công phu. Lữ Phong Thần Quân kinh hỉ ngoài cũng cảm thấy thập phần nghi hoặc, cái này trong thời gian thật ngắn, cuối cùng xảy ra chuyện gì khiến trận chiến này thế cục nghịch chuyển. Lữ Phong Thần Quân lại hướng hai gã Hoàng Môn Tiền Bối nhìn lại, thấy hai người này đều là mỉm cười không nói nhìn xem mục dịch, An Đường Chủ càng là liên tục gật đầu, hiện nhiên là hết sức hài lòng. Chẳng lẽ thực có cái gì nghịch thiên pháp thuật có thể tại ngắn ngủn nửa nén hương bên trong khiến một người thực lực để cao nhiều như thế? ngự phong thần quân không khỏi nổi lên nghi ngờ hắn ngược lại là đoán được một nửa mục dịch chuyển bại thành thắng hoàn toàn chính xác cùng an đường chủ chỉ điểm dày không thể phân nhưng lại không phải là cái gì pháp thuật mà là một đoạn ngắn công pháp khẩu quyết đoạn này khẩu quyết chỉ có hơn trăm chữ không đầu không đuôi, nhưng mục dịch đứng ở trong thai rồi lại như nhặt được trí bảo bởi vì này đoạn khẩu quyết giảng thuật đấy liền lại như thế nào hấp thu chung quanh tinh túy chân nguyên dung nhập bản thân huyết mạch một đoạn công pháp mục dịch huyết mạch hết sức đặc thù có thể luyện hóa bách độc thiên hỏa dịch cũng có thể luyện hóa cái kia thanh nguyên chân hỏa chỉ là loại này luyện hóa phương thức chính là bị động thiên phú mà không phải một dịch chủ động gây nên luyện hóa tốc độ thật trưởng hiệu suất cũng không làm cao đáng tiếc một dịch đối với cái này cũng là không biết làm thế nào hắn theo sư phụ tiếu nguyệt hàn châu đó đã nhận được một đoạn bản thiếu công pháp có thể đem trong huyết mạch luyện hóa chân nguyên lực lượng kích phát ra hóa thành pháp thuật thi triển uy lực không tầm thường thế nhưng là hắn cũng không có công pháp khiến hắn chủ động đem chân nguyên luyện hóa vào huyết mạch bên trong, an đường chủ truyền cho miệng của hắn bí quyết, vừa đúng chính là về cái này bộ phận công pháp. Mặc dù một dịch tại ngắn ngủn nửa nén hương nạn trong nước lấy toàn bộ hiểu thấu đáo, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ trong đó mảy may, thì có thể làm cho hắn chủ động luyện hóa thanh nguyên chân nguyên dung nhập huyết mạch, lại hóa thành quyển lửa kích phát ra đến. Bởi như vậy, này dài kia biến mất, mục dịch đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ vẫn còn tế ra thanh nguyên hỏa diễm hộ thể, nhưng mà. Bọn hắn không có tế ra một phần chân nguyên lực lượng, ngược lại khiến mục dịch luyện hóa thanh nguyên chân hỏa càng nhiều một ít. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ thực lực chính càng ngày càng yếu, mà mục dịch rồi lại càng ngày càng mạnh, thắng bại đã hết sức rõ ràng. Người cái tên này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Một gã thanh nguyên huyền sĩ, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào mục dịch chửi đôi nói, hắn biết rõ, bản thân hôm nay gì đã lâm vào tuyệt cảnh. Đúng vào lúc này, An Đường chủ đột nhiên từ trong lòng lấy ra một khối sáng lên ngọc thạch. Sau đó mặt sắc biến đổi hướng đầu chọc trung niên nhân nói ra, sự tình có biến. Hỏa hộ pháp thực đang thúc giục gấp rút chúng ta. Cái kia liền đi đi thôi. Đầu chọc trung niên nhân nhẹ gật đầu, hai tay vung lên, lập tức chung quanh thiên sắc tối sầm lại, tại hai gạ thanh nguyên huyền sĩ trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một mảnh đen đặc cuộn cuộn mây mưa, cũng có vô số đáng sợ thủy tiễn từ trong rơi xuống. Trong chốc lát, lúc đầu vốn là có chút ít chống đỡ không nổi thanh nguyên hỏa diễm bị mưa to đập chết hai gã thanh nguyên huyền sĩ cũng lập tức đi đời nhà ma nhục thể của bọn hắn tính cả trên thân bảo vật đều tại mưa to điên cuồng tấn công xuống hóa làm thịt nhau bột phấn mục dịch cả kinh vội vàng đem công pháp thu hồi hộ thể một cái hô hấp lúc giữa giết chết hai gã thanh nguyên huyền sĩ đầu chọc trung nhân nhân đem mục tiêu lại nhắm ngay ngự phong thần quân không muốn mục dịch kinh hãi vội vàng chạy đến ngự phong thần quân trước người đem quyển lửa vừa để xuống bảo vệ hắn và ngự phong thần quân hai người hắn là gì của ngươi An đường chủ hướng một dịch lạnh lùng mà hỏi. Hắn là sư huynh của ta, không, hắn là của ta huynh đệ kết nghĩa. mục dịch chính xác trả lời. Đúng vậy, không cầu cùng năm cùng tháng cùng gì sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng gì chết. Ngự phong thần quân cười ha ha, hào khí vượt mây. Vậy hai cái đều mang đi. An đường chủ những mày, cũng không hề lãng phí thời gian, mà là hai tay năm ngón tay bóp ra một cái kỳ quái phát quyết, đồng thời hướng một dịch hai người phụ cận mặt đất chỉ một cái. Cái mảnh này cháy đen trên mặt đất. Trong lúc đó chân nguyên lực lượng đại thịnh, mấy cây xanh tươi lục mầm nảy mầm chui từ dưới đất lên mà ra, cũng lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, trong chấp mắt biến thành cao vài trượng dây leo, đem mục dịch hai người chăm chú cuốn lấy. mục dịch hộ thể quyền lửa, đủ để hòa tan núi đá, thiêu hủy cây rừng, rồi lại đối với mấy cái này dây leo không có bao nhiêu hiệu quả, hầu như không có lực phản kháng đấy, hai người liền đã rơi vào hoàng môn tiền bối trong không chế. Hơn nữa bị dây leo cuốn lấy về sau. Trong đan điền chân nguyên lực lượng tức thì bị triệt để phong ấn, không thể động đậy chút nào. An Đường chủ lại lấy ra một cái túi lớn, đem Mục Dịch cùng Ngự Phong Thần Quân hai người chứa vào trong đó, sau đó vác tại trên thân thể. "Đi." An Đường chủ hướng đồng bạn nói một tiếng, tế ra hai mảnh vàng hạ, phân biệt đem mình và đầu chọc trung niên nhân bao bọc ở bên trong, hai người lập tức chui vào dưới thân đất đá ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Kinh mạch toàn thân bị phong ấn Ngự Phong Thần Quân đã đã hôn mê, mục dịch trong cơ thể huyết mạch của quận sinh ra một cỗ chân nguyên lực lượng miễn cưỡng đối kháng khiến hắn có thể bảo trì thanh tỉnh. Không có quá lâu lâu, trong bóng tối mục dịch đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, biết mình hơn phân nửa đã bị hoàng môn tiền bối lại dẫn tới trên mặt đất. Hơn nữa, hắn loáng thoáng nghe được an đường chủ đang cùng tên còn lại nói chuyện. Tại sao lâu như thế? Sự tình có biến, các ngươi lập tức ly khai nơi này. Mục dịch sững sở, cái thanh âm này tuy rằng bị cố ý đè thấp, nhưng nghe tựa hồ có chút quen thuộc. Lập tức. Có ánh sáng tuyến lộ ra tiền đến, túi tựa hồ đang tại bị người mở ra. Mục dịch vội vàng nhắm hai mắt, vẫn không nhúc ních, cũng làm giả mê man. Như thế nào thêm một người? Lại còn là hắn. Cái kia thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, khiến mục dịch cảm thấy trở nên quen thuộc, lại nhất thời lúc giữa khó có thể nhớ tới. Hắn rất muốn mở to mắt, trộm liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn thấu thân phận của đối phương. Hắn muốn nhìn, giấu ở bổn tông bên trong người này rút cuộc là người nào. Không hề nghi ngờ. Người này hẳn là cái kia hai gã người trong hoàng môn tại Bổn tông nội ứng, mà mục dịch thành vì mục tiêu của bọn hắn, hơn phân nửa cũng là bởi vì người này bàn đứng. Không còn kịp rồi, đều mang đi đi. Người nọ lại nói một câu, an đường chủ đồng ý đáp ứng. Túi lập tức lại bị phong kín, trận, mục dịch trước mắt lại là một đen. Một trận to lớn phong ba, liền từ nơi này không lớn yêu đảo bên trên, dần dần lan tràn ra. mươi 95, Hoàng Tông thập chi. Yêu đảo bên trên. Bình Hải Tông trưởng môn Tiếu Vân Thiên các loại không ít tu sĩ đột nhiên đi vào, cũng tuyên bố, yêu đảo rèn luyện sớm bỏ dở. Những tu sĩ này, còn bay đi yêu đảo các nơi, lớn tiếng tuyên bố việc này, cũng triệu tập các đệ tử trở lại Kim Ngân Bãi. Hơn nửa tháng trước, Bình Hải Tông ước hẹn 300 tên đệ tử đi vào yêu đảo rèn luyện, mà lúc này trở lại Kim Ngân Bãi đệ tử, cũng chỉ có hơn 200 tên, chọn vẹn thiếu đi hơn 10 người. Sau cùng tin tức kinh người chính là... Bình hải tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân kim thu hội thí đệ nhất danh từng cái ngự phong đường tiếu thần quân, đã ở mất tích đệ tử liệt kê, tung tích không rõ. Tại đem những đệ tử này đưa về tông môn từng cái cẩn thận kiểm tra để ra nghi vấn về sau, nhưng có không ít tông môn trường bối, lưu lại yêu đảo bên trên tiếp tục tìm tòi, không chịu buông tham một tia manh mối. Mục dịch cảm thấy trước mắt một đen, biết mình lại bị dẫn vào dưới mặt đất. Một lát sau, trước mắt dần dần đã có một tia ánh sáng, bất quá vẫn là tương đối lờ mờ. Hơn nữa chung quanh ngập nồng đậm. Hẳn là đi tới đáy biển. Mục Dịch phân tích nói, Yêu đảo là một tòa đảo hoang, phải ly khai cái kia phiến hải vực, nhất định phải thông qua biển rộng Minh Ngông. Cái kia đầu chọc trung nhân nhân, chính là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, thần thông không tầm thường, có lẽ đủ để thi triển cao minh thủy độ thuật, mang theo bọn hắn thông qua đáy biển rời xa Yêu đảo. Lại qua hồi lâu, nương theo lấy gào thét tiếng sóng biển, Mục Dịch rút cuộc hai mắt tỏa sáng, thoát ly đáy biển hắn cảm giác được mình bị đặt ở lay động trên đội thuyền sau đó một lát sau túi đã bị đánh mở đương ra bộ lão phu biết rõ ngươi là thanh tỉnh đấy mục dịch bên thai chuyển đến an đường chủ thanh âm rồi lại không có bao nhiêu để ý hắn đành phải mở to mắt ngượng ngùng cười mục dịch chứng kiến mình và hôn mê ngự phong thần quân vẫn đang bị dây leo trói buộc kể vai sắt cánh ngồi ở một chiếc không lớn yêu xương trên thuyền đầu chọc trung niên nhân cùng an đường chủ chính một chiếc một sau thủ lấy hai người bọn họ vây phân bốn phía phóng nhãn nhìn lại đều là xanh thấm một mảnh liền phán đảo ảnh tử đều không có phát hiện mục dịch trong lòng mát lạnh nơi này nước biển thập phần bình thường mà không phải hiện ra màu đỏ hiển nhiên đã hoàn toàn thoát ly xích triều hải hải vực cách này yêu đảo ít nhất cũng có vạn dặm xa mục dịch đúng mày hỏi hai vị tiền bối đến tột cùng là thần thánh phương nào vì sao tự hạ thân phận khó xử hai chúng ta tên văn bối văn bối vị này đồng bạn bị thương kính xin tiền bối bung ra hắn phong rồi khiến hắn kịp thời chữa thương để tránh lưu lại hậu hoạn an đường chủ mỉm cười nói lao phu biết rõ trong lòng ngươi vấn đề không ít bất quá lao phu cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi chỉ cần ngươi thành thật trả lời lao phu cũng sẽ cởi bỏ trong lòng ngươi nghi hoặc tiền bối là muốn hỏi van bối thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật đi mục dịch không cần nghĩ ngợi nói tiền bối muốn biết cái gì mục dịch sớm đã đoán được vị này an đường chủ truyền thụ cho hắn cái kia bộ phận khẩu quyết quả thực hoàn toàn là vì chính mình số lượng thân chế tạo đối phương nhất định là đã biết một ít gì Mới có thể như vậy đi làm. Ngươi là người thông minh. An đường chủ gật đầu khen, cùng người thông minh giao tiếp, vậy dễ dàng hơn nhiều. Lập tức hắn thu liễm dáng tươi cười nghiêm mặt nói ra, lão Phu muốn biết, ngươi làm sao có thể thi triển ra như vậy pháp thuật. Công pháp của ngươi từ đâu mà đến? Tiền bối đây là biết do còn cố hỏi. Mục dịch hời hợt nói, lúc trước ma tôn công pháp xuất thế, bị tất cả đại tông môn cướp đoạt ta bình hải tông với tư cách ba đại huyền tông một trong. Tự nhiên cũng đã nhận được một bộ phận công pháp bất quá công pháp này thiệt giả khó phân biệt, cuối cùng cũng chỉ không giải quyết được gì, Huyền Tông bên trong không người lại nói tại hạ trong lúc vô tình đạt được công pháp này, hơn nữa, rõ ràng có thể sử dụng dùng đến. Quả thật là ta Hoàng Tông thánh chủ công pháp. An Đường chủ chưa tỏ thái độ, cái kia hói đầu trung niên nhân liền nhảy dựng lên, kích động nói, không thể tưởng được Bổn Tông thánh chủ thánh hỏa chân quyết, Bổn Tông đệ tử khó có thể phát dương quang đại, vậy mà khiến một gã huyền môn đệ tử thi triển đi ra. Trong miệng hắn thánh chủ, đúng là Hoàng Tông từng đã là thống lĩnh từng cái Hoàng Tông thánh chủ, cũng chính là huyền môn người trong người nói chi sắc biến thành ma tôn. Không tệ. Bình Hải Tông hoàn toàn chính xác nắm giữ một bộ phận thánh hỏa chân quyết, nhưng chỉ ghi lại một hai chủng pháp thuật thi triển chi tiết, nhưng không có tu luyện bộ phận, ngươi là như thế nào luyện ra cái kêu hỏa thuộc tính chân nguyên hay sao. An đường chủ nhẹ gật đầu, tiếp tục truy vấn con đường. mục dịch trong lòng dùng mình, từ lời nói của đối phương trong có thể suy đoán ra cái này an đường chủ đối bình hải tông nắm giữ thánh hỏa chân quyết bộ phận hết sức quen thuộc mục dịch cười không đáp hỏi ngược lại vạn bối đã trả lời tiền bối một vấn đề như vậy tiền bối có phải hay không cũng có thể trả lời trước vãn bối vấn đề đâu Tốt. an đường chủ cũng rất sung sướng đáp ứng nói công bằng để đạt được mục đích lão phu cũng trở về đáp ngươi vừa rồi vấn đề thứ nhất hai người chúng ta là hoàng tông thập chi trong nhâm thủy đường cung ất sinh đường người trong lão phu an nhiên trước mắt là ất sinh đường đường chủ hoàng tông thập chi Lấy 10 ngày làm vi danh, theo thứ tự là giáp cây nhà ớt sinh đường bính mặt trời nhà đinh hỏa nhà mậu núi nhà mình đất nhà canh kim nhà tân trắng nhà nhâm thủy đường cùng quý băng nhà. Hai vị quả nhiên là hoàng tông tiền bối cao nhân, vì sao phải khó xử chúng ta hai gã văn bối. mục dịch nhướng mày Đối phương nếu như dám bắt lai lịch thân phận cho thấy, cái kia chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha hai người bọn họ trả lời bình hải tông. Rơi vào thần bí nhân vật trong tay, tự nhiên là sinh tử một đường, mục dịch cũng không có loại này hy vọng xa vời như thế nào bảo vệ tính mạng mới là việc cấp bách vẫn quy củ cũ một người hỏi một vấn đề an đường chủ cười nói ngươi trả lời trước lao phu vấn đề ngươi như thế nào có được chân nguyên lực lượng thi triển cái kia chút ít hỏa thuộc tính pháp thuật các ngươi huyền sĩ trong đan điền huyền khí nhưng là không cách nào sử dụng công pháp này đấy an đường chủ đối công pháp có chút quen thuộc hiển nhiên không phải có thể đơn giản lừa bị qua Một dịch đáp đây là van bối vật khí van bối từng trong lúc vô tình ăn vào bổn tông ẩn chứa hỏa độc một loại kỳ dược gọi là bách độc thiên hòa dịch về sau vạn bối chẳng những chưa chết ngược lại chút bất chi bất giác luyện hóa một chút hỏa độc trong tinh túy chân nguyên liền có thể thi triển ra cái kêu bản thiếu công pháp trong ghi chép pháp thuật bách độc thiên hòa dịch đầu chọc trung niên nhân xứng sở giống như nghe hỏa hộ pháp để cả qua an đường chủ trầm ngâm một lát sau cũng nhẹ gật đầu hỏa hộ pháp nên biết càng nhiều nữa chi tiết an đường chủ sau đó thần sắc buông lỏng vừa thu lại công pháp quấn quanh ngự phong thần quân cùng một dịch trên người của hai người dây leo lập tức hóa thành từng điểm ánh sáng màu xanh xấu hổ biến mất hơn nữa hắn còn thuận tay giải trừ ngự phong thần quân trên thân phong ấn ngự phong thần quân lung dung tỉnh dậy an đường chủ vứt cho hắn một viên rất tròn đỏ tươi viên đan dược tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh ngự phong thần quân đánh giá chung quanh một phen nắm viên kia viên đan dược cũng không dám ăn vào tiểu tử đừng không biết phân biệt đây chính là bổn tông huyết khí hoàn ngươi khí huyết lỗ lã phục dụng đan này hiệu quả tốt nhất không nói muốn liền giao cho bùn tọa. đầu chọc trung niên nhân vẻ mặt bất mãn quát ngự phong thần quân do dự một lát bất quá hắn nghĩ lại nếu như đối phương thật muốn giết chết bản thân chẳng qua là tiện tay mà thôi căn bản không cần phải tại viên đan dược trong làm chút ít tay chân dứt khoát hắn liền hào sảng một chút một cái nuốt vào này khối huyết khí hoàn ngự phong thần quân lập tức cảm thấy một cỗ cây độc chi ý dũng mánh vào kinh mạch toàn thân nhịn không được cổ họng ngọt ngọt hoa một cái phun ra một miệng lớn đỏ sẫm huyết dịch tiền bối cái này là ý gì mục dịch kinh sợ nghiêm nghị chất vấn bất quá ngự phong thần quân rồi lại kéo lại mục dịch nói ra mục sư đệ đã hiểu lầm viên này viên đan dược hoàn toàn chính xác hữu hiệu ta vừa rồi phun ra đều là trồng chất tại trong huyết mạch tụ huyết tụ huyết trừ toàn bộ về sau khí huyết thông sướng ngược lại thoải mái hơn không đội lấy cao hứng đầu chọc trung niên nhân cười lạnh nói đây cũng không phải là bình thường huyết khí hoàn mà là huyết cổ hoàn Người trong bụng hôm nay đã có một cái cổ trùng chỉ cần bổn tọa thi triển pháp quyết cái kia cổ trùng sẽ tại trong cơ thể ngươi phát tác đem ngươi lục phủ ngũ tạm thôn phệ phong sạch cho nên nói ngươi cũng đừng có đánh chạy trốn các mặt khác lệch ra chủ ý ngự phong thần quân kinh hãi không biết đối phương là đang hù dọa hắn hay là thật có chuyện lạ hắn kiến thức bất phàm cũng đã được nghe nói cái gọi là cổ trùng nghe nói là thiên đảo quốc phụ cận một thứ tên là miêu cương trong nước nhỏ tu tiên môn phái thường dùng đặc thù thủ đoạn thập phần thần kỳ cũng không biết những thứ này người trong ma môn có hay không cũng nắm giữ luyện cổ chi thuật tiền bối vẫn không trả lời vãn bối vấn đề thứ hai một dịch thuốc dục nói hai vị tiền bối đều là hoàng tông thập chi cao nhân rồi lại không ngại cực khổ đem vãn bối hai người chỗ tới cần làm chuyện gì hư còn không phải ý muốn đem chúng ta làm con tin áp chế bổ tông ngự phong thần quân lạnh lùng nói bất quá ta bình hải tông nhân tài xuất hiện lớp lớp đã chết ta tiếu thần quân một cái còn có nghìn nghìn vạn vạn người đệ tử đứng ra đây an đường chủ lắc đầu chứa cười nói. Ngươi sai rồi. Lao phu đối với ngươi cái này ngự phong thần quân nhưng không có chút hứng thú, bắt ngươi đến hoàn toàn là đánh bậy đánh bạn. Lao phu muốn tìm, chỉ là cái này một dịch. Ngự phong thần quân nghe vậy một người, không khỏi tức cười. Lúc đầu đến chính mình chỉ là bởi vì cùng một dịch sống chung một chỗ, gục nấm mốc bị liên lụy. Bất quá, chính hắn một mới kết nghĩa một sư đệ, cuối cùng có gì kỳ lạ chỗ, vậy mà đưa tới hai gã ma môn cao nhân chú ý. mục dịch, an đường chủ ngữ khí nhu hòa rất nhiều nụ cười của hắn cũng càng thêm thân thiết ngươi có bằng lòng hay không gia nhập bổn tông lão phu ý định thu ngươi làm đồ đệ đem bổn tông tuyệt học đem tặng truyền thụ lúc trước ta đưa cho ngươi khẩu quyết chính là trong đó một phần nhỏ gia nhập hoàng tông mục dịch trong lòng tim đập mạnh một cú hắn tự nhiên minh bạch bổn tông tuyệt học là có ý gì hơn phân nửa chính là kia trong truyền thuyết ma tôn công pháp từng cái thánh hỏa chân quyết công pháp dụ hoặc tùy lớn lại không thể khiến mục dịch bởi vậy phản bội sư môn hắn hướng an đường chủ chắp tay thi lễ từ chối nói Đa tạ tiền bối ưu ái, đáng tiếc vãn bối đã có danh sư chỉ điểm. Vãn bối sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn, làm người chính trực không A, dương danh tứ hải. Một ngày vi sư cả đời vi sư, vãn bối không dám lại cái khác bái sư. Ha ha, An đường chủ, người ta rõ ràng không lĩnh tình A đầu chọc trung niên nhân cười to một câu, sau đó hướng một dịch lắc đầu nói ra, đàn tiểu tử, ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt. Mặc kệ cái kia Tiếu Nguyệt Hàn có bao nhiêu cân lượng, tuyệt sẽ không lại An đường chủ đối thủ. An đường chủ nhưng là chúng ta hoàng tông thập chi trong một chi thủ lĩnh, luận địa vị, tuyệt không tại các ngươi bình hải tông giới trường môn. chương 96, Nha Hoàn Một ngày là thầy, suốt đời là thầy. Ngươi ngược lại là một cái tôn sư trọng đạo người, không muốn bái Lao Phu vi sư còn chưa tính. An đường chủ than nhẹ một tiếng nói, kỳ thật lại nói tiếp, Lão Phu cũng chưa đủ tư cách làm sư phụ của ngươi. Những lời này nói ra về sau, ngự phong thần quân lại càng hoảng sợ, đường đường thần bí một chi đứng đầu. Vậy mà tự xưng chưa đủ tư cách làm một sư đệ sư phụ, cái này một sư đệ cuối cùng có gì thần thông, lại làm cho đối phương cao như thế nhìn. Càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, cái kia đầu chọc trung niên nhân cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng, cũng không có phản bác An Đường Chủ lời nói, hiển nhiên cũng là đồng ý quan điểm của hắn. Ai biết, An Đường Chủ kế tiếp một câu, càng là lời nói ra kinh người. Không thể làm sư phụ của ngươi, vậy làm nhạc phụ của ngươi. lão phu dưới trướng có cái ái nữ, tuy rằng điêu ngoa chút ít, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ an đường chủ nói những lời này lúc trên mặt nhẹ nhõm mỉm cười dường như đang nói một kiện đơn giản liền có thể quyết định việc nhỏ lần này chẳng những ngự phong thần quân há hốc mồm kinh ngạc không thể tin được lỗ thai của mình một dịch cũng là á khẩu không trả lời được ngơ ngác không nói đã liền đầu chọc chung nguyên nhân, nhân cũng lại càng hoảng sợ hắn không ngớt lời khuyên nhủ hắc an đường chủ ngươi cũng quá nóng lòng Nhâm mỗ lại không cùng ngươi đoạn, ngươi như thế nào ngay cả mình nữ nhi bảo bối cả đời hạnh phúc đều dựng vào được Một dịch đứng mày, những thứ này người trong ma môn, không khỏi cũng quá tùy tính làm, nghĩ đến vừa ra chính là vừa ra, vừa mới nói muốn thu đổ, hiện tại còn muốn kết thân. Bất quá, nếu như đối phương không là nói cười mà nói, vậy ít nhất nói rõ, đối phương còn là rất xem trọng hẳn, cái này có thể tu luyện ma tôn công pháp đệ tử, cái kia trong lúc nhất thời an toàn không lo, không cần phải lo lắng đối phương sẽ giết chết bản thân. Nếu như sinh tử không lo, cái kia bước tiếp theo, chính là tùy thời chạy ra tìm đường sống. đồng thời. Đối phương coi trọng như vậy bản thân, cái kia mình nhất định có rất cao giá trị lợi dụng, như thế nào moi ra đối phương mục đích thực sự, do đó cùng hắn cùng nhau, đây cũng là cực kỳ trọng yếu đấy. mục dịch, ngươi cảm thấy như thế nào đây? mục dịch chính tâm niệm cấp chuyển tính toán lúc giữa, an đường chủ lại mỉm cười hướng một dịch hỏi một lần. mục dịch mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói ra, vãn bối trẻo cao không hơn. Hương chi, vãn bối cùng tiền bối ái nữ căn bản chưa từng gặp qua một lần, nào dám nói cùng kết hôn An đường chủ còn chưa trả lời. Hói đầu trung niên nhân đã nhảy dựng lên, hắn chỉ vào một dịch la lớn, ngu xuẩn, mười phần ngu xuẩn. Cơ hội tốt như vậy, ngươi về sau cầu đều cầu không đến, vậy mà cho ngươi không công bỏ qua. Ngươi cũng đã biết, an đường chủ nữ nhi bảo bối, tại chúng ta hoàng tông có bao nhiêu thanh niên tài tuấn đau khổ truy cầu mà không được. Ha ha, mục dịch cũng không có hoàn toàn cự tuyệt. Chờ bọn hắn người trẻ tuổi gặp nhau, làm tiếp quyết định không muộn. An đường chủ mỉm cười, cũng không có quá mức thất vọng bọn hắn áp chế thuyền chính là một cỗ hải yêu cốt thuyền thân thuyền trụ cột là do một cái thâm hải kình yêu cốt cách luyện chế mà thành chấm như tuyết cánh buồm, nhưng là do hàng trăm hàng ngàn yêu cầm lông vũ luyện chế mà thành bởi như vậy chẳng những thân tàu ở trong nước du động tốc độ cực nhanh càng có cánh buồn mượn nhờ sức gió tại hai gã hoàng tông cao nhân dưới sự thao túng chiếc này hải yêu cốt thuyền theo gió vượt sóng lấy bất khả tư nghị tốc độ tại trên mặt biển chạy như bay cũng không so với bay trên trời du thiên thuyền lớn chậm hơn ít nhiều mấy ngày về sau bọn hắn rốt cuộc đến một tòa tầm thường đảo nhỏ biên giới leo lên đảo về sau hói đầu trung niên nhân liền thu hồi xương thuyền người kia bị thu nhỏ lại thành hơn một xích lớn nhỏ để vào trong tay háo mục dịch chú ý tới xương thuyền bị người này thu nhập trong tay háo sau cũng chưa có bóng dáng hơn phân nửa là người này trong tay háo cũng có cùng loại cản khôn đại bảo vật cái này chính là thần bí ớt sinh đường trên mặt đất mục dịch thầm nghĩ trong lòng biển rộng mê ngông trong giống như vậy quái gở đảo nhỏ nhiều vô số kể Chỉ cần bình thường chú ý cẩn thận, rất khó bị phát hiện. Mới vừa lên đảo, liền có hai gã ngư dân cách ăn mặc người, hữu ý vô ý từ bọn hắn trước người đi ngang qua, còn quay người hướng an đường chủ cung kính xoay người thi lễ một cái. mục dịch trong lòng khẽ động, dũng tâm đánh giá hai người này liếc rồi lại nhìn không ra cái gì cái hở. Không cần đoán nhiều. Đầu chọc trung niên nhân khẽ cười một tiếng nói ra, hai người này chính là này ở trên đảo hàng thật giá thật ngư dân. Chỉ bất quá những thứ này ngư dân sẽ vòng canh giữ tại ở trên đảo mấy cái cửa ra vào phụ cận, để ngừa có người xa lạ ra vào. mục dịch nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, lợi dụng phạm nhân dân chúng làm chạm gác, cũng thiệt thòi những thứ này thần bí người người làm được. Huyền môn người trong luôn luôn đem mình cùng phạm nhân rõ ràng khu tách đi ra, dù là cùng là bình hải tông đệ tử, cũng muốn chia làm ngoại môn cùng nội môn, nghiêm khắc khác nhau. Không nên hiểu lầm. An Đường chủ giải thích một câu nói những thứ này ngư dân đều là tự nguyện vì bản đường cống hiến sức lực chúng ta nhưng không có bất kỳ bức bách huy áp mấy chục năm trước huyền hoàng chi tranh ta hoàng tông nhân tâm không đủ lọt vào huyền tông liên thủ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bởi vậy thảm bại ta đợi không được không lùi ở vắng vẻ đảo nhỏ dung nhập phàm nhân trong dân chúng tạm tránh đầu sóng ngọn gió trên đảo nhỏ khi thì có thiên thai phong bạo hoặc là hải yêu tập kích có chúng ta những thứ này hoàng tông thuật sĩ trấn thủ hiệp trợ những người phàm tục kia cũng càng thêm an toàn dần ra Chúng ta liền có thể cùng người phàm bình an ở chung xuống dưới. Những người phàm tục kia cũng sẽ tự giác hiệp trợ che giấu chúng ta thân phận. Thực lại như thế này sao? Ngự phong thần quân không thể tin được, lộ ra hổ nghi chi sắc. Những thứ này cùng người phàm đều có thể hòa bình ở chung xuống dưới hoàng tông thuật sĩ, cùng huyền môn tu sĩ trong miệng theo như lời ma đầu hình tượng, không khỏi cũng chênh lệch quá xa. mục dịch lắc đầu, đồng dạng là bán tín bán nghi. An đường chủ cười nhạt một tiếng, nói ra là thật là giả các ngươi về sau tự nhiên sẽ biết dù sao các ngươi đều muốn tại chúng ta hoàng tông ngây ngốc thật lâu chậm rãi có thể hiểu rõ chúng ta người trong hoàng môn có hay không thật sự là diệt sạch nhân tính ác ma mục dịch cùng ngự phong thần quân nghe vậy lướt nhau từ nơi này an đường chủ ý tứ đến xem những thứ này hoàng môn thuật sĩ là ý định trường kỳ giam cầm hai người bọn họ an đường chủ cùng hói đầu trung niên nhân một chiếc một sau mang theo mục dịch cùng ngự phong thần quân hai người quẹo vào đảo nhỏ trong một mảnh trong sân cốc Cái mảnh này Sơn Cốc bị một tầng nhàn nhạt hoàng vụ bao phủ, không ít to lớn lầu các kiến trúc thấp thoáng trong đó. Huyền khí dơ lên, vì vậy huyền môn nhiều tu kiến tại cao cao cao ngất trên ngọn núi, Hoàng Nguyên ngưng trọng, Hoàng Tông bình thường rồi lại tu kiến trên mặt đất thế chỗ trung sơn cốc, có chút thậm chí tại thật sâu trong huyệt động, những địa phương này được xưng là động thiên phúc địa. Mục Dịch cùng Ngự Phong thần quân, phân biệt bị giam tại bất đồng trong phòng. Hắn chúng kinh mạch trên người luyện đạo, đều bị an đường chủ phong ấn, khó có thể điều động trong đan điền chân nguyên lực lượng hơn nữa bên ngoài gian phòng đều có chuyên gia gác mặc dù hai người phá tan phòng ấn cũng có chạy làm trời hai canh giờ về sau an đường chủ đi vào mục dịch gian phòng từ trong tay háo lấy ra một đống lớn vật phẩm đặt ở mục dịch trước người ha ha thật sự là không khéo lão phu ái nữ ra đảo hái thuốc đi không thể tới bái kiến mục lão đệ an đường chủ mỉm cười nói lão phu nơi này có một ít huyền sĩ dùng đồ vật chúng ta cũng không cần phải liền đều đưa cho mục lão đệ làm cho chúng ta tùy tiện đem mục lão đệ mời tới nơi này đền bù tổn thất an đường chủ ngữ khí thập phần khách khí tựa như đối đãi đường xa mà đến khách nhân mục dịch nhìn lướt qua trước người cái kia chút ít vật phẩm thấy được không ít huyền tinh thậm chí có mấy viên tam giai huyền tinh còn có một chút linh đan rượu dược pháp trượng các loại đồ vật tổng giá trị có chút xa xỉ nhưng mục dịch ngược lại càng thêm cảnh giác đối phương vốn là muốn thu đồ về sau lại muốn cầu hôn hiện tại lại lấy ra lễ trọng đem tặng vẫn luôn tại đối với hắn lôi kéo lấy lòng, hiển nhiên mưu đồ không nhỏ. An Tiền Bối, Văn Bối người đều đã đến hoàng Tông, Tiền Bối cuối cùng có chuyện gì phân phó? Kính xin Tiền Bối chỉ rõ." Mục Dịch bất động thanh sắp nói. An Đường chủ rồi lại khoát tay háo, nói ra, "Đừng vội đừng vội, các loại mục lao đệ trước quen thuộc một ít, bàn lại không muộn." Chuyện này, đối lao phu cố nhiên là thập phần trọng yếu, đối mục lao đệ cũng là cực kỳ hữu ích. Mục lao đệ ở xa tới là khách, lao phu nguyên bản nên mời đến chú đáo. Nhưng lại sợ hãi một lao đệ đi không từ giã, vì vậy cũng chỉ có thể thất lễ. An đường chủ nói xong, từ mang lấy ra một chương màu trắng phụ chỉ, lá bửa, phía trên vẽ lấy đỏ thâm ký hiệu, phù văn. Đây là phong ấn phủ. Có thể phong bế toàn thân pháp lực lưu động, vô luận là huyền môn huyền sĩ còn là hoàng tông thuật sĩ, bị này phủ phong ấn về sau, đều biến thành một người phàm tục bất quá thân thể hành động ngược lại là không ngại. Nói xong, an đường chủ tế ra phủ lục, hướng một dịch sau lưng đập đi mục dịch cũng không có phản kháng hắn biết rõ cái này không có chút ý nghĩa nào quả nhiên phong ấn phụ tại sau lưng mục dịch cảm thấy đan điền pháp lực bị đều phong ấn bất quá trong máu chân nguyên pháp lực tựa hồ còn có một tuyến điều động khả năng chắc hẳn cái này phụ lục cũng không được có thể đơn giản bóc đấy an đường chủ lại vỗ một cái bàn tay một nam một nữ hai người lên tiếng mà vào cung kính đứng ở một bên nam tử là một cái thanh niên hai tuổi mày rậm mắt to vương gương mặt miệng nói an đường chủ sư phụ Thiếu nữ thân thể tiêm dư, màu da trắng nõn, nhưng mắt trái trên có một khối tấp hơn lớn nhỏ màu đỏ thai ấn, phá hủy dung nhan, thuật nhìn rất đúng đột nột. Nàng vào nhà về sau, hướng an đường chủ khuất thân thi lễ bài nói, lao da có gì phân phó. Thanh âm của nàng ngược lại là có chút dễ nghe em hai. An đường chủ chỉ vào nam thanh niên nói ra, đây là lao phu thất đệ tử lệ thanh, hắn sẽ chịu trách nhiệm một lao đệ an uy. Lệ thanh, nếu như một lao đệ có cái gì không hay xảy ra, đột nhiên mất tích vi sư sẽ phải bắt ngươi là hỏi vâng đệ tử sẽ không để cho một huynh đệ ra cái gì sai lầm lệ thanh hướng an đường chủ không người linh mệnh sau đó lại hướng một dịch chắp tay thi lễ Mục dịch cười khổ một tiếng đáp lễ lại cái này lệ thanh hiển nhiên là chuyên môn đến theo dõi bản thân đấy cái này nha hoàng kêu hinh nhi an đường chủ lại chỉ vào thiếu nữ nói ra sau này một lao đệ sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày liền do hinh nhi hầu hạ hinh nhi không muốn chậm trễ một công tử đúng hinh nhi bái kiến một công tử hình nhi nhu thuận tiến lên vài bước dịu dàng khuất thân thi lễ xin đứng lên mục dịch lập tức có chút có cáp hắn xuất thân bần hàn chưa bao giờ có nha hoàn an đường chủ sau đó cùng mục dịch nhàn nhạt nói chuyện phiếm vài câu rời đi rồi nơi này lệ thanh cũng đi ra ngoài thủ vệ trong phòng chỉ còn lại mục dịch cùng nha hoàn hình nhi ta muốn ngủ ngươi vả lại đi ra ngoài mục dịch nói ra công tử khiến hình nhi giúp ngươi sửa sang lại giường chiếu Nha hoàn nói xong, liền đi về phía trước đến. Mục dịch lập tức toàn thân không được tự nhiên, gấp gáp nói, không cần, ta tự mình tới. Không, đây là hình nhi phải làm đấy. Nha hoàn nhưng không có dừng lại, kiên trì đem giường chiếu sửa sang lại một phen, sau đó cũng đã đi ra căn phòng này. Tâm sự nặng nề, mục dịch nằm ở trên giường, chính phòng đoán lấy an đường chủ dụ ý, chợt phát hiện dưới gối chẳng biết lúc nào để ép một tờ giấy. Chương 97, Bí đạo. Mục dịch cả kinh, nhìn thoáng qua chung quanh sau đó chậm rãi đem giấy rút ra, nhẹ nhàng mở ra, trốn. trên tờ giấy chỉ có cái này thì một cái chữ, nhưng là đỏ tươi chi sắc, nghe thấy chi còn có nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh, tựa hồ là dùng máu tươi viết. là ai buông xuống tờ giấy này? không hề nghi ngờ, cái tiêu tiêu hình nhi nha hoàn khả năng lớn nhất. mục dịch không rõ lúc này đây gặp mặt nha hoàn tại sao phải mạo hiểm nhắc nhở bản thân, hơn nữa một cái trốn chữ, cũng căn bản không có có tác dụng gì. mục dịch dĩ nhiên muốn trốn chỉ thì không cách nào làm được. chẳng lẽ lấy nha hoàn có thể trợ giúp ta đào tẩu? Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, hắn đem tờ giấy bị phá hủy, tạm thời cũng không có tỏ thái độ. kế tiếp mấy ngày, mục dịch liên tục nhận được mấy lần như vậy tờ giấy, mỗi lần đều tại nha hoàn kia xuất hiện. sau đó, mục dịch càng thêm khẳng định, chính là chỗ này nha hoàn lưu lại tờ giấy. thế nhưng là, mục dịch vẫn đang bắt đoán không ra người này dụng ý, mỗi lần đều bất động thanh sắc. biết rõ ngày thứ năm, trên tờ giấy hơn nhiều mấy chữ. Đồng bạn của ngươi đã đi rồi. Mục dịch trong lòng dùng mình, nhịn không được tại tờ giấy sau viết lên mấy chữ, hắn ở đâu. Tờ giấy này, sau đó bị hắn phòng ở trong chén trà. Hình nhi, mời thêm trà. Mục dịch đều. Nha hoàn lên tiếng mà vào, nàng thu thập đồ uống trà lúc, liếc mắt liền phát hiện tờ giấy. Nàng thân hình hơi động một chút, nhịn không được nghẹn lấy liếc mục dịch. Sau đó, nàng thiên về một bên trà, một bên dùng ngón tay chám lấy nước trà, tại trên mặt bàn viết xuống một chữ phong. Công tử mời dùng trà. Hình nhi dịu dàng lui ra. Ngày đó, Mục Dịch không có ở thu được bất luận cái gì tờ giấy. Ngày hôm sau nàng kìm nén không được trong lòng lo lắng, thông qua Lệ Thanh thông truyền, gặp được An Đường chủ. Mục Dịch đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết An Đường chủ ý định xử trí như thế nào Vãn Bối đồng bạn Tiếu Thần Quân. Lại nói tiếp Vãn Bối cùng hắn đã vài ngày không có gặp mặt, cũng không biết nàng là hay không bình yên vô sự, thật sự là không khéo. Lao phu hôm nay mới sai người đưa hắn tống suất này đảo là lao phu an bài không chu toàn theo lý cho các ngươi tại tách ra trước gặp mặt một lần an đường chủ hơi háy náy chứa cười nói cũng không có ché lấp bất quá hắn nơi đi đối với hắn tu hành thập phần hữu ích hình tâm mục lao đệ cũng sẽ đồng ý lao phu an bài an đường chủ khỏe miệng toát ra thần bí mỉm cười mục dịch đúng mày hiển nhiên không tin hắn là tu hành phong thuộc tính công phu huyền sĩ vạn bối kiến thức nông cạn nhưng lại không biết hoàng tông cái nào một chi có thể chứa xuống tiếu thần quân an đường chủ lắc đầu Vừa cười vừa nói, ngự phong thần quân muốn đi đấy, không phải là hoàng tông thập chi trong là bất luận cái cái gì một chi thế lực, mà là đi đầu nhập vào bổn tông một vị đại nhân vật bổn tông ngoại trừ mười chi phân đường bên ngoài, còn có địa, thủy, hỏa, phong tứ đại hộ pháp, mà Lao Phu đúng là đem ngự phong thần quân cho phong hộ pháp, cũng không trở thành mai một tài năng của hắn. Phong hộ pháp tiền bối như thế nào đối với hắn? mục dịch truy vấn. Cái này Lao Phu cũng khó có thể phỏng đoán. An đường chủ thân sắc trầm xuống nói lấy cái kia ngự phong thần quân thiên phú nếu như thức thời định có thể được đến phong hộ pháp thưởng thức cùng tài bồi nếu như hắn ngoan cố không thay đổi không thể dạy bảo phong hộ pháp kiên nhẫn cũng không có lao phu tốt như vậy mục dịch không khỏi âm thầm vì ngự phong thần quân lo lắng lấy hắn ngạo khí chỉ sợ không nhất định có thể khuất phục tại hoàng tông nhân vật dưới tay bất quá tình cảnh của mình cũng không tốt đến đi đâu đã đến vài ngày an đường chủ thủy trung không chịu lộ ra chào hắn đến dụng ý hơn nữa an đường chủ đối với hắn càng khắc khí Hắn đã cảm thấy càng sợ hãi, cảnh giác càng mạnh. An đường chủ đi rồi, Mục Dịch suy đi nghĩ lại, quyết định còn là mạo hiểm một lần. Cái kêu kêu Hình Nhi nha hoàn trên thân, có cái ngụ ý khác. Mục Dịch đã viết một tờ giấy, nhét tại trong chén trà, nội dung cũng chỉ có một chữ, trốn. Hình Nhi tại thu thập lúc, tự nhiên thấy được tờ giấy này, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Mục Dịch liếc. Mục Dịch cũng dùng ngón tay chám lấy nước trà, trên bàn đã viết mấy chữ, ngươi có thể giúp ta. Hình Nhi nhẹ gật đầu, một bên thu thập một bên lại để lại mấy chữ ngươi cũng phải giúp ta mục dịch chỉnh trọng nhẹ gật đầu coi như là nhận lời hình nhi lập tức thu thập xong rời đi lưu lại tâm tư tâm thần bất định mục dịch cũng không biết cái này nha hoàn có hay không thật có thể đến giúp ta mục dịch thầm nghĩ trong lòng tuy rằng cơ hội xa vời nhưng tuổi hồ là hắn cơ hội duy nhất kế tiếp mấy ngày hình nhi nha hoàn lại không hề cùng hắn truyền lại tin tức khiến mục dịch càng thêm lo lắng rốt cuộc hình nhi lại cho hắn nhấp nhở khiến hắn đổi ca khúc gian phòng Đương nhiên, mục dịch thất thủ quật ngã ngọn đèn, đem giường bị điểm đốt, đối mặt hỏa diệm vỡ ra. Ánh lửa lập tức kinh động đến gian ngoài lệ thành, hắn tại trước tiên tiến vào trong phòng thi triển pháp thuật, một cái địa thứ thuật, đối mặt lửa cháy khai quật đá vỡ ra, trong nháy mắt dập tắt thế lửa. Tuy rằng gian phòng tạm thời không cách nào nữa ở người, nhưng mà một dịch không hư hao chút nào, cũng không có thừa cơ đào thoát, vì vậy lệ thành còn là trong lòng bưng lỏng, đem mục dịch an bài tại bên cạnh một cái khác lúc giữa trong phòng hình nhi cũng thay một dịch sửa sang lại giường mới cửa hàng mục dịch đi ngủ lúc quả nhiên tại dưới gối lại đã tìm được một trường tờ giấy đêm nay giờ thí tờ giấy trên chỉ có bốn chữ này bất quá một dịch rõ ràng nhớ kỹ huynh nhi tại thu thập gian phòng lúc ánh mắt dưới giường nhiều nhìn mấy lần Mục dịch nhẹ chân nhẹ tay tại đáy giường tìm tòi quả nhiên phát hiện nơi này đại hữu văn trường có nhiều bí ẩn cái kia chút ít gạch đá có bị di động qua dấu hiệu có phong ấn phủ bên người một dịch đan điền pháp lực căn bản không cách nào điều động mảy may trong máu chân nguyên tuy rằng cũng bị phong ấn rồi lại còn có một sợi bông lỏng mục dịch rất sớm liền phát hiện điểm này nhưng vẫn không có hiện lộ ra hắn tại chờ cơ hội cũng có lẽ bây giờ chính là một cơ hội mục dịch bắt đầu cố hết sức thúc dục máu của mình to như hạt đậu mồ hôi từ hắn trên trán từng giọt một chảy ra rốt cuộc có như vậy một tia hỏa lực có thể điều động mục dịch thử dùng cái này sợi hỏa lực đi thiêu hủy trên thân phong ấn phủ cái này phong ấn phủ thập phần kiên cố như thế nào đều không thể gỡ xuống dùng hội đèn lồng cũng không làm nên chuyện gì bất quá lúc thước bình dị trên ngón tay bưng tế ra một viên to như hạt đậu ngọn lửa về sau rốt cuộc đem phong ấn phủ đốt trong chốc lát phong ấn phủ liền biến thành cho tàn lập tức mục dịch trên thân buông lỏng lúc này một dịch cũng cảm thấy dưới giường chuyển đến rất nhỏ động tĩnh một lát sau một cái đang mặc hắc y thiếu nữ từ dưới giường chui ra đây là nha hoàn huynh nhi một công tử ta trước giúp ngươi giải trừ phong ấn phủ Hinh Nhi hướng Mục Dịch mật ngữ truyền âm nói ra, "Không cần." Mục Dịch truyền âm trả lời, "Ta đã đem phong ấn giải trừ." Hinh Nhi trong mắt đối mặt hiện lên một tia kinh ngạc cực kỳ thần sắc, nàng không khỏi nhiều đại lượng Mục Dịch liếc, truyền âm nói, "Xem ra ta không có tìm lầm người, đổi ta đến." Hinh Nhi hướng Mục Dịch vừa đến một cái, sau đó chui vào đáy giường. Mục Dịch suy nghĩ một chút, cũng cùng thực chui vào. Nơi này có cái động đất, rộng hẹp chỉ có thể sắc mặt kế tiếp người ra vào, hắn cùng theo Hinh Nhi một đường bỏ sát. Sau đó không lâu, đột nhiên chung quanh bung lỏng, động đất vậy mà trở nên thập phần rộng lớn. Hình nhi còn lấy ra một viên anh đảo lớn nhỏ dạ Minh Châu, người kia phát ra nhàn nhạt kim ngân ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng chung quanh một ít phiến địa phương. Vừa rồi tiểu trong động đất, mục dịch còn có thể cảm giác được một cỗ ẩm ướt khí tức, Hiển nhiên là mới đào không lâu mà nói, mà nơi này, rồi lại tương đối khô giáo rộng lớn, hơn phân nửa là tồn tại đã lâu thông đạo. Người dẫn ta đi ở đâu? Người tại sao phải giúp ta đào tẩu? Mục dịch trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhịn không được hướng Hinh Nhi hỏi. Hà tất biết rõ quá nhiều. Hinh Nhi nói ra, giữa chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, một công tử chỉ phải giúp ta đoạt một vật, ta có thể mang ngươi ly khai trô này đảo hoang. Nàng nói ra mấy câu nói đó tư thái ngữ khí, ở đâu như là một tiểu nha hoàn. Mục dịch có thể khẳng định, cái này Hinh Nhi lai lịch, cũng không đơn giản. Đoạt cái gì? Mục dịch hỏi. Hắn không cách nào cự tuyệt đối phương yêu cầu. Dù sao đây là hắn chạy ra này đảo tốt nhất cơ hội. Một công tử rất nhanh sẽ biết. Hình nhi mỉm cười, sáng lạn thản nhiên, nếu không phải trên mặt nàng thai ấn, ngược lại là có chút rung động lòng người. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Một dịch nhún mẩy. Một công tử, ngươi không có những biện pháp khác, ngươi đối với này đảo cùng ngất sinh đường cao thấp hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không có khả năng chạy ra qua xa. Hình nhi khỏe miệng hơi vệnh nói, đoan chắc một dịch không thể không cùng nàng hợp tác. Đi nhanh đi. Ngươi thời gian của ta có hạn, trời vừa sáng, ta và ngươi hành tung lộ rõ. Hình Nhi thúc dục một tiếng, rất nhanh dọc theo thông đạo đi đến. Mục Dịch chỉ có thể đuổi kịp. Thời gian dần qua, hắn phát hiện trung quanh thông đạo càng ngày càng rộng lớn, thậm chí hai bên trên thạch bích còn điều khắc có nhiều loại đồ án ký hiệu, phù văn. Mặc dù không có thấy được thập phần kỹ càng, nhưng Mục Dịch cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó hoàng tông đặc sắc. Đây là ất sinh đường bí mật cấm địa. Dường như nhìn ra Mục Dịch nghi ngờ trong lòng. Hinh Nhi phân tích nói, bất quá nơi đây không người trông coi, chúng ta muốn lấy đồ vật, ngay ở chỗ này. Mục dịch trong lòng dùng mình, nói ra, có thể làm cho người trăm phương ngàn kế muốn giành đồ vật, tự nhiên không giống bình thường. Có được loại bảo vật này, cũng không phải người trông coi, đủ thấy lấy thứ này, thập phần khó khăn, nói không chừng còn có thật lớn nguy hiểm. Một công tử quả nhiên thông minh. Hinh Nhi mỉm cười, thừa nhận nói, hoàn toàn chính xác thập phần khó khăn, nếu không ta cũng sẽ không mời một công tử xuất thủ tương trợ có công tử hỗ trợ, chúng ta nhất định lấy một lần hành động thành công. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? mục dịch tò mò hỏi, ngươi cũng không nhận ra ta, vì sao khẳng định ta có thể đến giúp ngươi? Hình nhi chứa cười nói, ta tuy rằng không biết một công tử, nhưng tin tưởng an đường chủ ánh mắt. An đường chủ luôn miệng nói, muốn đem tiểu thư gả cho một công tử, ta nghĩ, an đường chủ nhìn chúng hiền tế, chắc có lẽ không quá kém. Thiếu nữ trả lời cẩn thận, khiến mục dịch trở nên bắt đoán không ra. lúc này hai người đã quẹo vào một cái rộng rãi thạch thất, lập tức hai mắt đau đớn. trong thạch thất thậm chí có một mảnh vàng nóng ánh hỏa diễm đang tại hừng hực thiêu đốt, phát ra chói mắt cực kỳ hào quang, khiến vừa mới từ trong bóng tối đi ra hai người cực không thích đứng thật vất vả thích đứng tới đây, khiếp hai mắt một dịch đại lượng bốn phía, hắn phát hiện những thứ này màu vàng kim óng ánh hỏa diễm đều là từ lòng đất toát ra đấy, hiện lên vòng hình dáng, ở trung tâm mơ hồ có một tòa bệ đá, trên bệ đá để đó một cái dài nửa xích ngắn thì hộp ngọc. Ta muốn lấy đồ vật, chính là kia chỉ hộp ngọc. Hình nhi chỉ vào trên bệ đá hộp ngọc, trong đôi mắt toát ra một tia nóng bỏng thần sắc. chương 98, trong lửa đoạn bảo. Cái thông đạo này ngươi phát hiện đã lâu, nhưng vẫn chưa từng đem hộp ngọc lấy đi, xem ra, ngươi là sợ tầng này kim sắc hỏa diễm. mục dịch mỉm cười nói. Đúng vậy, Hình nhi cũng không phủ nhận, đây cũng là ta tìm một công tử hợp tác nguyên nhân. Chỉ cần các hạ giúp ta lấy được hộp ngọc, ta liền trợ công tử cùng một chỗ ly khai này đảo. Mục dịch suy nghĩ một chút, bổ sung, bất quá, ta còn có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Công tử cứ nói đừng ngại. Hình nhi chứa cười nói. Mục dịch nói ra, nếu như ta có thể lấy ra cái kia hộp ngọc, trong hộp ngọc bảo vật, muốn nhờ ta nhìn lên một cái. Hình nhi đôi mi thanh tú ngưng lại, trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, nếu như chỉ là liếc mà nói, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá ta xin khuyên một công tử không muốn ý đồ đem làm của riêng này sẽ cho công tử mang đến thật lớn phiền thoái ta cũng không có như vậy lòng tham mục dịch nhẹ gật đầu hỏi tầng này kim sắc hỏa diễm cuối cùng có huyền cơ gì lại cho ngươi không cách nào vượt qua lấy ra trong lửa chi bảo thô sơ giản lược nhìn qua cái này kim sắc hỏa diễm ngoại trừ hào quang chướng mắt bên ngoài cũng không có kinh người sóng nhiệt phát ra nhìn không ra đáng sợ đến cỡ nào bất quá mục dịch cũng có thể mơ hồ cảm giác được kim sắc hỏa diễm trong lần chứa chân nguyên lực lượng cực kỳ dày đặc tinh khiết Có chút cùng loại thanh nguyên chân hỏa, hỏa lực nội liễm mà cường đại, nhìn như độ nóng không cao, trên thực tế lại có thể cháy hết văn vật. Đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là thật sự rõ ràng một loại địa mạch chân hỏa, tên là địa linh kiếm diễm. Hình nhìn nói lên cái này lửa vàng đích danh xứ lúc, thần sắc nghiêm túc rất nhiều, hiển nhiên, nàng đối cái này lửa vàng hết sức kiêng kỵ. Địa mạch chân hỏa, Mục Dịch lại càng hoảng sợ. Mục Dịch cái kia bị giam trên mặt đất lão sư thúc đã từng đề cập. Tu tiên giới các loại hỏa diễm thần thông nhiều vô số kể nhưng tổng thể mà nói có thể chia làm ba loại đệ nhất loại là người hỏa mặc dù tu tiên giả lấy bản thân chân nguyên kích phát hỏa diễm nhân hỏa chủng loại tối đa kỳ môn đa dạng cấp độ cũng tốt xấu lẫn lộn ví dụ như thanh nguyên chân hỏa liền là một loại tương đối cường đại nhân hỏa sư thúc thậm chí đem một ít hỏa thuộc tính yêu thú nuốt ra hỏa diễm cũng quy về nhân hỏa bên trong mục dịch cũng không biết loại này phân loại phương pháp có hay không chính xác thứ hai loại là địa hỏa thứ ba loại là thiên hỏa cái này hai loại hỏa diễm đều là trong thiên địa sinh sôi cường đại chân hỏa ẩn chứa thiên địa tinh hoa bất luận một loại nào thiên địa chi hỏa đều cực kỳ không tầm thường như thế nào ngươi cũng sợ hãi cái này địa linh kim diễm nếu như ngươi không dám nếm thử hiện tại bỏ giờ hợp tác cũng còn kịp hình nhi cười lạnh một tiếng nói ra ngươi không cần dùng ngôn ngữ hỗ trợ kích mục dịch thản nhiên nói ta sẽ xuất thủ tương trợ bất quá ta cũng không có bất kỳ nắm chắc rất tốt Hinh Nhi nhẹ gật đầu, nàng lấy ra một căn toàn thân xanh biết thành đằng pháp trượng, nói ra, ta trước thay công tử thử xem ngọn lửa này uy lực. Nói xong, Hình Nhi vung vẩy lên trong tay pháp trượng, lập tức nàng quanh thân phụ cận từng điểm ánh sáng màu xanh bắt đầu khởi động, một cỗ giày đặc ánh sáng màu xanh từ pháp trượng đỉnh tuân ra, chui vào trước người của nàng trên mặt đất. Trong lúc đó, mấy cây cự mộc từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên chui ra, hướng cái kia kim sắc hỏa diễm đập tới. Nhưng mà cái kia chút ít cự mục vừa mới tới gần kim sắc hỏa diễm liền lập tức hóa thành từng điểm ánh sáng màu xanh cuối cùng tán loạn biến mất cùng lúc đó cẳng có một mảnh lóng lánh kim quang từ trong ngọn lửa toát ra hướng hình nhi phản kích mà đi cẩn thận mục dịch vội vàng lách mình đứng ở hình nhi trước người sau đó song trưởng vung lên trước người tế ra một mảnh hơi mở đỏ thâm biển lửa kim quang gặp được biển lửa về sau cũng không có bị triệt để ngăn cản mà là một đường xuyên thấu mà ra cơ hồ là xuyên thủng biển lửa may mắn cái này sợi kim quang cũng không tính quá cường đại đánh thùng biển lửa sâu đã là nỏ mạnh hết đà không có đối với mục dịch tạo thành ít nhiều tổn thương mục dịch trong lòng dùng mình vừa rồi tế ra biển lửa có bao nhiêu uy lực chính hắn thập phần rõ ràng tại huyền sĩ trong tuyệt đối là cao nhất giai pháp thuật chính là dựa vào loại này biển lửa mặc dù tại hai gã thanh nguyên huyền sĩ vây công xuống mục dịch đều có thể ngăn trở cũng chuyển bại thành thắng nhưng mà bản thân đắc ý nhất thủ đoạn cơ hồ bị một đám phản kích kim quang thiếu chút nữa phá vỡ đa tạ một công tử xuất thủ cứu rút hình nhi sắc mặt từ kinh hoàng trong khôi phục lại nàng hướng một dịch cảm kích nhẹ gật đầu thì thào nói ra cái này địa linh kim diễm quả nhiên không phải chuyện đùa thì còn tốt ta trước kia không có lung tung nếm thử một công tử này hỏa lợi hại như thế ngươi nhưng có hy vọng trong lửa đọc bảo đã trải qua lần này thất thủ về sau hình nhi ngự khí nhu hòa rất nhiều vừa rồi nếu không phải một dịch tương trợ chỉ sợ nàng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn ta cũng không biết một dịch lắc đầu Thần sắc ngưng trọng, ta sẽ hết sức thử một lần. Hình nhi nói ra, tốt, chỉ cần một công tử hết sức, mặc kệ thành công hay không, ta đều mang theo công tử lì khai này đảo. Ngươi vả lại lui sang một bên. Mục dịch nói rõ một câu về sau, liền bắt đầu thi triển pháp thuật. Trong cơ thể hắn huyết mạch luyện hóa hỏa độc cùng thanh nguyên chân hỏa các loại hỏa thuộc tính chân nguyên, khi hắn kích phát xuống, thông qua song trưởng phóng xuất ra, tại pháp quyết dẫn dắt xuống, hóa thành hai đạo cực thô hỏa mang xà. Hai cái hỏa mãng xả giữa lẫn nhau đầu đồi tương liên, tạo thành một cái quyển lửa, đem một dịch bao bọc vây quanh. Hình nhi chỉ cảm thấy một cố khô giáo cực nóng sóng khí trước mặt đánh tới, vì vậy đôi mi thanh tú cao lại lại lui ra mấy trượng. Quyển lửa tại một dịch chân nguyên rót vào xuống, không ngừng khuếch trường, càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua liền tiếp xúc đến địa linh kim diễm biên giới. Nhưng mà, hạn thế ra quyển lửa tuy rằng đã là thập phần cường đại, nhưng vừa chạm vào vừa đến lửa vàng, liền sẽ lập tức tan thành mây khói. Hầu như không có bao nhiêu lực chống cự. Địa hỏa quả nhiên bá đạo. Mục Dịch nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ bởi vì ta tác dụng hỏa diễm chính là nhân hỏa, cấp độ so với cái này địa hỏa thấp không ít, vì vậy đã bị thật lớn khắc chế. Mục Dịch lại thử mấy lần, mỗi lần hắn tê ra hỏa diễm đều bị lửa vàng vô tình thôn vệ sạch sẽ, nếu như công kích quá hung mãnh, còn có thể lọt vào lửa vàng trong bắn ra kim quang phản kích, khiến Mục Dịch một hồi luôn cuống tay chân. Mấy phen không có kết quả về sau, Mộc dịch lại lấy ra mặc hoàng trượng, ý định thử một lần thủy thuộc tính pháp thuật. Ngươi làm cái gì vậy? Hình nhi nhìn thấy một dịch lấy ra như vậy một căn pháp trượng về sau, mở to hai mắt, thập phần hoang mang. Lúc nàng nhìn thấy một dịch vậy mà thi triển ra một mảnh nước bức tường về sau, càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Ngươi, ngươi dĩ nhiên là thủy hỏa song tu. Hình nhi kinh ngạc không hiểu, liếc không nháy mắt nhìn xem một dịch thi pháp. Bất quá, một dịch tế ra nước bức tường, thủy tiễn, cột nước. Vẫn đang đều không thể tới gần cái kia lửa vàng, thường thường là còn không có tiếp cận, đã bị bước hơi sạch sẽ. Xem ra, ta có thể thi triển ra pháp thuật thủ đoạn, đối cái này địa linh kim diễm hiệu quả không lớn. Cái này lửa vàng căn bản không phải người bình thường có thể đối phó đấy, khó trách không người lúc này trông coi. Mục dịch lắc đầu, nhẹ dọng thở dài. Hình nhi cũng lộ ra một tia thất vọng, liền mục dịch cũng không cách nào làm được, chỉ sợ bọn họ hai người hôm nay muốn không công mà lui. Bất quá! mộc dịch cũng không có như vậy buông tha cho hắn nghĩ đến bản thân có thể hấp thu thanh nguyên chân hỏa trong tinh túy chân nguyên cũng tiến hành luyện hóa cái kia thanh nguyên chân hỏa là nhân hỏa hiện tại muốn đối phó địa linh kim diễm là địa hỏa không biết có phải hay không cũng có thể hấp thu luyện hóa một chút nếu như có thể thực hiện dù là cuối cùng vẫn còn không cách nào tiến vào lửa vàng bên trong đọc bảo chỉ cần khiến mộc dịch luyện hóa một tia địa linh kim diễm đều khiến mộc dịch thực lực tăng mạnh lại thêm một loại thần thông ý niệm tới đây Mộc Dịch quyết định nếm thử một chút. Hắn thế ra một tầng ánh lửa hộ thể, sau đó chậm rãi hướng cái kia lửa vàng đi đến. Một công tử, không muốn sang bậy. Hình Nhi lại càng hoảng sợ, trong lời nói rất có ân cần. "Không sao." Mộc Dịch hướng nàng mỉm cười, sau đó tiếp tục hướng lửa vàng chậm rãi tới gần. Càng đến gần lửa vàng, cái kia trói mắt kim sắc quang mang càng là lợi hại, Mục Dịch hai mắt nhắm chặt, vẫn như cũ cảm thấy đau đớn. Da của hắn bị lửa vàng phát ra hào quang theo đau nhức dường như vạn châm đâm xuyên thật sự có chút không chịu được nổi về sau mục dịch bắt đầu dựa theo an đường chủ dạy cho hắn cái kia đoạn khẩu quyết thử dùng huyết mạch hấp thu chung quanh tinh túy chân nguyên lực lượng hô hấp thổ nạp vận chuyển khí huyết chân khí vận chuyển phối hợp huyết dịch lưu động đem chung quanh từng chút từng chút chân nguyên chậm rãi dung nhập huyết mạch bên trong mới ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp mục dịch vậy mà cảm thấy toàn thân ấm áp đấy có gan không nói ra được thoải mái dễ chịu đau đớn cảm giác đã hoàn toàn biến mất chỉ là hào quang quá mạnh mẽ Hai mắt vẫn đang không dám mở ra. Mục Dịch không khỏi lại về phía trước bước ra một bước nhỏ, vẻ này châm đâm cảm giác lại lại lần nữa phát sinh, bất quá mấy hơi thở về sau, theo hắn huyết mạch dung hợp một chút vừa mới luyện hóa lửa vàng chân nguyên, không khỏe cảm giác lại dần dần biến mất. Thì cứ như vậy, Mục Dịch một bước nhỏ một bước nhỏ chậm rãi đi về phía trước, bước tiến của hắn càng ngày càng chậm, mỗi lần ngừng chân luyện hóa thời gian cũng càng ngày càng dài. Không biết qua bao lâu, trong lúc đó, khi hắn lại về phía trước phóng ra một bước lúc. Hắn cảm thấy quanh thân mát lạnh, trói mắt kim quang, tựa hồ cũng đột nhiên biến mất. A. Hình nhi kinh hỉ cùng đến tiếng kinh hô, cũng truyền vào mục dịch trong hai. Mục dịch theo bản năng hơi hơi dương đôi mắt, không có chói mắt kim mang, không ngờ nhìn thấy, cái kia thả có hộp ngọc bệ đá, liền tại chính mình trước người, có thể đụng tay đến. Hắn vậy mà thực có thể xuyên qua địa linh kim diễm. Hình nhi thấp giọng thì thào tự nói, sắc mặt lập tức có chút phức tạp. Bệ đá phủ cận cái này một ít phiến địa phương, Không có địa linh kim diễm, kim quang cũng là hướng ra phía ngoài bắn ra, đứng ở chỗ này cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn. Mục Dịch cẩn thận đánh giá bệ đá cùng hộp ngọc, không có phát hiện bất luận cái gì cái hở, cơ quan các loại chỗ khả nghi, vì vậy liền cẩn thận từng ly từng tí cầm lên hộp ngọc. Thẳng đến đem hộp ngọc cầm vào tay, Mục Dịch mới thở phào. Xem trước một chút bên trong là bảo bối gì. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn cẩn thận mở ra hộp ngọc, phát hiện trong đó để đó một cái không lớn của chủ. Một dịch từ từ mở ra quyền trụ, thấy được rậm rạp chẳng chị không ít màu vàng văn tự. Dẫn khí nhập vào cơ thể, ngưng chi vì nguyên, dẫn nguyên nhập vào cơ thể, hóa so với máu, đan điền huyết mạch, cũng như tương thông. Cái này, đây không phải cái kia an đường chủ dạy cho ta vài cầu khẩu quyết sao. Làm sao sẽ xuất hiện ở cái này trên quyền trụ? Chẳng lẽ cái này quyển trụ liền là? Chứng kiến mở đầu cái này mấy hàng chữ về sau, mục dịch sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt rút cuộc không có ly khai cái kia quyền trụ một công tử, ngươi cái nhìn này cũng nhìn quá lâu đi. Lửa vàng bên ngoài thiếu nữ, nhìn thấy cảnh này đôi mi thanh tú cao lại, nhưng cũng không thể tránh được. chưa xong còn tiếp. chương 99, đan Điền thiên địa. mục dịch một bên nhìn xem cái kia công pháp khẩu quyết, trong cơ thể chân nguyên cũng tùy theo mà chậm rãi lưu chuyển. mục dịch trong huyết mạch luyện hóa chân nguyên lực lượng, đã tương đối hùng hậu như vậy cũng tốt so với là một cái chứa đầy nước núi cao hồ nước, thuận theo con đường chảy dòng hạ xuống, thoải mái bốn phía đại địa cái này con đường chính là trong cơ thể các lộ kinh mạch khẩu quyết trong nhắc tới nếu muốn đem huyết mạch trong đàn điển chân nguyên lẫn nhau câu thông thiết yếu kinh mạch tu luyện thành công ngoại trừ chính kinh thập nhị mạch bên ngoài còn muốn tu luyện kỳ kinh bát mạch mục dịch chính kinh thập nhị mạch đã tu luyện thành công nhất là ngũ tàng năm mạch đều đã đạt đến đỉnh phong đại thành trạng thái điều này cũng làm cho hắn chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển đặc biệt trôi chảy kỳ kinh bát mạch tức thì theo thứ tự là đốc mạch nhâm mạch sung mạch đối mạch âm duy mạch dương duy mạch thơm tiêu mạch cùng dương tiêu mạch mà cái này bộ khẩu quyết chủ yếu ghi chép đấy liền lại như thế nào mượn nhờ huyết mạch đến hấp thu thiên địa chân nguyên cũng tu luyện cái này kỳ kinh bắt mạch đem chân nguyên rót vào đan điển do đó câu thông huyết mạch cùng đan điển mục dịch nhìn xem pháp quyết trong cơ thể luyện hóa địa linh kim diễm chân nguyên cũng không tự chủ được tùy theo lưu động một cố ấm áp khí lưu từ mục dịch tâm mạch trong trong máu kích phát trước là thông qua hai tay thủ mạch lại thông qua thủ mạch ba âm trải qua chuyển lưu đến trước phần bụng Cùng nhâm mạch tương thông, cái này cố ấm áp tiến vào nhâm mạch chạy đi một vòng về sau, chia làm hai cỗ một cố hướng lên bay thẳng đầu, cùng ngũ quan năm mạch tương liên, một cỗ khác tức thì hướng phía dưới mà đi, cuối cùng quán thông túc mạch cái này lúc lên lúc xuống thông đạo, được gọi là xung mạch. Cái này cố chân nguyên như ý xung mạch quán thông toàn thân, sau đó lại đồng thời thuận theo âm duy mạch dương duy mạch âm kiêu mạch cùng dương tiêu mạch cái này bốn mạch chậm rãi hướng đan ruộng phụ cận tụ tập cũng thông qua tập kết tại phần eo phụ cận mang mạch quay chung quanh đan điền lưu chuyển trọn vẹn chín xung quanh cuối cùng tiến vào đốc mạch bên trong quá trình này được gọi là đả thông nhâm đốc nhị mạch là tu luyện kỳ kinh bát mạch cửa thứ nhất Một dịch kinh mạch toàn thân tại lúc trước hỏa độc điên cuồng trùng kích xuống đã đều đã co thoát thai hoán cốt biến hóa không chỉ là ngũ tàng năm mạch các loại chính kinh thập nhị mạch kỳ kinh bát mạch tự nhiên cũng thông sướng không ít chỉ bất quá những kinh mạch này đối với huyền sĩ tu luyện không có bao nhiêu ý nghĩa Huyền môn đệ tử cũng sẽ không chú ý để trong lòng những kinh mạch này tình huống. Hơn nữa, một dịch trong máu đã có sung túc chân nguyên lực lượng, vì vậy cái này đã thông nhâm đốc nhị mạch quá trình, một dịch chút bất chi bất giác cũng đã hoàn thành. Đã thông nhâm đốc nhị mạch, tương đương với huyền môn đệ tử ngũ tàng năm mạch tu luyện tiểu thành, bước tiếp theo tu luyện cùng huyền môn tu luyện giống như đúc, cái kia chính là khai điền đích hải. Hoàng tông công pháp cũng giống nhau muốn khai điền đích hải, chỉ bất quá tu luyện chân nguyên, không phải là tượng trưng cho thiên chi tinh hoa huyền khí mà là đại biểu địa chi tinh hoa hoàng nguyên. Mục Dịch đã có không tầm thường đan điển tạo nghệ, vì vậy một bước này hắn cũng đơn giản tu luyện qua đi. Hắn một bên nhìn xem pháp quyết, một bên chiếu theo pháp quyết vận chuyển chân nguyên, trung quanh địa linh kim diễm chân nguyên, thì cứ như vậy bị huyết mạch của hắn chậm dai hấp thu kích phát, hóa thành một cố cô ấm áp, thông qua nhâm đốc nhiều mạch, chậm rãi tiến vào đan điển, hóa thành một đạo con đường trầm trọng hoàng nguyên chân nguyên. Như thế mỗi vận chuyển một vòng, Mục Dịch liền có một loại không nói ra được thoải mái trong đan điển tụ tập hoàng nguyên cũng càng ngày càng nhiều không biết qua bao lâu mục dịch trong đan điển hoàng nguyên đã đạt đến cực kỳ không tầm thường số lượng đan điển của hắn hôm nay đã đẩy tương đương những thứ này hoàng nguyên đến từ địa mạch chân hỏa nguyên bản liền cực kỳ tinh túy lại bị một dịch nhiều lần luyện hóa nhiều lần hấp thu kia tinh hoa mới tiến vào đan điển cho nên thập phần tinh khiết xa so với bình thường hoàng tông thuật sĩ chân nguyên càng thêm tinh thuần hoàng nguyên chân khí tràn ngập đan điền về sau lại bắt đầu một chút ngưng tụ thành trạng thái dịch chân nguyên đối mục dịch mà nói thông qua huyết mạch hấp thu chung quanh địa linh kim diễm có thể so sánh hô hấp thổ nạp hấp thu thiên chi huyền khí phải nhanh hơn quá nhiều quả thực không thể so sánh nổi cũng không có tiêu phí quá nhiều công phu mục dịch chung quanh địa linh kim diễm cũng đã rõ ràng ảm đạm rồi một chút mà mục dịch trong đan điển hoàng nguyên đã hóa thành một mảnh màu vàng sau huyền khí trên rõ ràng khí hải vị trí ở đan điền đỉnh hoàng nguyên trầm trọng khí hải vị trí ở đan điền dưới đáy lúc này một dịch đan điển hết sức đặc thù trên có màu lam huyền khí khí hải dưới có màu vàng hoàng nguyên khí hải một cái không lớn đan điển rồi lại dường như đều có thiên địa lúc này một dịch đan điển đồng thời có được huyền hoàng nhị khí rồi lại một cái tại thiên một cái tại địa giữa lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông cũng không lẫn nhau xung đột mục dịch cảm thấy toàn thân thư thái cực kỳ thực tế lúc trong đan điển vẻ này lười biếng ấm áp khiến hắn cảm giác được bản thân tinh lực dồi dào cực kỳ tâm niệm chuyển động cũng càng thêm linh hoạt Dường như liên tâm trí đều có tăng lên. A mục dịch đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngựa khí lộ ra thất vọng cực kỳ. Hắn còn muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Đáng tiếc, cái này trên quyển trục ghi chép văn tự ở đây cũng đã kết một tiếng dừng lại. Đây không phải một quyển nguyên vẹn công pháp, mà hẳn là cả bộ công pháp bộ phận thứ nhất. Một công tử, ngươi cái nhìn này đều nhìn hai canh giờ, ngày hôm nay đều nhanh sáng, công tử còn không chịu đi ra sao. Mục dịch trong thai truyền đến hình nhi hơi có bất mãn tiếng thúc giục. Mộc dịch thuận theo thanh em nhìn lại, chứng kiến nàng này đang tại địa linh kim diễm bên ngoài đợi chờ, sắc mặt hơi có chút lo lắng. Nếu ngươi không đi, có thể đã không còn kịp rồi. Hình nhi đôi mi thanh tú ngưng lại nói. mục dịch vội vàng thu hồi quần trụ, thả lại hộp ngọc, sau đó đã thu vào cản khôn đại bên trong. Sau đó, hắn cố ý thử một lần trong đan điền mới luyện hóa ra hoàng nguyên pháp lực, theo nếp điều động. Một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, bao phủ tại một dịch quanh thân, mục dịch đã có tầng này kim quang hộ thể về sau lần nữa chậm rãi đi vào địa linh kim diễm bên trong. lúc này đây, nhìn như cực mỏng hơi mở kim quang, cũng không có bị lửa vàng thốn phệ, mà là cùng lửa vàng dung hợp, đồng thời cũng bảo vệ mục dịch. lửa vàng hào quang trói mắt, mục dịch nhắm hai mắt lại, càng thêm cảm giác được chúng quanh nhận chứa tinh túy hoàng nguyên. hắn điều động huyết mạch, điên cuồng hấp thu những thứ này tinh hoa, khiến đan điển trong huyết mạch chân nguyên đều càng thêm phong phú. rất nhanh, trong cơ thể chân nguyên liền đã đạt đến cực hạn, mục dịch cũng lập tức chậm rãi đi ra địa linh kim diễm phạm vi. Tiến vào lửa vàng lúc, mục dịch cất bước duy gian, ly khai lửa vàng lúc, lại giống như nhàn nhã dạo chơi. Ngắn ngủn hai canh giờ, mục dịch thực lực, đã có long trời lở đất biến hóa. Đây hết thảy, đều dựa vào cái này bộ bản thiếu công pháp. Mục dịch thậm chí cảm thấy được, bộ công pháp kia, quả thực là vì chính mình số lượng thân chế tạo. Mục dịch trong lòng càng là nghĩ đến, huyết mạch của mình có thể theo nếp hấp thu chung quanh thiên địa chân nguyên, không chỉ là địa chi hoàng nguyên, cũng có thể hấp thu thiên chi huyền khí. Ví dụ như thanh nguyên chân hỏa vân vân Như vậy, có phải hay không cũng có khả năng, đem trong huyết mạch luyện hóa những thứ này huyền khí chân nguyên cũng thuận theo kỳ kinh bát mạch luyện vào trong đan điền đâu. Một dịch thử một cái, kết quả vẫn chưa được. Bất quá, thiên điệu huyền hoàng, nói cho cùng, huyền khí cùng hoàng nguyên, đều là thiên điệu tinh hoa, cũng có thể luyện hóa vì chân nguyên pháp lực, chỉ bất quá một cái lấy nhẹ nhàng nổi tiếng, một cái lấy dày đặc tăng trưởng, nguyên lý cơ bản giống nhau nếu như có thể đem trong huyết mạch luyện hóa hoàng nguyên theo nếp luyện vào đan điển nhất định cũng có phương pháp đồng dạng luyện hóa trong huyết mạch huyền khí tiến vào đan điển chẳng qua là kinh mạch lưu chuyển chỉnh tự cùng phương thức khả năng muốn làm ra một ít điều chỉnh nói cách khác chỉ cần hơi chút sửa đổi công pháp mục dịch thì có biến mất đem trong huyết mạch luyện hóa thanh nguyên chân hỏa các loại huyền khí chân nguyên cũng luyện hóa vào trong đan điển đương nhiên lấy một dịch hôm nay kiến thức tu vi đừng nói là cải biến công pháp chính là tìm hiểu công pháp có đôi khi cũng là lực lượng lại thua chỉ có kiến thức rộng rãi bác nộ tính cực cao thiên tài mới có thể đem tại công pháp trên làm ra điều chỉnh cải biến về phần sáng tạo công pháp cái kia càng là bất thế ra có một không hai kỳ tài mới có thể làm được sự tình khiến huyết mạch chân nguyên cùng đan điển câu thông đối mục dịch cực kỳ trọng yếu bởi như vậy tu luyện của hắn liền vĩnh viễn không chừng mực dù sao đan điền chân nguyên có thể không ngừng để thăng về sau còn có thể chúc tạo tiền cơ luyện hóa kim đan thậm chí ngưng kết nguyên anh mà trong huyết mạch chân nguyên lại dày đặc Tóm lại cũng có cực hạn, một dịch chưa từng nghe nói qua, tu tiên giới còn có có thể không ngừng để thăng huyết mạch công pháp. Phải biết rằng, đối với tu tiên giả mà nói, huyết mạch thân thể, đều là phàm vật nếu muốn thành tiên, phải tại ngưng kết nguyên anh sau pháp lực đại thừa, nguyên anh xuất khiếu vứt bỏ phàm trần thân, lấy nguyên anh thân thể sẽ mở giới diện tiến vào tiên giới thành tiên. Đối với tu tiên giả mà nói, thân thể chỉ là một cái công cụ, dùng để đào tạo đan điển chân nguyên công cụ, cũng tỉ như luyện hóa kim đan lúc thân thể hay dùng đến làm làm một cái lô đỉnh lấy chân nguyên pháp lực vì thuốc dẫn giống như luyện đan dược giống nhau luyện chế ra đan điển kim đan nhìn xem một dịch từ lửa vàng trong đi ra lúc nhẹ nhõm hình nhi lại lại càng hoảng sợ một công tử ngươi vừa rồi tế ra kim quang tựa hồ là tinh khiết hoàng nguyên pháp lực hình nhi thì thào nói ra đối với một cái huyền sĩ mà nói vậy mà tế ra hoàng nguyên cái này ý vị như thế nào làm cho người ta không dám suy nghĩ nhiều một dịch không có thừa nhận Cũng không có phủ nhận, hắn đem hộp ngọc lấy ra, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giao cho thiếu nữ. Hình nhi sướng sở, lập tức mở ra hộp ngọc, chứng kiến trong đó quyển trục về sau, mới đại hỉ nhận lấy. đa tạ một công tử. Công tử quả nhiên thủ tín, cũng không có đem làm của riêng. Hình nhi mừng rỡ nói, lấy thực lực của hai bên tranh lệnh, nếu như một dịch cố ý không trả, chỉ sợ nàng cũng không thể tránh được. Hình nhi, ta đã đem bảo vật lấy ra giao cho ngươi, ngươi có phải hay không nên giúp ta ly khai này đảo? Mộc dịch cười nhạt một tiếng nói, tuy rằng đem hộp ngọc giao cho đối phương, bất quá cái kia trên quyển trục công pháp, hắn thế nhưng là từng chữ từng chữ đều một mực di chép tại trong lòng, thậm chí còn từ đầu tới đuôi tu luyện một lần. Chuyến này bí đạo hành trình, thậm chí có như thế thu hoạch ngoài ý muốn, lại làm cho Mộc dịch bất ngờ. Bất quá đáng tiếc chính là, cái kia công pháp vẫn đang chưa đủ nguyên vẹn, nếu như có thể tìm được đến tiếp sau công pháp, khiến mục dịch tiếp tục tu luyện xuống dưới không chỉ có có thể làm cho thực lực của hắn tiếp tục tăng cường pháp lực càng thêm thâm hậu thậm chí khiến hắn đan điền thăng hoa trúc tạo tiên cơ cũng không không khả năng mời một công tử đi theo ta hình nhi thu hồi hộp hồ ngọc hướng một dịch tự nhiên cười nói nhẹ nhàng thi lễ một dịch nhàn nhạt trả thi lễ sau đó cùng lấy hình nhi một đường dọc theo mà nói đi ra không bao lâu lại quẹo vào một cái đầu khác cực kỳ ẩn nấp thông đạo cái thông đạo này một đường nghiêng nghiêng hướng phía dưới có chút dài rằng rằng hơn nữa ẩm ướt cũng càng ngày càng nặng 100, kinh biến ở trên đảo. Một lát sau, mục dịch thấy được mấy luồng ánh sáng từ phía trước thông đạo rơi vãi vào, cuối cùng đã tới ra khỏi miệng. Mục dịch đại hỉ, không khỏi nhanh hơn vài bước, theo sát lấy hình nhi đi tới ra khỏi miệng. Lối đi ra có một tảng đá lớn đem cửa động hầu như toàn bộ lấp kín lợi nhuận chỉ có vài chỗ lỗ hổng tiết lộ ra một ít sáng ngời ánh sáng, nói rõ bên ngoài động khẩu đã là ban ngày. Ngoài động ra khỏi miệng ngay tại đảo bên cạnh ta có một cái sư huynh chính ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta hắn đã chuẩn bị tốt rồi phụ cận chẳng gác, có thể tiễn đưa chúng ta lặng lẽ ra đảo hình nhi mỉm cười, lấy ra pháp trượng. Chỉ hy vọng như thế. mục dịch nhẹ gật đầu, có thể như thế thuận lợi chạy trốn hoàng tông không chế, hơi có chút vượt quá dự liệu của hắn. Một mảnh ánh sáng màu xanh từ pháp trượng đỉnh toát ra, một cái địa thứ thuật tại dưới tảng đá lớn thi triển đi ra, lập tức mặt đất một hồi rung rung cự thạch bị đột nhiên toát ra cột gỗ đẩy ra lộ ra một cái đầy đủ một người thông qua cửa động sư muội cẩn thận một thanh niên thanh âm tại ngoài động vang lên mục dịch nghe vậy trong lòng dùng mình hình nhi cũng là lập tức pháp trượng vung lên lập tức ánh sáng màu xanh lóe lên thấy thổ mộc chi bức tường từ trên mặt đất toát ra ngăn cản trước người phốc phốc mấy tiếng ở bên trong vài cái vô hình phong đao rơi vào tường gỗ lên lập tức tường gỗ bị cắt ra từng đạo thật sâu khe ránh ngoài động thậm chí có người đánh lén hơn nữa hẳn là tu luyện phong thuộc tính công pháp huyền môn tu sĩ chẳng lẽ là bổn tông có người truy tung manh mối ở đây nghị cách cứu viện ngự phong thần quân mục dịch trong lòng khẽ động vội vàng cầm trong tay mặc hoàng trượng thi chuyển ra một mảnh hộ thể màn nước cũng thoát ra cửa động bên ngoài động khẩu có bốn năm tên đang mặc một thân áo lam huyền sĩ đang tại vây công một gã hoàng tông thanh niên người này thanh niên đúng là lệ thanh hắn lâm vào vây quanh cục diện cực kỳ nguy hiểm mà cái kia vài tên áo lam huyền sĩ cũng không phải Bình Hải Tông Huyền sĩ, mục dịch căn cứ quần áo và trang sức liếc liền nhận ra, bọn họ là Ba Đại Huyền Tông một trong Định Hải Tông đệ tử. Lệ Sư huynh, đây là có chuyện gì? Huynh Nhi Kinh hãi, vội vàng cầm trong tay pháp trượng gia nhập chiến đoàn. Lệ Thanh lại lớn âm thanh ngăn cả nói, không cần lo cho ta, ngươi mau dẫn Mục Đạo hữu ly khai. Đêm qua Định Hải Tông đống nhiên quy mô xâm phạm, sư phụ chính xuất lĩnh các sư huynh đệ phản kích. Sư phụ có lệnh, nhờ ta cùng nhị sư huynh hộ tống các ngươi ly khai. Cái này một hỏi một đáp bị mục dịch nghe vào trong thai, rồi lại không nói ra được kỳ quái. Vì sao lệ thanh sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì sao hình nhi nha hoàn sẽ gọi hắn sư huynh? Lệ thanh trong miệng sư phụ, phải là an đường chủ, hắn rõ ràng an bài đệ tử ở chỗ này chờ hắn, còn muốn tiễn đưa hắn ly khai. Hắn tâm niệm cấp chuyển xuống, trong đầu hiện lên một tia điện quang, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không phải là cái gì hình nhi nha hoàn, ngươi căn bản chính là an đường chủ đệ tử. Ngươi giả trang thành nha hoàn cứu ta đi ra ngoài, căn bản chính là an đường chủ tận lực căn bài, cái này chỉ là các ngươi lợi dụng ta đoạt bảo một loại thủ đoạn. Ngươi ngược lại là thật là thông minh, nhanh như vậy liền khám phá. Hình nhi thừa nhận, hướng một dịch truyền âm nói ra, đúng vậy, ta chính là an hình, đúng là trong miệng ngươi an đường chủ con gái bất quá, phụ thân đối với ngươi cũng không có ác ý gì, cái kia bộ công pháp cũng là hắn có ý an bài ngươi lấy được. Việc này nói rất dài dòng. Mời một công tử trước cứu sư huynh của ta rồi hay nói Ta tại sao phải ra tay Mục dịch lạnh lùng nói Hiện tại các ngươi cùng định hải tông giao thủ Có lẽ chính là ta chạy đi lớn thời cơ tốt Ngươi nhất định phải ra tay An hình truyền âm nói Trừ phi, ngươi không muốn còn dư lại công pháp Mục dịch nghe vậy dùng mình Cái kia bộ công pháp dụ hoặc đối với hắn Mà nói hoàn toàn chính xác không nhỏ Nhưng vào lúc này Vây công lệ thanh bốn trong năm người Có hai người ngược lại công hướng về phía mục dịch cùng an hình Một dịch huyền sĩ phục đã sớm bị thay cho, vì vậy những người này trong lúc nhất thời cũng nhận thức không xuất ra thân phận của hắn. Bất quá, một dịch lập tức ra tay, thành từng mảnh dáng mây hoa mỹ màu xanh xoáy lên, hóa thành dày đặc nước bức tường bảo vệ bản thân, cái này đủ để nói rõ bản thân huyền sĩ thân phận. Tuy rằng huyền hoàng hai tông đều có thể tu luyện thủy thuộc tính công pháp, nhưng là có chỗ bất đồng huyền khí nhẹ nhàng hoàng nguyên trầm trọng, hai người hoàn toàn bất đồng, thi chuyển đi ra về sau bất luận cái gì tu luyện qua một ít pháp thuật đệ tử đều có thể liếc liền phân biệt ra được mục dịch chỉ thủ chớ không tấn công cao giọng nói ra mấy vị định hải tông sư huynh tại hạ là bình hải tông đệ tử màu trắng không liên quan mời không nên động thủ Hừ, ngươi nhất định là cấu kết ma tông phản địch người người được mà giết chi một gã đồng dạng là tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ tham lam nhìn thoáng qua mục dịch trong tay mặc hoàng trượng thuận miệng liền cho mục dịch an bài một cái tội danh đúng vậy giao ra thân gia bảo vật có thể tha cho người một mạng. Tên kia tu luyện phong thuộc tính công pháp huyền sĩ cũng hướng một dịch công tới, trong tay pháp trượng vung dậy, từng nhát phong nhận đánh vào một dịch tế ra nước trên tường, uy lực không tầm thường, khiến nước bức tường chia năm xẻ bảy, tràn đầy nguy cơ. Những năm gần đây này, hoàng tông thế lực bị huyền tông tất cả đại tông môn đè ép sinh tồn không gian cực dày tương đối mà nói, hoàng tông đệ tử thân ra, tự nhiên so với huyền tông đệ tử muốn bần hàn không ít, vì vậy cầm trong tay mặc hoàng trượng xuất hiện một dịch. Thoang cái liền hấp dẫn mấy người kia trọng điểm chú ý. Hoàng Tông Pháp Trượng, bọn hắn không nhất định có thể nhìn ra rất xấu, nhưng căn này mặc Hoàng Trượng, nhưng là huyền Tông Thủy thuộc tính Pháp Trận trong thượng thừa chi tác, mấy người kia liếc thấy ra, này trượng giá trị xa xỉ. Lại có một người cũng buông tha cho lệ thành, ngược lại hướng một dịch công. Bởi như vậy, thậm chí có ba người vây công một dịch, có tất cả một người quấn lấy lệ thành cùng an hình. Càng làm cho mục dịch tức giận chính là, cái này ba gã định hải tông đệ tử đối với hắn ra tay vô cùng ác độc từng chiêu chí mạng hiển nhiên là phải nhanh một chút giết chết bản thân hoàn toàn không cho mình cơ hội giải thích lúc này một tiếng nặng nề tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến cũng nương theo lấy địa chấn núi rửa an hinh sắc mặt đại biến bởi vì tiếng nổ vang truyền ra phương hướng đúng là ớt sinh đường chỗ sơn cốc vị trí chỗ đó hẳn là chiến đấu chủ chiến vượt qua tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe qua mơ hồ có tiếng giết rung trời hướng bốn phía nhìn lại cách đó không xa còn có bóng người tích lũy di chuyển đều là một thân áo lam. Cũng không biết Định Hải Tông xuất động bao nhiêu người tay, bất quá ớt sinh đường cao thấp chỉ có 3 năm 10 người, Định Hải Tông chỉ cần xuất động non nửa đệ tử cũng đủ để tại số lượng trên đại chiếm thượng phong. An huynh khẩn trương nàng một bên thi triển pháp thuật cùng đối thủ dây dưa, một bên hướng mục dịch truyền âm nói ra, "Mục đạo hữu, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Ngươi sẽ không ra tay nó gắt, chúng ta sẽ phải lâm vào Định Hải Tông đệ tử trùng trùng điệp điệp vây quanh phía dưới." Mục dịch bất vi sở động, hắn biết rõ Một khi tự mình ra tay đả thương những thứ này định hải tông huyền sĩ, cái kia cấu kết thần bí tội danh, coi như là triệt để làm thực. Huyền tông bên trong, đối loại tội danh này chỗ tôn sùng là nghiêm khắc, nếu như tiếng gió truyền ra, hắn chỉ sợ lại cũng không trở về được bình hải tông, ngược lại sẽ bị tông môn truy nã. Một dịch một bên cố hết sức duy trì hộ thân nước bức tưởng, một bên khuyên nhủ mấy vị định hải tông sư hình, ta cùng các ngươi không oán không cửu, hà tất ép người quá đáng, hứa mất hai tông hòa khí. Một tên trong đó Bình Hải Tông đệ tử nhìn thấy một Dịch nước bức tường đã đến cực hạn hầu như tùy thời nhưng phá, liền không che giấu chút nào đắc ý lạnh cười nói: "Hắc hắc, giết người, chết không có đối chứng, tiểu cũng không ảnh hưởng chúng ta huyền môn hòa khí. Tốt một cái chết không có đối chứng." Mục Dịch giận quá thành cười, "Vậy đừng trách ta ra tay vô tình." Mục Dịch đột nhiên thúc dục trong huyết mạch hỏa thuộc tính chân nguyên, lập tức một đường chân khí từ lòng bàn tay trái tuôn ra, hóa thành một đầu hung mãnh hỏa mãng xả, trước mặt xông về tên đệ tử kia. Và anh, Người này đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, bên ngoài thân hộ thể màn nước bị trong nháy mắt đánh, thân thể của hắn cũng bị hỏa mãng xà hướng bay. Thế ra mấy trượng bên ngoài hắn trước người một mảnh cháy đen, trong tay pháp trượng cũng đều bị thiêu hủy một nửa. Nếu không phải một dịch hạ thủ lưu tình, hắn sớm đã hóa thành cho tàn. Thủy hỏa song tu, mấy người còn lại kinh hãi, nhau nhau theo bản năng thối lui một bên. Trước mắt người này tầm thường thiếu niên, dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy sẽ hai loại thuộc tính pháp thuật, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ vừa rồi cái kia một đường hỏa mang xả trong bọn họ bất kỳ người nào đều không thể hoàn hảo không tổn hao gì phòng ngự xuống đừng cho bọn hắn chạy an hinh vội la lên nói xong sẽ phải thi triển pháp thuật đối tên kia bị thương huyền môn đệ tử đau nhức hạ sát thủ Dừng tay mục dịch ngứng mày ngăn cản an hinh để cho bọn họ đào tẩu chính là hà tất đả thương bọn hắn tính mạng Hừ, ngươi cho rằng thiên hạ có mấy cái thủy hỏa song tu huyền môn đệ tử ngươi không giết bọn hắn thân phận của ngươi rất nhanh sẽ buộc lộ ra đến An Hinh vẻ mặt không cho là đúng, nhưng vẫn là chiếu theo một dịch dí tứ, không có ra tay. Tên đệ tử kia vội vàng bò người lên, khập khiễng hướng xa xa đuổi theo đồng bạn mà đi. Trước đừng mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, chúng ta đi nhanh đi. Lệ Thanh cũng bất chấp rất nhiều, vội vàng chạy vội tới bờ biển tế ra một chiếc hơn một xích lớn nhỏ kỳ lạ có thuyền. Người kia tại pháp lực ra trì xuống, hóa thành mấy trượng lớn dày nhẹ nhàng tại mặt biển. Nay đội thuyền có trắng hiếu không xương, không có bông thuyền. Lại có thể trôi nổi hợp thuyền dây cùng hai bên còn có tất cả bốn cái màu lam vây cá hình dáng mái trèo cánh. Ta tại sao phải đi với các ngươi? mục dịch nhướng mày Bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. An Hinh chỉ vào ở trên đảo đang tại hướng bọn hắn vây đến một đám nhân ảnh nói ra, những thứ này đều là định hải tông đệ tử, số lượng chừng hơn 10 người nhiều. Vừa rồi đào tẩu mấy người, thình lình cũng ở trong đó. mục dịch trầm ngâm một lát, hắn biết mình một khi bước lên chiếc này cốt thuyền cùng lệ thanh hai người ly khai mình nhất định cũng sẽ bị coi là cấu kết ma môn phản đồ từ nay về sau đã bị huyền môn chính đạo bài xích chính là như vậy một hồi do dự công phu cái kia hơn 10 tên định hải tông đệ tử cũng đã đuổi theo tới gần không ít đã thấy được thập phần rõ ràng những người này trong ánh mắt sắc ý khiến mục dịch không rét mà run mục dịch than nhẹ một tiếng cả đời nhảy lên bước lên cái kia chiếc cốt thuyền lệ thanh lập tức điên cuồng thúc chân nguyên cốt thuyền trên mấy đôi cánh mái chèo bay nhanh huy động cốt thuyền như mũi tên rời cùng dán mặt biển bay nhanh trượt gây lúc giữa liền đem ở trên đảo mọi người ném tại sau lưng cái tốc độ này so với một dịch càn khôn đại trong bạch ngọc thuyền nhưng muốn mau hơn rất nhiều cái này hòn đảo nhỏ thời gian dần trôi qua bị bọn hắn rời xa nhưng đảo nhỏ bên trong thỉnh thoảng truyền ra lớn thuật tiếng nổ vang vẫn có thể thỉnh thoảng truyền vào bọn hắn trong thai biến mất phụ thân cùng chư vị sư huynh đệ đều có thể bình an vô sự an hinh thì thào nói ra nàng hai mắt ngơ ngác nhìn dần dần nhỏ đi đảo hoang trong ánh mắt đều là vẻ lo lắng an đạo hữu Mạnh liệt đạo hữu, là thời điểm nói rõ dụng ý của các ngươi rồi. Nếu không ta sẽ đem bọn ngươi nhị vị bắt giữ, hướng đi tông môn giải thích. Mục dịch đứng ở thuyền trên dây, thản nhiên nói. Chương 101, Pháp khí Ha ha. An Hinh đột nhiên cười ha hả nàng xem thấy mục dịch, âm u lắc đầu nói ra, chúng ta ớt sinh đường vì ngươi, đem chấn đường trí bảo chấp tay đưa tiễn, còn bởi vậy hầu như đã gặp phải diệt nhà thai hương, ít nhiều đệ tử hôm nay sinh tử chưa biết, cái này là ngươi đối với chúng ta hồi báo vì ta mục dịch không khỏi hơi xứng sở ngươi cho rằng bổn đường chấn đường trí bảo địa linh kim diễm sẽ vô duyên vô cớ phóng xuất ra mà ngươi tu luyện rồi lại không người trông giữ ngươi cho rằng cái kia bộ công pháp sẽ không hiểu thấu bày ở trong lửa chờ ngươi đi lấy ngươi cho rằng an hinh hóa thành nha hoàn giúp ngươi thu lửa vàng được công pháp đều là đang lợi dụng ngươi an hinh liên tục mấy cái hỏi lại khiến mục dịch trong lúc nhất thời khó có thể phản bác đúng vậy những thứ này đều là các ngươi có thể an bài Một dịch nhẹ gật đầu, thế nhưng là, ta làm sao biết, các ngươi xếp đặt thiết kế nhờ ta tu luyện cái kia công pháp, không phải là có mưu đồ khác. Chúng ta hoàn toàn chính xác có mưu đồ khác, nhưng đối với ngươi mà nói, rồi lại đồng dạng chỗ tốt thật lớn. An Hinh than nhẹ một tiếng nói ra, thế nhưng là, bởi vì chúng ta là người trong hoàng môn, là trong mắt ngươi cái gọi là ma đầu phụ thân lo lắng ngươi không muốn thiệt tình cùng bọn ta hợp tác, mới sẽ nghĩ tới như vậy an bài, thậm chí còn muốn An Hinh lấy thân báo đáp. Vì cái gì chỉ là muốn lấy được tín nhiệm của ngươi, như vậy mới có thể để cho ngươi đạt được toàn bộ công pháp. Không biết là bởi vì kích động, hay là bởi vì nhắc tới rồi lấy thân báo đáp, an hinh trên hai gò má phiêu thượng hai đóa đỏ hửng nếu không phải cái kia đột ngột thai ấn, ngược lại lộ ra thập phần kiểu diễm. Tại sao phải nhường ta được đến toàn bộ công pháp? mục dịch vẫn có rất nhiều nghi hoặc, mặc dù đối phương hiện nay đang làm đủ loại, hoàn toàn chính xác đối với hắn không có bất kỳ hại, ngược lại khiến cái kia thực lực của hắn mở lớn nhưng hắn còn là trong lòng còn có cố kỵ có lẽ chính là vì đối phương là ma môn người trong cái loại này huyền hoàng hai tông lúc giữa thâm căn cố đế thù hận khiến hắn thủy trung không dám không trong lòng còn có cảnh giác an huynh tiếp tục ung dung nói phụ thân nói năm đó thánh chủ để lại thánh hỏa chân quyết tại cướp đoạt trong bị chia làm nhiều cái bộ phận vì bảo hộ bộ công pháp này không bị bên ngoài tông toàn bộ cướp đi phòng tắm liền thật nhiều giả công pháp lưu chuyển tới thiệt giả lớn lao phân biệt chỉ có tu luyện bộ công pháp này tu sĩ mới có thể phân biệt ra được pháp quyết thiệt giả. Công pháp bộ phận thứ nhất, đúng là đã rơi vào phụ thân trong tay. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác công pháp này rất khó tu luyện, phụ thân tìm kiếm không ít tu luyện kỳ tài, đến cái kia thủy chung không người có thể tu luyện tiểu thành. Phụ thân thậm chí cho là mình trong tay công pháp, cũng là giả dối. Thẳng đến sự xuất hiện của ngươi, lại giấy lên phụ thân hy vọng. Hắn nói, chỉ có cho ngươi đạt được cũng tu luyện toàn bộ công pháp, chúng ta hoàng tông mới có cơ hội tái hiện huy hoàng. Phụ thân đề cập tới, thật sự là hắn cần mời ngươi tại tu luyện toàn bộ công pháp về sau, giúp hắn làm một việc. Nhưng mà trước đó, hắn rồi lại yêu cầu chúng ta toàn lực phụ trợ ngươi tu hành, cũng trăm Phương ngàn kế giúp ngươi đạt được còn lại công pháp. Chúng ta còn muốn bảo vệ ngươi an toàn, khi tất yếu, thậm chí không sợ hy sinh bản thân tính tính mạng. Hôm nay Định Hải Tông đột nhiên công lên đảo, phụ thân cùng các sư huynh ở tránh diện nên đón địch hấp dẫn chú ý, rồi lại ôm thẩm phái ra buồn đường ví dụ thực tế mạnh nhất lệ sư huynh đến bảo hộ ngươi, tiện đưa ngươi ra đảo. Loại làm này, chẳng lẽ chính là ngươi nghiêm trọng ma đầu? Mục dịch nghe vậy khẽ giật mình, lập tức thì thào im lặng. Hắn vừa mới kết thúc yêu đảo rèn luyện, yêu đảo bên trên, tuy rằng đều là đồng môn sư huynh đệ cùng trường bối, rồi lại hầu như bao giờ cũng không có người ở tính toán hắn, như hại hắn, hôm nay đã đến thần bí, thậm chí có người trăm phương ngàn kế tại bang chủ bản thân, hắn không khỏi có chút mê mang, đối với chính mình mà nói, cuối cùng ai là chính nói, ai mới là ma đầu? Nhị sư huynh đâu? ngươi không phải mới vừa nói phụ thân tính mạng hắn và ngươi cùng một chỗ hộ tống chúng ta sao an huynh hướng lệ thanh hỏi lệ thanh thần sắc trầm xuống lập tức vẻ mặt tràn đầy bi phẫn nhẹ nói nói lúc ấy ta cùng nhị sư huynh hướng ra khỏi sân cốc gặp một đống định hải tông đệ tử vây quanh cầm đầu là một gã nữ đệ tử nhưng thực lực của hắn rất mạnh hơn nữa ra tay cực kỳ rất hay so với bình thường nam đệ tử đều muốn tàn nhẫn hơn mấy phân nhị sư huynh sợ hai người các ngươi đi ra sau không người tiếp ứng không để ý nguy hiểm cuốn lấy nàng này tính mạng ta nên rời đi trước về sau ta thoát khỏi vòng cây tại đảo bên cạnh cùng đuổi theo vài tên định hải tông đệ tử cực chiến nhưng không có gặp lại nhị sư huynh tung tích an huynh ngay vậy túi đầu xuống trong hốc mắt đã là cầm đầy nước mắt lệ thanh cũng là hai mắt một đỏ cố nén nước mắt lắc đầu thở dài nhị sư huynh luôn luôn nữa thích huynh nhi sư muội hắn biết được sư phụ ý định đem sư muội gả cho một đạo hữu về sau liền một mực dầu dĩ không vui ngày hôm qua Mấy người chúng ta sư huynh đệ còn đang nghị luận như thế nào chấn an nhị sư huynh, rồi lại không thể tưởng được. mục dịch trong lòng khẽ động, hai vạ đến nơi, những thứ này sư huynh đệ cũng không có riêng phần mình chạy thuộc mạng, đủ thấy tình cảm thâm hậu. Trái lại, hắn tại thiện dược đường bên trong, vẫn còn đã bị đồng môn đại sư huynh uy hiếp. Tươi sáng do nét tương phản, khiến hắn không khỏi lần nữa đối cái gọi là danh môn chính phái sinh ra hoài nghi. Một lúc sau, mục dịch lại mở miệng nói ra, vừa rồi an đạo hữu nhắc tới. Là vì ta mới đưa đến ất sinh đường nhiều người thầy trò lâm vào nguy hiểm. Đây là có chuyện gì? mục dịch hỏi ra chuyện đó ngữ khí, cũng bình thản rất nhiều, không có vừa rồi cái kia hùng hổ doa người. An Hinh xóa đi khỏe mắt nước mắt, ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn xem mục dịch nói ra, cái này ta cũng đoán không ra. Bất quá, chúng ta ất sinh đường lúc này ở trên đảo đã ngây người hơn 10 năm, định Hải Tông không tới sớm không tới trễ, phụ thân mới mang bọn ngươi hai tên huyền Tông đệ tử trở về mấy gì liền đã xảy ra chuyện như vậy, dù sao sẽ không là trùng hợp. Mục Dịch chưa trả lời, Lệ Thanh bỗng nhiên chỉ vào xa xa nói ra, "Không ổn, bọn hắn đuổi theo tới." Mục Dịch thuận theo Lệ Thanh chỉ phương hướng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, quả nhiên thấy vừa tìm treo xanh sắc gió phiên đội thuyền, đúng là Định Hải Tông chiến thuyền. Chiến thuyền này tốc độ, nhưng so với dưới chân bọn họ yêu cốt thuyền đổi nhanh hơn rất nhiều, mặc dù yêu cốt thuyền hai bên mái chèo cánh như gió lốc huy động, cũng không ngăn cản được đối phương chiến thuyền chính dần dần tiếp cận. Chiến thuyền trên hơn 10 thân ảnh cũng thời gian dần trôi qua trở nên rõ ràng. Chính là nàng. Lệ Thanh bỗng nhiên mặt sắc đại biến, chỉ vào chiến thuyền trong một gã nữ đệ tử nói ra, lúc trước ngăn lại nhị sư huynh đấy, chính là nàng này. An huynh cắn răng, hoán hận nói, dù sao cũng đi không hết rồi, đang ở đó bên cạnh trồi lên đá ngầm san hô trên rừng lại, vì nhị sư huynh báo thủ. Tu luyện địa hệ công pháp Hoàng Tông thuật sĩ, khó có thể tại trên mặt nước phát huy ra toàn bộ thực lực vì vậy lựa chọn một mảnh trồi lên đá ngầm san hô đảo nhỏ đổi lợi cho tác chiến ba người liền dừng ở cái mảnh này chỉ có mấy trăm mười trượng lớn nhỏ trồi lên đá ngầm san hô lên lệ thanh đem cốt thuyền thu hồi an hình cũng lấy ra bản thân pháp trượng mục dịch liền còn ôm ý tứ hy vọng hắn vận khởi huyền khí chân nguyên hướng chính tại ở gần chiến thuyền cất cao giọng nói các vị định hải tông sư huynh sư tỷ tại hạ là bình hải tông đệ tử chúng ta huyền môn tam tông từ trước đến nay quan hệ không kém chư vị như thế theo đuổi không bỏ cuối cùng ý du như thế nào nguyên lai like cái kia thủy hỏa song tu bình hải tông đạo hữu chính là ngươi chiến thuyền trên cầm đầu tiên kia nữ đệ tử phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc sau đó lạnh lùng nói ta chính là vì ngươi mà đến Chậc chậc, thật vất vả gặp được một cái có chút thực lực đối thủ ta còn thật không nỡ đem đạo hữu nhanh như vậy giết chết mục dịch vướng mày nàng này thoạt nhìn hơn 20 tuổi tươi đẹp trang phục đậm đặc xóa sạch thanh âm có chút thêm hai nhưng khí chất rồi lại dị thường lãnh khốc trong đôi mắt phát ra hàn quang làm cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến độc xạ Vô luận là huyền môn người trong còn là hoàng tông tu giả đều là truy cầu tu tiên đường lớn bất đồng tông môn đệ tử giữa lẫn nhau đều lấy đạo hưu tương xứng nhưng bình hải tông định hải tông trấn hải tông cái này huyền môn tam tông quan hệ mất thiết, đệ tử gặp mặt bình thường đều lẫn nhau xưng sư huynh sư đệ lấy bảy ra thân cận nàng nay rồi lại xưng hô mục dịch vì đạo hưu một tiếng xưng hô cũng đã cho thấy lập trường của nàng chiến thuyền chưa tới gần Nàng này liền thả người nhảy lên, nhảy xuống thuyền tới. Mắt thấy nàng này sẽ phải rơi trên biển, trên mặt biển đột nhiên toát ra một loạt cột nước, vừa vặn nên đón hướng nàng này. Nàng này đạp tại cột nước lên, một đường như giống trên đất bằng, đi tới trồi lên đá ngầm san hô trên. Tốt tinh tinh khiết thủy thuộc tính công pháp. mục dịch trong lòng thầm khen một tiếng, hắn cũng là tu hành thủy thuộc tính huyền môn công pháp, nhìn ra đối phương thi triển thủy trụ thuật, thời cơ, cường độ đều hay đến đỉnh chút nào mới có thể để cho nàng này như thế tiêu xái mượn lực hành tẩu. Đổi đáng quý chính là, nàng này thi pháp không để lại dấu vết, căn bản không thấy nàng bóp ra pháp quyết, thủy trụ thuật cũng đã thi triển đi ra. mục dịch trong lòng dùng mình, biết mình gặp cường địch. Các ngươi đem hai người này vây quanh, để cho ta tới hảo hảo cùng vị này thủy hỏa đôi tu đích đạo bạn bè vui đùa một chút. Nàng này cũng không quay đầu lại chỉ huy nói, còn lại định hải tông đệ tử, cũng nhao nhao nhảy xuống chiến thuyền, từ bốn phương tám hướng hướng ba người vây đi an hinh vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ sắc ý du xông lên đối phó cái kia tên nữ tử bị lệ thanh khuyên ngăn sư muội không muốn hành động thiếu suy nghĩ nàng này thực lực không giống bình thường lệ thanh còn giống như một dịch nhắc nhở một đạo hữu nàng này cực kỳ tàn nhẫn ngươi đối với đích lúc ngàn vạn không muốn lưu thủ một dịch im lặng không nói hắn không hề giống vọng động sát giới chỉ cần có thể đem những người này đuổi bước lui sau đó vừa đi chi tiện nhưng một khi mở sát giới hắn liền cùng định hải tông kết tử thủ tại cũng không có quay lại chỗ trống mục dịch lấy ra mặc hoàng trượng tế ra tầng tầng nước bức tường hộ thể an hinh cùng lệ thanh cũng riêng phần mình tế ra thổ mục chi bức tường đem quanh thân bao quanh dự vững vị trí cái kia chút ít định hải tông huyền sĩ cũng nhao nhao lấy ra riêng phần mình pháp trượng chậm rãi vây lên chỉ có cái kia tên nữ tử nàng cũng không có đi trừ cái gì pháp trượng hai mươi thần thú tại trong tay háo tìm đòi, ánh sáng màu lam lóe lên xuống lòng bàn tay của nàng chỗ nhiều hơn một viên xanh thảm óng ánh viên châu ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay viên châu trên hào quang như nước chạy bắt đầu khởi động rất là tuấn mỹ lệ trói mắt nàng này đem viên châu hướng không trung ném đi cũng rót vào đại lượng chân nguyên pháp lực đưa vào viên châu bên trong viên châu trên ánh sáng màu lam đột nhiên sáng ngời sau đó lại biến thành một cái trông rất sống động xanh sắc hải yêu này yêu mình người đôi rắn đầu đầy tóc rán nửa người trong tay còn nắm một trường xanh thấm cung tiễn pháp khí mục dịch và ba người đều là chấn động Một dịch lập tức kích phát trong huyết mạch hỏa thuộc tính chân nguyên, đơn trưởng vỗ, hỏa diễm kích phát mà ra, hắn trước người lại tế ra một tầng quyền lửa, đem bản thân bao quanh bảo vệ. Chương 102: Đại khai sát giới. Pháp khí cùng pháp trưởng loại đều là có thể dung nạp thiên địa chân nguyên cũng đã định hình thức thi triển đi ra bảo vật. Nhưng mà pháp trưởng chỉ có thể trợ giúp tu tiên giả xúc tích pháp lực khiến chân nguyên lưu chuyển càng thêm trôi chạy có thể khống chế, thuận tiện thi triển pháp thuật hoặc tăng thêm pháp thuật uy lực phạm vi, nhưng nói cho cùng Thi triển pháp thuật còn là tu tiên giả, mà không phải pháp trượng bản thân. Pháp khí sẽ phải phức tạp nhiều, hơn nữa càng cao hơn rõ. Pháp khí tại hấp thu đầy đủ đặc biệt thuộc tính thực không cách nào lực lượng về sau, có thể bị kích phát ra, do đó diễn biến thành các loại pháp lực hình thái, vì tu tiên giả sử dụng, thường thường có bất khả tư nghị uy lực. Bất quá, kích phát pháp khí cần dùng đến pháp lực, phải thập phần tinh thuần dày đặc, tuyệt đại đa số đệ tử đều không thể làm được hơn nữa tại thiên đảo quốc tu tiên giới. Pháp khí là cực kỳ hiếm thấy quý trọng bảo vật, chỉ vẹn vẹn có số ít chúc tạo tiên cơ đại nhân vật, mới có thể có được kiện pháp khí. Trước mắt nàng này, vậy mà tế ra kiện hàng thật giá thật pháp khí, cái này không chỉ có nói rõ thực lực của nàng mạnh mẽ, còn đủ để chứng minh nàng này thân phận, cũng là lớn không tầm thường. Ha ha, bọn hắn nói quả nhiên không tệ, quả nhiên là cái thủy hỏa song tu quái tải. Nàng này nhìn thấy một dịch lại tế ra tầng hộ thể quyển lửa về sau, khanh khách cười không ngừng sau đó không đếm sửa tới hướng viên kia châu pháp khí hóa ra dán chút dán lập tức dựng dẫn kéo mũi tên con đường thủy tiễn kích thủy ấn bắn mà ra phước âm thanh liền dễ dàng xuyên thấu một dịch bố trí ra nước bức tường bắn vào hỏa trong vòng cũng may quyền lựa uy lực không tầm thường thủy tiễn chỉ xuyên thấu nửa, liền biến thành sợi khói xanh tiêu tán ra mục dịch trong lòng run sợ pháp khí này uy lực quả nhiên rất mạnh hắn biết rõ đối phương không phải là đệ tử bình thường càng thêm không muốn cùng nàng kết xuống tử thủ mục dịch mày nhữ lại Tiếp tục khuyên nhủ vị sư tỷ này, hà tất đau khổ a bức. Nếu như muốn luận bàn đấu pháp, trở lại Bình Hải Tông về sau, tại hạ định phục bồi. Đối phương rồi lại cười nói, ha ha, cái kia chút ít không có chút ý nghĩa nào luận bàn đấu pháp có ý gì. Ta thích nhất nhìn xem đối thủ tại trước mắt thời gian dần qua chết đi chật chật, nhất là đem thực lực cao cường đối thủ từng điểm tra tấn đến chết, thật sự là thiên hạ sau cùng làm cho người hưng thủy ấn phấn khích sự tình. Nàng này thanh âm không nói ra được êm thai dễ nghe. Hết lần này tới lần khác ánh mắt ngự khí ác độc vô cùng làm cho lòng người lạnh ngắt. Nói xong, nàng này thi triển pháp quyết, đem bản thân thực không cách nào lực lượng hóa thành đạo đạo màu lam của sáng, chui vào cái kia pháp khí gián bên trong. gián lần nữa dựng dẫn kéo mũi tên, chỉ là lần này, vậy mà khẩu khí bắn ra ba con thủy tiễn. Bất quá, cái này ba con thủy tiễn tại bắn vào tầng kia quyển lửa về sau, vẫn như cũ chỉ xuyên thấu bộ phận liền bị ngọn lửa bốc hơi sạch sẽ cái kia nữ đệ tử mày nhíu lại hơi có vẻ ra sợi vẻ kinh ngạc hai tay pháp quyết không ngừng cái kia dán không ngừng kéo di chuyển dây cung lập tức liền có vô số thủy tiễn kích thủy ấn bắn mà ra mỗi chi thủy tiễn đều đủ để xuyên thấu một dịch tế ra tầng kia nước bức tường một đạo hữu ngươi còn không phản kích là muốn không công chịu chết sao an huynh nhìn xem một dịch vẫn đang phó không muốn đắc tội định hải tông đệ tử tư thái thập phần sốt ruột nàng cung lệ thanh bị vài tên định hải tông đệ tử bao quanh vây lợi nhuận cũng không cách nào xông lại tương trợ một dịch Một dịch vẫn đang bất vi sở động chỉ là cố hết sức điều động lấy huyết mạch chân nguyên, quyển lửa màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, ẩn chứa uy năng rồi lại càng ngày càng cao. Một dịch tế ra nước bức tường đã sớm bị triệt để nổ nát, cũng may quyển lửa chặn cái kia chút ít cùng manh thủy tiễn loạn xạ. bất quá một dịch màu da đỏ tươi như máu, hiển nhiên là công pháp đã đến cực hạn. Thật là một cái không có thuốc chữa du một phiền phức khó chịu. An Hinh hướng một dịch tối đạo, người cho rằng như vậy bọn hắn sẽ cảm kích ngươi cho rằng ngươi không phản bội ấn chống đỡ chết ở chỗ này bọn hắn sẽ khen ngươi đạo đức tốt bọn hắn chỉ biết nói ngươi cấu kết ma môn bị ngay tại chỗ hành quyết thanh trừ đi ra ngoài ngươi chỉ có còn sống mới có cơ hội chứng minh bản thân mới có cơ hội tiếp tục kiên trì trong lòng ngươi buồn cười nguyên tắc im ngay mục dịch bị an hinh nói chúng rồi tâm sự có chút thẹn quá hóa giận sinh tử của ta cùng ngươi có quan hệ như thế nào ngươi an hinh trận khí đau khổ liên tục dâm chân có lẽ là an hinh khuyên bảo làm ra chút ít hiệu quả có lẽ là một dịch đã có chút ít ủng hộ không lợi nhuận thanh em hắn chìm lạnh lùng nói ra chư vị không muốn ép người quá đáng ta không muốn đại khai xa giới tên kia định hải tông nữ đệ tử rồi lại cười ha ha ha ha ta chính là ưa thích bắt người bước đến góc chết nhìn người thống khổ bộ dạng quá thông khoái nói xong nàng đột nhiên chút cái kia pháp khí rán người kia vậy mà ở giữa không trùng mánh liệt hắt đầu lập tức đầu đầy tóc rắn như mũi tên giống như kích thủy ấn bắn mà ra biến thành hơn 10 đầu trương răng thổ tín màu lam rắn nước hướng an hinh bay nhanh tháo chạy an hinh trong miệng chính nói lẩm bẩm mắng chửi từ một đầu ngốc một đầu đột nhiên nhìn thấy đáng sợ như vậy thế công lập tức có chút kinh ngạc đến ngây người trước người của nàng hộ thể tường gỗ tuy rằng có chút dày đặc lại bị cái kia chút ít rắn nước nhao nhao xuyên thủng thời gian cực kỳ nguy hiểm cẩn thận mục dịch kinh hãi đều muốn ra tay rồi lại trời đã tối cuối cùng an hinh phản ứng không chậm tại nhanh trong lúc nguy cấp trêu địa thứ thuật tế ra Trước người của nàng trên mặt đất đột nhiên toát ra sắp xếp sắp xếp gai đất có gỗ, đem bộ phận rắn nước ngăn trở. Nhưng mà, vẫn có không ít rắn nước xuyên việt gai đất thuật chặn đường, công hướng về phía an hình, rắn nước bao trùm phạm vi mấy trượng, khiến an hình căn bản tránh cũng không thể tránh. Tại đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, lệ thanh đột nhiên thân hình di chuyển, chắn an hình trước người, hắn đồng thời còn hết sức tế ra tầng thật dày tường đất, chắn trước người. Phốc phốc phốc mấy tiếng nhẹ vang lên ở bên trong còn lại cái kia chút ít rắn nước đều bị tường đất ngăn cản lợi nhuận khiến an hinh đám người trong lòng lòng thế nhưng là có đầu rắn nước rồi lại trực tiếp xuyên thấu đạo này tường đất sau đó tiết tóc vào lệ thanh ngực phốc máu tươi văng khắp nơi lệ thanh kinh ngạc nhìn lồng ngực của mình nơi đây đã bị xuyên thủng cái nắm đấm vết thương rất lớn máu tươi chảy ra hắn còn muốn quay người nhìn xem sau lưng an hinh nhưng vừa mới nghiêng người liền thân thể mềm như vậy tê liệt ngã xuống lệ sư minh an hinh khóc dòng nói vội vàng đỡ dậy lệ thanh nhưng mà người kia đã khí tuyệt bỏ mình tên kia định hải tông nữ đệ tử lần nữa buộc phát ra như chuông bạc đắc ý tiếng cười ha ha cái này gọi là binh bất thiếm trá mặt khác rắn nước đều bình thường đã có di chép độc nha thủy thứ che giấu trong đó chết ở chiêu này phía dưới thành danh hảo hán số lượng cũng không ít ngươi cũng không tính oan uổng lệ sư minh, ta đến báo thủ cho ngươi an huynh xóa đi nước mắt không để ý cắt thuốc dục pháp lực trên mặt đất toát ra sắp xếp sắp xếp gai đất có gỗ thẳng về phía trước lan tràn, trung quanh cái kia chút ít định hải tông đệ tử cũng riêng phần mình thi triển pháp thuật, lập tức thủy tiễn hỏa cầu phong nhận bay khắp nơi múa, an huynh lập tức hám sâu vây quanh, cực kỳ nguy hiểm. dừng tay, mục dịch rút cuộc kiềm chế không lợi nhuận, Âm thanh hét lớn, chân tất cả mọi người là xương sở. đồng thời, mảnh lóng lánh kim quang từ kia trước người toát ra, cũng có tầng nhàn nhạt, nhạt kim sắc hỏa diễm tại khắp trung quanh tiêu đốt, pháp khí giãn phóng tới vô số thủy tiễn, tại lửa vàng trong trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Kim quang càng là hóa thành hung mãnh pháp thuật công kích, khiến cái kia chút ít Định Hải Tông đệ tử không thể không lập tức dừng lại công kích ngược lại thi pháp phòng hộ. Một dịch song trưởng huy động liên tục, Cố Cố giày đặt chân nguyên thế ra, chui vào hắn trước người mặt đất. Trong lúc đó, trên mặt đất cũng toát ra Cố Cố lửa vàng, phát ra chói mắt kim mang. Hai gã Định Hải Tông đệ tử tránh không kịp, bọn họ hộ thể nước che đậy vừa mới tiếp xúc đến cái kia lửa vàng, tệ lúc giữa liền xấu hổ biến mất, sợ tới mức bọn hắn lập tức chạy tứ tán tránh đi một dịch thừa cơ tới gần an hình đem nàng cũng bảo vệ tại chính mình quyển lửa ở trong sau đó hướng định hải tông chúng tu sĩ lạnh lùng nói mau cút không nên ép ta giết người kiến thức đến đáng sợ kia lửa vàng nguy lực định hải tông tu sĩ nhao nhao đều lui về phía sau mấy bước nhưng cũng không dám đào tẩu rất nhiều người đều đem ánh mắt tìm đến hướng về phía tên kia nữ đệ tử chờ đợi nàng phân phó cái này lửa vàng dĩ nhiên là hoàng tông công pháp cảm nhận được lửa vàng trong cùng huyền khí khác lạ tinh túy hoàng nguyên Nàng này lập tức kinh ngạc cực kỳ, nàng mắt không nháy mắt nhìn chầm chằm vào một dịch nói ra, ngươi không chỉ có là thủy hòa đồng tu, hơn nữa còn là huyền hoàng đồng tu. Như vậy xe mới, rõ ràng nhờ ta gặp được. Chậc chậc, đem ngươi là buồn cô nương giết chết người ở bên trong, sau cùng có ý tứ cái. Nàng xem hướng một dịch ánh mắt, lại thêm vài phần hào hứng giặt rào. Các ngươi cái cũng không cho chạy, người nào thả chạy người này, ta sẽ giết người nào. Nàng này hướng nhiều người định hải tông đệ tử bình tĩnh nói dường như rồi hay nói kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn việc nhỏ chúng đệ tử nghe vậy riêng phần mình run sợ nhao nhao tế ra pháp thuật mặc dù trong lòng có sợi thoái ý lúc này cũng lập tức tan thành mây khói Tốt, tốt. mục dịch trong lòng giận dữ nhưng ngược lại cười ha hả quản hắn thanh quy giới luật giết cái cũng là giết giết mười cái cũng là giết hôm nay khiến cho ta đại khai sát giới không chờ một dịch lần nữa ra tay phản kích tên kia nữ đệ tử lại biến hóa pháp quyết pháp khí gián lập tức háo miệng phun lại có vô số rắn nước từ trong miệng tuân ra rậm rạp chẳng chỉ hướng một dịch đánh tới còn lại định hải tông đệ tử cũng riêng phần mình thi triển ra công kích pháp thuật hoặc là thủy tiễn phát ra cùng một lúc hoặc là hỏa cầu nổ vang hoặc là phong nhận từng trận từ bốn phương tám hướng hướng một dịch công tới thời gian khí thế kinh người một dịch nhấc chân trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đạp trong đan điền dày đặc vàng không thể nào hai chân trong tuân ra mà ra rót vào dưới chân địa trước mặt trong chốc lát một dịch quanh ngoài mấy trượng bước lên vòng kim sắc hỏa diễm nên đón hướng tất cả công kích cùng lúc đó một dịch đem mặc hoàng trượng ném ra bên cạnh song trưởng hướng trái phải riêng phần mình đập trong huyết mạch chân nguyên lực lượng lập tức điên cuồng tuần ra hóa thành hai cái dương nanh múa vớt hỏa long, khí thế hung hăng hương cái kia chút ít định hải tông đệ tử phóng đi dầm rầm, hai tiếng cực lớn nổ vang hầu như tại đồng thời chuyên gia hai mảnh đỏ thấm hỏa đoàn dâng lên về sau lập tức có hai gã định hải tông đệ tử tại hỏa long trùng kích xuống phòng ngự pháp thuật bị phá thân thể cũng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Lúc này, đủ loại pháp thuật cũng ngoanh tại cái kia mảnh lửa vàng phía trên, nhưng tiếp xúc đến lửa vàng, liền lập tức xấu hổ ra hóa thành hư hảo. Chỉ có cái kia pháp khí rán phun ra rất nhiều rắn nước ở bên trong, có 7-8 đạo rắn nước vậy mà xông vào lửa vàng bên trong, nhưng còn chưa tới đạt mục dịch trước người, cũng đã hao hết uy năng mà hóa thành bột phấn. Định hải tông chúng đệ tử trong lòng hoàng hốt, tên kia cầm đầu nữ đệ tử, sắc mặt cũng rốt cuộc ngưng trọng lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, vừa rồi bản thân cái kia kích ẩn chứa bảy tám căn độc nha thủy thứ vậy mà đều không thể xuyên thấu tầng kia lấp lóe sáng lửa vàng chương 104, trăm diện địch ẩm ẩm an hinh thi triển ra một kích địa thứ thuật lập tức từng dãy kẹp rất nhiều dài gai đất cọc gỗ từ đá ngầm trên mặt xuyên ra định hải tông yêu nữ không thể không từ cự kiếm trên phân ra một mảnh ánh sáng màu lam đem bản thân bao quanh bảo vệ chính là như vậy vừa phân thần nguyên bản cân đối không giới cục diện lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa hai cỗ hỏa diễm một đỏ một vàng vòng quanh màu lam cự kiếm, bay ngược mà ra, ngược yêu nữ kéo tới. Yêu nữ hoàng hốt, vội vàng biến trúc pháp quyết, cự kiếm kia trong lúc đó tại một mảnh trong lam quang biến mất, một lần nữa hóa thành cái kia xanh châu pháp khí, sau đó lại đang trong nháy mắt hóa thành một chiếc mặt sáng lóng lánh màu lam tấm thuẫn, bảo vệ tại yêu nữ trước người. Hai cỗ hỏa diễm xông vào mãnh liệt bài TR. Ước, điên cuồng cắn nuốt tấm thuẫn mặt ngoài ánh sáng màu lam. Lúc này đây, đến phiên yêu nữ lâm vào bị động phòng thủ cục diện nàng chung quanh đều là hừng hực hỏa diễm chỉ dựa vào cái kia màu làm tấm thuẫn phòng ngự ánh sáng màu lam trèo chống bảo hộ thế nhưng là nàng pháp lực đã khô cạn mắt thấy tấm thuẫn ánh sáng màu làm một chút giảm đạm xuống mà mục dịch hai cỗ hỏa diễm rồi lại uy năng không giảm yêu nữ lập tức có chút tuyệt vọng ai nha buồn cô nương thật sự là nhìn lầm rồi yêu nữ bỗng nhiên miễn cưỡng cười vui hướng mục dịch tống suất vũ mị mà xinh đẹp mặt mày chán lên tiếng nói vị này tiểu ca ca nếu như có thể tha ta một cái ti tiện tính mạng ta nguyện ý lấy thân hầu hạ. Dù nói thế nào, ta tư sắc cũng so với ca ca bên người cái này người quái dị mạnh hơn nhiều. Hơn nữa ta còn có thể không ít điều khác, cam đoan khiến ca ca phong lưu khoái hoạt. Nói xong, nàng chợt bắt đầu gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan bỏ đi quần áo. Người mới là người quái dị. An huynh giận dữ thối đạo, không biết xấu hổ yêu nữ. Bất quá, nàng còn thật sự có chút bận tâm một dịch sẽ được mềm lòng, theo bản năng liền hướng một dịch nhìn lại. Đi tìm chết. Một dịch nhưng căn bản bất vi sở động, hắn khẽ quát một tiếng. Hai cỗ hỏa diễm đột nhiên về phía trước sông lên đem cái kia cuối cùng một tầng hơi mỏng màu lam màn sáng đốt hòa hợp, hừng hực hỏa diễm, lập tức hướng nửa người yêu nữ xoắn tới. A, hét thảm một tiếng ở bên trong, yêu nữ bị vô tình hỏa diễm thôn vệ, trong chấp mắt hóa thành cho tàn. Xoay một tiếng, một viên lớn chừng quả đấm xanh thảm tinh châu rơi xuống trên mặt đất, pháp khí còn đang, chỉ là hào quang ảm đạm rồi rất nhiều. xa xa chiến thuyền trên định hải tông đệ tử xa xa chứng kiến đồng môn sư tỷ vẫn lạc dưới sự kinh hãi dốc sức liều mạng truy di chuyển trên thuyền theo gió vừa sóng bỏ chạy rất nhanh liền biến mất ở mục dịch đám người trong tầm mắt cường địch hoặc chết hoặc trốn an hinh nhìn xem dưới thân lệ thanh nhưng có thừa ôn thi thể nhịn không được lại là đau buồn từ chung, thấp giọng khóc nước nở. mục dịch đi đến an hinh bên người chính muốn mở miệng an ủi an hinh lại đột nhiên đứng dậy một quyền đánh tới đối với mục dịch ngược dừng lại luận đánh đều tại ngươi cái này du một phiền phức khó chịu ngươi nếu như không nương tay ngươi nếu như ngay từ đầu liền đem hết toàn lực lệ sư huynh sẽ không phải chết rồi an hinh một bên đánh một bên nước nở trong lúc nhất thời tâm tình có chút không khống chế được thực xin lỗi mục dịch túi đầu xuống yên lặng thừa nhận bữa tiệc này trừng phạt tuy rằng lấy hắn tu luyện kinh mạch thân thể điểm ấy đôi bàn tay trắng như phấn căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng lúc này lại dường như từng quyền vào thịt khiến hắn đau nhức trong lòng ta hỏi ngươi an hinh đột nhiên ngừng lại mang theo vẻ mặt nước mắt nói nếu như là các ngươi bình hải tông bị hoàng tông đệ tử giết đến tận cửa sư huynh đệ gặp phải nguy hiểm ngươi sẽ làm như thế nào đương nhiên là anh dũng giết địch huyết chiến đến cùng mục dịch không cần nghĩ ngợi đáp an huynh đoán hận nói vậy tại sao ta hoàng môn bị định hải tông giết lên đảo ngươi rồi lại khắp nơi lưu thủ vì cái gì định hải tông đệ tử hối trao bức bách ngươi lùi bước bước nhiều nhịn. chẳng lẽ cũng bởi vì huyền hoàng có khác chẳng lẽ trong lòng ngươi liền thâm căn cố đế cho rằng chúng ta hoàng tông đệ tử đều là ma đầu sao đối mặt gian Huynh chất vấn Một dịch đá khẩu không trả lời được không mặt mũi nào mà chống đỡ hoàn toàn chính xác hắn quanh năm đã bị cái gọi là hoàng tông đệ tử là tà ma ngoại đạo tẩy não trong lòng đã có thành kiến cảm giác cảm thấy huyền môn tam tông là danh môn chính phái cảm giác cảm thấy hoàng tông đệ tử đều là tà ma ngoại đạo rõ ràng nhìn thấy định hải tông đệ tử xính uy hành hung vẫn đang vững chắc cầm xưa cũ cách nhìn vẫn đang không muốn cùng định hải tông là địch vẫn đang quý trọng hắn danh môn chính phái đệ tử tên tuổi, bởi vì tâm có thành kiến mà không hỏi thị phi, bởi vì tham luyến hư danh mà dung túng bại hoại. Lúc này đây, ta đích xác là mười phần sai, mục dịch tinh thần chán nản, đích xác là ta hại chết lệ đạo hữu. Rồi, mục dịch hối hận đau lòng phía dưới, vậy mà phun ra một miệng lớn đỏ sậm tụ huyết, lập tức thân thể mềm lún, co quắp ngã xuống đất. Vừa rồi một trận chiến, hắn đã hao hết chân nguyên, lúc này rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi đã hôn mê này mới chửi mắng ngươi vài câu ngươi làm sao lại giả chết? an hình kinh hãi vội vàng đỡ dậy mục dịch thò tay hướng người của hắn ở bên trong ngực tìm kiếm thì còn tốt khí tức tim đập còn tại, tuy rằng yếu ớt nhưng không mất lâu dài an hình trong lòng đung lỏng lấy ra một viên tản ra mùi thơm ngát đang ăn dược đút vào mục dịch trong miệng nàng xem thấy mục dịch ngủ say khuôn mặt tâm tình phức tạp thì thào nói ra phụ thân đem ta gả cho ngươi cái này còn không có lớn lên ngốc một đầu chỉ sợ về sau ta đời này đều có cầm không hết tâm lúc mục dịch tại róc rách tiếng sóng biển trong ung dung tỉnh dậy lúc phát hiện sắc trời đã tối mênh ngông trong bầu trời đêm phồn tinh sáng chói loan nguyệt như móc câu ngươi đã tỉnh nương theo lấy tràn ngập thân cần thiếu nữ thanh âm một chương có chút quen thuộc lại có chút ít lạ lâm kinh diễm gương mặt ánh vào mục dịch hai mắt hắn sững sờ ngoài liền muốn rẽ rủa lấy ngồi dậy đừng lúc đích. thiếu nữ quát bảo ngưng lại nói thương thế của ngươi không nhẹ khí huyết lỗ lãng nghiêm trọng không có 10 ngày nửa tháng yên tĩnh nằm, chỉ sợ không thể phục hồi như cũ. mục dịch nghe vậy, thành thành thật thật không động đậy được nữa, hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, có chút do dự mà hỏi, là ngươi. Nói nhảm, đương nhiên là ta. Thiếu nữ tức giận tối đạo. mục dịch nhẹ gật đầu, không hề nói. Thiếu nữ đúng là an hình, chỉ là trên mặt nàng chính là cái kia xấu xí thai ấn, đã biến mất vô tung vô ảnh, không cần nhiều đoán, cái này thai ấn có lẽ lúc đầu vốn cũng không tồn tại chẳng qua là khi đó an hinh vì giả trang nha hoàn mà tận lực ngụy trang kết quả đã không có cái này thai ấn an hinh hình dáng hiện lộ ra nàng ngũ quan thanh tú da như non nả đôi mắt sáng thiệt lãi đan môi răng trắng tinh đích đích xác sắc, sắc là một cái mỹ nhân mặc dù so với cốc mạc ngưng lánh diễm vô song nàng còn là hơn một chút nhưng cùng tiếu ngộng đào so sánh với rồi lại mỗi người mỗi vẻ chẳng phân biệt được sản sản nhau ta có phải rất đẹp mắt hay không an hinh chứng kiến mục dịch nhìn mình cằm chằm một hồi Tự nhiên cười nói mà hỏi. Một dịch không thể tưởng được đối phương thật không ngờ trực tiếp muốn hỏi, không khỏi trên mặt tường đỏ, nhẹ gật đầu, nói ra, thử, để mắt. Chứng kiến mục dịch cái này bức lúng túng bộ dáng. An Hinh khanh khách cười không ngừng, trên mặt sầu tư, hệ quét là sạch. ngươi còn chưa bao giờ thấy qua giống như ta vậy đẹp mắt nữ tử đi. An Hinh tiếp tục trêu cợt lấy một dịch, nàng đối dung mạo của mình, ngược lại là có phần có lòng tin. Cái này, ngược lại là bái kiến mấy cái. Mục dịch không cần nghĩ ngợi đáp. Cái gì, còn nhiều cái. An huynh không tin, vậy lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, chẳng lẽ có người so với ta thì còn tốt nhìn. Có. Mục dịch thành thật khai báo nói, bất quá, chỉ là đẹp mắt thì có ích lợi gì. Tựa như cái kia định hải tông nữ đệ tử dung mạo không kém, rồi lại tâm như rắn giết. Ngươi là tại châm chọc ta gửi. An huynh đôi mi thành tú cao lại. Không phải mục dịch vội vàng giải thích nói, an đạo hưu tâm địa thiện lường co tình có nghĩa làm sao có thể cùng cái loại người này đánh đồng tâm địa thiện lương an hình bỗng nhiên khinh cười nói ha ha đường xa thì mới biết sức của ngựa lâu ngày mới biết được nhân tâm có chút nhận thức nhiều năm bạn cũ cũng sẽ lẫn nhau trở mặt ta và ngươi mới chung nhau mấy ngày ngươi làm sao sẽ biết lòng ta mà thiện lương có lẽ có một ngày ta sẽ đem ngươi bàn đứng không biết mục dịch lắc đầu tỏ vẻ không tin ngươi vì cái gì khẳng định như vậy an hình trong lòng khẽ động tò mò hỏi hoạn nạn thấy chân tình Một dịch nghiêm mặt đáp trong lúc nguy cấp ngươi không có vứt bỏ đồng môn sư huynh thời khắc sinh tử ngươi không có một mình đào tẩu mà là cùng ta kể vai chiến đấu ta bị thương hôn mê ngươi cũng không có đối với ta ra tay những thứ này đều đủ để chứng minh ngươi cùng cái kia chút ít bại hoại không là một loại người ngươi nói ta đều ngượng ngùng an hình sắc mặt trở nên hồng ta thật sự có tốt như vậy sao cái này chẳng lẽ không phải nên phải đấy sao có nạn cùng chịu giúp đỡ lẫn nhau Cái này chẳng lẽ không phải cơ bản nhất nguyên tắc sao? Mục dịch than nhẹ một tiếng, âm u nói ra, đối có ít người mà nói, đây là là chuyện phải làm, còn đối với có ít người mà nói, đây cũng là ngu mội ngoan cố. An Hinh nhẹ gật đầu, mỉm cười, nhẹ nói nói, trong lòng ngươi muốn đạo lý quá nhiều, quá nặng nặng. Phụ thân nói, kỳ thật là người, chỉ là tùy tâm làm, hà tất để ý tới nhiều như vậy khôn sáo, như vậy còn sống nhiều mệt mỏi. Mục dịch nghe vậy, giống như tình thiên phích lịch, trong lúc nhất thời ngơ ngác im lặng làm người chỉ là tùy tâm làm ta bị bản thân cho mình thiết lập khuôn sáo chỗ mệt mỏi đúng vậy a quả nhiên là như vậy cùng với lúc trước hắn quyết định tại tỉ thí trên đài chiến thắng nhuận quân tử giống nhau ngắn ngủn trong nháy mắt khiến cho hắn lại phát triển rất nhiều mặc dù là ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp mục dịch trong lòng dường như đột nhiên tháo bỏ xuống một khối đá lớn bỗng nhiên cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm hắn không khỏi vừa liếc nhìn an hình tràn ngập cảm kích nhẹ gật đầu An Hinh nhưng lại không biết một dịch trong lòng đã đã xảy ra biến hóa vi diệu, nàng ôn nu hỏi, một đạo hữu, chung quanh đây đều là định hải tông thực lực phạm vi, ngươi định đi nơi đâu? Ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ ngươi không có kế hoạch? Một dịch mỉm cười hỏi ngược lại. An Hinh lắc đầu, thở dài, kế hoạch của ta, ngươi đương nhiên sẽ không đồng ý. Cái này nhưng không nhất định. Một dịch mỉm cười, ngươi hãy nói xem. An Hinh nói ra, tốt lắm, kế hoạch của ta, đương nhiên chính là đi hoàng tông một bí mật cứ điểm đã có thể thoát khỏi Định Hải Tông tiếp tục đổi giết, hơn nữa chỗ đó nói không chừng có thể được đến một bộ khác phận thánh hỏa chân quyết. Kế hoạch rất tốt, ta tại sao phải phản đối? Mục dịch nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý an hình vừa mừng vừa sợ, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi không phải là muốn một lòng làm quay về danh môn chính phái đệ tử sao? Vì cái gì ngươi muốn cùng ta đi làm tà ma ngoại đạo? Mục dịch tầm ý cười to, đi hắn danh môn chính phái, đi hắn tà ma ngoại đạo. Ta chính là ta, vô luận ta ở nơi nào? vô luận ta tu luyện công pháp gì ta vẫn là cái kia mục dịch chương 105, phần tiên quật lệ thanh mất đi ngày thứ bảy bình minh an hinh cùng mục dịch đứng ở đầu thuyền đem cho cốt của hắn chậm rãi rơi vãi vào biển rộng mênh mông bên trong đây là hoàng tông đệ tử vẫn lạc sau đơn giản tăng lễ cùng huyền tông có chỗ bất đồng huyền tông nếu là có đệ tử vẫn lạc thi thể sẽ bị đưa vào ngọc trong thạch quan đệ tử bình thường liền biết chọn đất vùi sâu vào đất vàng lập nhiều mộ địa nếu là có nhất định được thân phận thì Ngọc Thạch Hỏm Quan Tài có thể bị để vào cao ngất vách đá trên trong huy động, sau đó phong kín huy động, khắc xuống Minh Văn, nhưng bảo vệ thi thể nghìn năm bất diệt. Đổi lại là trước kia một dịch, hơn phân nửa sẽ cảm thấy ma môn cách làm bất cận nhân tình, có chút tà ác nhưng hiện tại hắn chỉ nhận làm cho này là phong tục tập quán bất động. Hoàng Tông Hải Táng cách làm cũng không có cái gì không tốt. mục dịch khí huyết lỗ lã khôi phục tình huống so với trong dự liệu mau hơn nhiều. Trải qua cái này 7 ngày tĩnh dưỡng, hắn biểu hiện ra đã bình yên vô sự. Chỉ là chân nguyên hao phí quá nhiều, lúc này cũng vẹn vẹn khôi phục non nữa. Đêm đó, An Hinh mang theo một dịch, đi tới một tòa diện tích không nhỏ đảo San hô Hòn đảo này, chính là thành lập tại tươi đẹp đá San hô lên, xa xa nhìn lại, đỏ thấm như lửa. An Hinh nói với một dịch, tòa đảo này, tiểu kêu là hỏa diễm đảo hai người leo lên hỏa diễm đảo về sau. Một đường gặp không ít đang tại đảo bên cạnh phủ cận xuống mạng lưới bắt cá nhặt dân. Những thứ này ngư dân tới tới lui lui, lộ ra thập phần bận rộn. Nhìn xem cái kia chút ít quen thuộc ngư cụ, mục dịch có gan không nói ra được thân thiết. Đinh hỏa đường ở nơi này ở trên đảo. Chúng ta làm như thế nào tìm được bọn hắn? mục dịch chuyển âm hỏi. An hinh dẫn hắn lại tới đây, chính là muốn tìm Hoàng Tông thập chi một trong đinh hỏa đường. Đừng nóng vội chỉ cần chờ đợi một lát, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm được chúng ta. An hinh mỉm cười những thứ này ngư dân, đều có thể là đinh hỏa đường đệ tử ánh mắt, từ chúng ta tới gần hòn đảo lúc bắt đầu tin tức liền sẽ không ngừng truyền lại đến chịu trách nhiệm gặp thủ đệ tử trong thai. Chúng ta chỉ có hai người, vừa không có biểu hiện ra ác ý, bọn hắn đương nhiên không sẽ lập tức lựa chọn ẩn nấp đào thoát mà là sẽ chủ động tiếp cận thăm dò. Quả nhiên, một lát sau, một gã có chút lớn tuổi ngư dân cười ha hả đi về hướng bọn hắn, nói ra, người trẻ tuổi, thế nhưng là đến ra biển du ngoạn. Những ngày qua phụ cận sóng biển lớn, cũng không quá bình. Đa tạ lao nhân ra nhắc nhở. Chúng ta không phải là đến du ngoạn an hình hướng lão ngư dân chứ. Cười nói chúng ta là đến bái sơn đấy. lão ngư dân nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi cùng nở nụ cười vài câu, liền rất xa tránh ra. mục dịch suy đoán, cái này hơn phân nửa là cái gì mật hiệu, cho thấy hai người ý đồ đến. Bọn hắn rất nhanh đã tới rồi. An Hinh lộng lấy lao nhạt dân đi xa bóng lưng nói ra. Lại một lát sau, quả nhiên có ba gã thanh niên hướng mục dịch cùng An Hinh đi tới, ba người này thuyền khí chất, cùng bình thường ông dân hiển nhiên bất đồng. Ba người nhìn thấy An Hinh về sau. Đều là hai mắt tỏa sáng, ngựa khí cũng càng thêm khách khí. Mục dịch mỉm cười không nói, do An Hinh đến cùng ba người nói chuyện với nhau. Kết quả An Hinh cùng bọn họ lại nói một thông chỉ tốt ở bề ngoài mật hiệu, sau đó An Hinh mới lộ ra ngay một quả hình vông màu xanh một bài. Nhìn thấy cái lệnh bài này, cái kêu ba gã thanh niên mới rút cuộc kiên lòng sắc mặt cũng thân thiết rất nhiều. Mời nhị vị sư đệ sư mội đi theo ta. Một tên trong đó thanh niên hô, nhưng mà dẫn Mục dịch cùng An Hinh đi vào trong đảo. Một nhóm mấy người đông rẽ ngang tây khẽ quấn tiêu sái rất xa một đoạn đường mới rút cuộc chui vào một cái sông lớn, trong động. Sơn động cửa vào, chưa nói tới đến cỡ nào ẩn nấp bất quá cái này đảo san hô lên, như vậy sơn động nhiều vô số kể, khắp nơi đều là, cái này cửa động cũng là bình thường cực kỳ. Bất quá trong sơn động rời đi mấy dặm đường về sau, lập tức chung quanh sáng tỏ thông suốt. Nơi đây thập phần rộng rãi, thậm chí bố trí ra từng cái một gian phòng cùng cung điện. Nhị vị sư đệ sư mội mời tại chỗ này chờ đợi một lát, chúng ta cái này đi thông báo sư phụ. Cầm đầu thanh niên đem hai người tới một chỗ phòng trước sau chắp tay thi lễ cáo lui. Nhưng dư hai gã đệ tử, lại như cũ cười ha hả đứng ở một bên, khỏe mắt còn thỉnh thoảng nhìn lén An huynh vài lần. Còn không đi ra ngoài. Cầm đầu thanh niên nhướng mày lắc đầu, đem hai gã sư đệ quát ra phòng. Hai người đỏ mặt lên, lúng túng tiêu sái ra bên ngoài phòng. Nhìn thấy cảnh này, An Huynh không khỏi cũng là cười một tiếng qua thời gian nửa nén hương một gã trọm dâu dê lão giả đi vào phòng an hinh nhìn thấy người này về sau lập tức vui vẻ thi lễ nói hình nhi bái kiến trình sư bá ngươi chính là an đường chủ nhà nha đầu vậy mà đã lớn như vậy chập chập sinh càng lúc càng giống mẹ ngươi lão giả cao thấp đánh giá an hinh vài lần tràn đầy yêu thương chi sắc lão phu đinh hỏa đường đường chủ trình hóa thiên không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào lão giả ánh mắt lại chuyển hướng về phía một dịch Mục Dịch chỉ cảm thấy hai đạo tinh quang hướng bản thân phong tới, phảng phất muốn hướng hắn thể sắc và tinh thần nhìn thấu. Đệ tử Mục Dịch, bái kiến Trình Sư Bá. Mục Dịch một mực cung kính thi lễ. Trình hóa thiên nhẹ gật đầu, sau đó ý bảo hai người ngồi xuống. Trình Sư Bá, ngươi nhưng nghe được ta ớt sinh đường bị định hải tông đánh lén sự tình. Trong trận chiến ấy, ta hai người cùng sư huynh đệ tẩu tán, cũng không biết cha ta cùng nhiều người các sư huynh đệ, hiện tại như thế nào an hinh lập tức hỏi trong lòng một mực tưởng nhớ lo lắng sự tình đừng lo lắng trình hóa thiên trấn an nói chúng ta mấy nhà biết được việc này cũng không có nhàn rỗi nhân thủy đường các loại tiến đến ất sinh đường trợ rút chúng ta mấy nhà tức thì thừa cơ đi tập kích định hải tông một ít phân đà định hải tông hai mặt thụ địch lập tức liền từ ất sinh đường bỏ chạy nhân thủ cha ngươi mấy vị sư thúc cùng đại đa số đệ tử cũng đều bình an không việc gì an huynh nghe vậy trong lòng như đi cự thạch sắc mặt cũng là buông lỏng thật tốt quá thế nhưng là vì cái gì ta ất sinh đường sẽ không duyên cớ lọt vào định hải tông đánh lén sư bá nhưng có ý kiến gì không trình hóa thiên mướn mày nói ra từ định hải tông lần này tốc chiến nhanh rời tình huống đến xem mục đích của bọn hắn không quá giống là muốn một l n hành động diệt trừ ất sinh đường mà là muốn đoạt đoạt việc của người nào đó bảo vật hoặc là nhằm vào một ngọ nhân cụ thể chuyện gì xảy ra cái này chỉ sợ muốn hỏi cha ngươi rồi bất quá theo lão phu nhìn nếu như không có nội ứng Định Hải Tông cũng sẽ không làm như thế đột nhiên mà kiên quyết cử động. Nghe đến đó, An Huynh thần sắc, có chút ngưng trọng lên. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, xem ra vô luận là Hoàng Tông còn là huyền môn, đều không quá bình, đều là dòng nước siết gọn sóng. Ba người nhất thời trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, Trình Hóa Thiên ho nhẹ một tiếng, nói ra, Hinh Nhi Sư điện, ngươi lần này tới, chính là vì việc này. Không An Huynh lắc đầu thực không dám giấu giếm, Hinh Nhi lần này tới, là vì vị này một sư huynh an hinh hướng bên cạnh mục dịch chỉ một cái sau đó nghiêm mặt nói ra cha ta trải qua nhiều năm như vậy tuyển chọn tài bồi rút cuộc tìm được một người có thể tu luyện cái kia bộ thánh pháp người này chính là chỗ này vị trí mục sư minh. cái gì trình hóa thiên thoáng cái từ trên chỗ ngồi bắn lên kinh ngạc cực kỳ nhìn xem mục dịch mục dịch cũng là cả kinh không thể tưởng được an hinh thật không ngờ trực tiếp liền đem bí mật của hắn nói ra hắn tại tu tiên giới những năm này trải qua khiến hắn trừ phi gặp được tuyệt đối tín nhiệm người nếu không sẽ không dễ dàng thổ lộ bất luận cái gì bí mật một sư huynh mời ngươi thi triển một cái địa linh kim diễm an huynh hướng mục dịch nói ra chỉ có như vậy trình sư bá mới có thể tin tưởng ngươi mới có thể đem cái kia bộ phận công pháp giao cho ngươi mục dịch theo lời đứng dậy hướng riêng bảy ngày của nợ thi lễ mời sư bá chỉ giáo lập tức hắn chậm rãi vận chuyển đan điền dưới đáy hoàng nguyên nhẹ nhàng đánh ra một trường âm một tiếng hắn trước người trên mặt đất toát ra một đóa bản đầu lớn nhỏ hỏa diễm phát ra lóng lánh kim mang quả nhiên là địa linh kim diễm trình hóa thiên nhẹ gật đầu đinh hỏa đường là chuyên môn nghiên cứu hỏa thuộc tính pháp thuật hoàng tông chi nhánh hắn thân là đinh hỏa đường đường chủ tự nhiên có thể liếc phân biệt ra được cái này lửa vàng lai lịch trình hóa thiên trầm rãi nói ra hử lúc trước thánh chủ chuyển xuống thánh hỏa chân quyết thất linh bắt lạc có thật sự có giả ta hoàng tông lại nội đấu liên tục nhân tâm không đủ không cách nào bảo trụ bộ công pháp này về sau chúng ta vài tên đồng đạo thương nghị Riêng phần mình bảo quản một phần pháp quyết, đợi có người tìm được đệ tử có thể tu luyện bộ công pháp kia, liền muốn không ràng buộc đem công pháp giao cho người nọ, đợi có người có thể đem toàn bộ công pháp tu luyện song thành, liền hy vọng trọng trấn ta hoàng tông thập chi. Bất quá trình hóa thiên ngừng lại một chút về sau, nói ra, lão Phu cũng không có tu luyện qua chính thức thánh hỏa chân quyết còn không dám xác định vị này một sư điệt sở học chính là bộ công pháp kia, 150 ít ghét thủ đà tổ. Đang mang trọng đại, lão Phu cũng không có thể cứ như vậy đem công pháp giao ra. Trình sư bá lời ấy ý gì? An huynh đôi mi thành tú cao lại. Ha ha, hai vị sư điệt đừng nội Lao Phu cũng không có cự tuyệt. Trình hóa thiên cười nói, như vậy đi, ngọn lửa này dưới đảo, có một tòa phần tiên quật, bên trong có trí cương trí dương địa dương tử hỏa. Nghe nói chỉ có tu luyện thánh hỏa chân quyết người, mới có thể luyện hóa này hỏa. Nếu như một sư điệt có thể đi phần tiên quật đem địa dương tử hỏa luyện hóa, Lão Phu liền chính thức tin tưởng một sư điệt có thể tu luyện thánh hỏa chân quyết tự nhiên sẽ đem Lão Phu trong tay cái kia bộ phận công pháp đưa tiễn. Phần tiên quật. Có thể bị nguy hiểm hay không? An Hinh lo lắng hỏi. Trình hóa thiên vây dâu cười nói, nơi đó là bổn đường bí cảnh, không có người ngoài có thể tiến vào, ngoại trừ độ nóng tương đối cao bên ngoài, cũng chỉ có một chút địa hỏa yêu thú, nhưng cũng không thế nào đáng sợ. Lấy một sư điệt thủ đoạn, nhất định là lông tóc không tổn hao gì, hình nhi sư điệt cứ yên tâm đi. hơn nữa Phải lấy được công pháp, cũng nên trả giá chút một cái giá lớn, sao có thể một chút mạo hiểm cũng không dám gánh chịu. Một sư huynh, ngươi thấy thế nào? An huynh trưng cầu Mục dịch cách nhìn. Nếu như chỉ là một ít địa hòa yêu, van bối ngược lại thì nguyện ý thử một lần. Mục dịch chấm ngâm một lát sau, đáp ứng. An huynh lo nghĩ, vẫn còn có chút lo lắng, nàng nói ra, được rồi, bất quá. Hình nhi có một yêu cầu, hình nhi muốn cùng một sư huynh cùng một chỗ tiến vào cái kia phần tiến quật. Trình sư bá sẽ không phản đối đi. Đương nhiên không phản đối. Trình hóa thiên nhẹ gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, hử, Lão Phu lại phái một người đệ tử hiệp giúp đỡ các ngươi, như vậy có lẽ liền không sơ hở tí nào rồi. Nói xong, hắn vô tay gọi tiến đến một gã đệ tử, khiến hắn đi truyền đạt chỉ lệnh, tính mạng đệ tử tại trí viên tới gặp. Một lát sau, một thanh niên bước nhanh trợt hiện vào trong sảnh, người còn chưa tới, thanh âm đã truyền đến, sư phụ. Nghe nói hôm nay đã đến một cái dung mạo như thiên tiên sư muội, còn có việc này. Chương 106, Vu trí Viễn. Lập tức, một cái thân ảnh lo lắng không yên chợt hiện vào phòng, là một cái 25-26 thanh niên, đang mặc một tập kích cầm bảo, hình dạng cũng có chút anh tuấn tiêu sái. Tuy rằng người này so với Mẫn Quân còn muốn hoi kém sắc ba phần, nhưng so với một dịch cùng đệ tử bình thường, cần phải tuấn tú hơn. Người này một tiến phòng, lập tức liền chú ý tới An Hình. Lăng sư đệ thật không ta lừa gạt. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, liền sư phụ đều chưa từng gặp qua, liền lập tức bước nhanh đi đến an hùng trước người, một mực cung kính một lễ thi xuống. Tại hạ vu trí viễn, hôm nay có thể cùng tiên tử gặp nhau, quả thật tam sinh hữu hạnh. Không biết chúng ta phàm phu tục tử nên xưng hô như thế nào tiên tử. Trình hóa thiên trùng trùng điệp điệp ho một thanh âm, vu trí viễn nhìn thấy sư phụ đen kịt sắc mặt, thầm nghĩ không ổn, vội vàng quay người đứng ở một bên cạnh, trong miệng sợ hãi nói, sư phụ có gì phân phó? Đây là liệt đổ vu trí viễn khiến nhị vị sư điệt chê cười. Trình Hóa Thiên giới thiệu nói, hai cái vị này sư điệt đều đến từ Ất sinh đường, vị này chính là an đường chủ con gái an hình, vị này chính là mục dịch mục sư điệt, các ngươi lẫn nhau bái kiến một xuống. Bái kiến vu sư Huynh mục dịch cùng an hình đều hơi hơi chắp tay một mầm mỏ truy. Vu trí viễn vội vàng đáp lễ, nói ra, nguyên lai là an sư muội, vu mộ cái này mái che hữu lễ. Đối với mục dịch, hắn tức thì hơi hơi một gật đầu liền lập tức đem toàn bộ tiêu điểm đều đặt ở an hình trên thân trình hóa thiên tựa hồ cầm tên đồ đệ này cũng không có bao nhiêu biện pháp hắn lắc đầu phân phó vũ trí viễn mang theo mục dịch cùng an hình tiến vào phần tiên quật trong tìm địa dương tử hỏa về phần nguyên nhân một mục dịch cùng đặc thù công pháp các loại chi tiết trình hóa thiên cũng đều hết chỗ chê quá nhiều đi phần tiên quật vũ trí viễn dọa một nhảy nhưng hắn một kinh sợ ngoài lập tức lại vẻ mặt tràn đầy tươi cười đáp ứng sư phụ yên tâm Đệ tử một định chiếu cố thật tốt an thời ai? Cùng với vị này, vị này dịch sư đệ đấy. Hán tập trung chú ý đều tập trung ở an hình trên thân, tự nhiên không nhớ được một dịch tính danh. Là một sư đệ. Trình hóa thiên nhiễu mày nhắc nhở, sau đó lại có phần có chút bận tâm hơn dặn dò một câu, cái kia phần tiền quật hồi lâu không có người tiến nhập, ngươi phải cẩn thận một chút ít, không thể chủ quan. Vạn một tổn thương đến nơi này hai vị sư điện, vi sư cũng không hay hướng an đường chủ nói rõ. Đúng, đúng sư phụ cứ việc yên tâm nếu là nhị vị sư mội sư đệ thiếu đi một cọng tóc sư phụ cũng có thể cầm đệ tử hỏi tội Vu trí viễn miệng đầy đáp ứng tin tưởng mười phần nói xong câu này lời nói hùng hồn hắn còn hướng an hinh đắc ý một người. vậy các ngươi hãy đi đi sư bá ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi trình hóa thiên hướng mục dịch hai người khích lệ nói sau đó nhìn một mắt bản thân đại đệ tử từng cái người kia chính nhẹ giọng hướng an hinh nói ra an sư muội tên của ngươi thật là dễ nghe Họ an tiên hình, làm cho người ta một nghiệm phía dưới, lập tức lòng yên tĩnh thần an, đổi phảng phất có một sợi mùi thơm ngát oanh lung. A nha, người nào gõ đầu của ta? A là sư phụ, đệ tử biết sai. Trình hóa thiên lắc đầu, đi ra phòng. An sư muội, một sư đệ, xin mời đi theo ta. Vũ trí viện thập phần khách khí mang theo hai người, hướng sảnh đi ra ngoài. Ba người xuyên qua có vài đá san hô trong phức tạp thông đạo, dần dần hướng phía dưới đi ra mấy dặm đường xung quanh san hô màu sắc càng ngày càng màu đỏ độ nóng cũng càng ngày càng cao cái này một trên đường vũ trí viễn đối an hinh một thực là lớn xung xoe tìm kiếm nghị cách bộ dáng như vậy hơn nữa tại đến phần tiền quật cửa vào trước đưa hắn đối an hinh xưng hô từ an sư muội đổi thành rồi hình nhi sư muội đến tay một dịch tức thì một thằng yên lặng cùng tại sau lưng một nói không phát thứ cho vu mỗ lớn mặt hỏi một câu không biết hình nhi sư muội có thể đã có chồng tương lai Vũ trí viễn tại một lần nói bóng nói gió về sau, đột nhiên hỏi như vậy một câu. Hử? An huynh nhẹ gật đầu. Vũ trí viễn lập tức một mặt thất vọng, ế ẩm mà hỏi, không biết là vị nào thanh niên tài tuấn, có tốt như vậy phúc khí? Chính là hắn lại ngại. An huynh quay người chỉ vào sau lưng mục dịch nói ra. Vũ trí viễn dọa một nhảy, trên mặt biểu lộ lập tức hết sức phức tạp, hắn nhìn nhìn vẫn ngơ ngác sững sờ mục dịch, lại nhìn một chút lời nói cười thản nhiên an huynh, tổng nói mà chi đại khái chính là một loại hoa tươi cắm trên bãi cất trâu cảm giác bất quá đây chỉ là gia phụ một trước mặt chi tử ta cùng một sư huynh đều còn không có đồng ý thật không một sư huynh an huynh chứa cười nói ách đúng vậy đi mục dịch không biết nên trả lời như thế nào chỉ có thể thuận miệng ứng phó vũ trí viễn nghe vậy trong lòng một lòng nguyên bản đã chút giận hắn trong lúc đó lại sinh khí dồi dào đứng lên ha ha nguyên lai chưa định ra cái này liền không tính toán gì hết đấy Vũ trí viễn cười nói, lúc này, ba người trước mắt ánh lửa một trật hiện, một đoàn hừng hực liệt diễm tại trước mắt thiếu đốt, đem thông đạo đều ngăn trở. Vu trí viễn ngón tay lên hỏa diễm nói ra, tiến vào ngọn lửa này phía sau cửa, đã đến phần tiên quật. Phần tiên quật đã nhiều năm không người xâm nhập rồi, bên trong có một chút ít lợi hại địa hỏa yêu thú, bất quá hình nhi sư Mộ yên tâm, chỉ cần ngươi không ly khai Vu mộ bên người qua xa, Vu mộ tiểu cũng không khiến cái kia chút ít yêu thú tổn thương ngươi lông tóc như thế liền đa tạ vu sư huynh rồi an hinh khẽ cười nói ba người riêng phần mình tế ra thực không cách nào lực lượng ngưng kết ra một tầng hộ thể ánh lửa hoặc là đất giáp sau đó tiến vào trong ngọn lửa lập tức một cỗ cỗ cực nóng cực kỳ sóng khí trước mặt đánh tới phóng nhãn nhìn lại trước mắt đều là phức tạp vô cùng màu đỏ thám san hô thông đạo hơn nữa tùy ý có thể thấy được hừng hực thiêu đốt hỏa diễm giống như trong truyền thuyết trong lửa địa ngục những thông đạo này bốn phương thông suốt rất dễ lạc đường cũng may vu trí viễn công bố bản thân đã tới nơi đây một lần tràn đầy tự tin sẽ không đi nhầm hán tại trước dẫn đường an hình trung tâm mục dịch cuối cùng ba người này ghé qua tại một cái lại một cái trong thông đạo hình nhi sư muội ngươi theo sát một chút ít mục sư đệ nếu như ngươi là gặp được nguy hiểm liền hô to một thanh âm vu mộ sẽ lập tức quay người xuất thủ cứu ngươi vu trí viễn hướng bọc hậu mục dịch dặn dò đa tạ vu sư huynh mục dịch chắp tay cảm ơn trong lòng hơi hơi một cười An Hình cũng không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười không nói. Quả nhiên, mới đi ra khỏi mấy trăm trượng thì có vài tiếng sói chu giống như thú vật gào to chuyển đến, ngay sau đó, một đoàn vài thước lớn nhỏ đỏ thấm hỏa diễm, một nhảy một nhảy hướng bọn hắn chạy tới, tốc độ cực nhanh. Cái này là địa hỏa yêu. Hình Nhi sư muội cẩn thận, nhìn Vu Mỗ để đối phó chúng nó. Vu trí viễn kinh hô một thanh âm, trận tế ra pháp trượng, ở giữa không trung tìm nửa vòng, sau đó chỉ hướng dưới chân. Phần Phật tâm thanh trên mặt đất lập tức toát ra một sắp xếp sắp xếp màu vàng liệt diễm nên hướng một chỉ địa hỏa yêu trong trước mắt địa hỏa yêu bị màu vàng hỏa diễm tầng tầng vây quanh cũng tại trong ngọn lửa không ngừng nảy lên phát ra kêu thảm thiết không bao lâu về sau nó rốt cuộc bị màu vàng hỏa diễm triệt để thôn phệ, hóa thành cho tàn. hình nhi sư muội ngươi không sao chứ vu mộ đã đem cái kia địa hỏa yêu giết chết rồi vu trí viễn đắc ý xoay người lại hướng sau lưng an hình tranh công vu sư huynh quả nhiên lợi hại sư muội phục An huynh lớn tiếng khen. Nhận lấy an huynh khen ngợi, vũ trí viễn lập tức mở cờ trong bụng, hắn thuận tiện còn đắc ý hướng một dịch nhìn một mắt. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, mục sư đệ, ta nhớ được mới vừa rồi còn có hai cái địa hỏa yêu từ phía sau đánh tới, chúng nó đi nơi nào? Như thế nào không thấy bóng dáng? A, đại khái là chúng nó nhìn thấy Vu sư huynh thần uy lấm lẫm, vì vậy dọa chạy. Mục dịch nhàn nhạt một cười nói, ha ha, thì ra là thế. Cái này địa hỏa yêu từ trước đến nay bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Vũ Trí Viễn nhẹ gật đầu, cười càng thêm đắc ý. An huynh nhịn không được phụt một âm thanh bật cười, khiến Vũ Trí Viễn có chút không hiểu thấu. Hắn đương nhiên không biết, cái kia hai cái địa hỏa yêu đích xác là bị sợ chạy, nhưng cùng hắn Vũ Trí Viễn nhưng không có bao nhiêu quan hệ. Vừa rồi, mục dịch chỉ là vừa mới kích phát trong huyết mạch hỏa chân nguyên, thậm chí còn không có thi triển đi ra, cái kia hai cái địa hỏa yêu liền cảm ứng được nguy hiểm lập tức cũng không quay đầu lại trốn chi mỗi ngày vu trí viễn dân an hinh cùng một dịch lại đi về phía trước một đoạn khoảng cách trước sau gặp ba lượt địa hỏa yêu thế nhưng là mỗi một lần địa hỏa yêu vừa mới xuất hiện liền sợ hãi cực kỳ chạy tứ tán ra khiến Vũ trí viễn một triển thân thủ cơ hội đều không có ha ha những thứ này địa hỏa yêu căn bản không chịu nổi một kích, tính chúng nó thức thời chạy nhanh nếu không đều muốn từng cái chết ở vu mộ thuần dương chân hỏa phía dưới vu trí viễn ngạo nghễ nói ra An huynh cùng một dịch đều dùng sức nhẹ gật đầu, sâu bể ngoài đồng ý.